Như ý trong lòng hơi kinh hãi, trong lòng lâm thầm tưởng, cái này liên tam gia nói vậy đã đem nàng đáy cấp sở đấu. Nàng đi theo nam nhân bước chân, lại không có hướng đông tiểu phương hướng đi, mà là rẽ trái rẽ phải quẹo vào trấn phương nam một chỗ tòa nhà lớn trước. Nay chỗ tòa nhà thập phần ẩn nấp, cùng trịnh phủ so sánh với dưới, tương đối muốn nhỏ chút, chính là bên trong bố trí bài trí lại hoàn toàn không thua với trịnh phủ cách điệu. Vừa vào cửa một hồ cẩm lý diêu đôi đón khách, dòng nước trực tiếp thông về phía sau viện. Đi qua một tòa tinh điêu tế chắc tiểu kiểu, tảng lớn một phụ dung ánh vào mi mắt, hồng nhạt cùng màu trắng dao tương huy ấn, đập vào mắt một mảnh vui mừng chi sắc Trong viện kiến có một bát rất đỉnh, lập với hổ sen phía trên. Trong đỉnh ngồi một cái huyền y hề nam tử, tựa ở pha trà. Cách rất xa khoảng cách, nhàn nhạt mùi hoa chung không khó ngửi được trà hương. Hà cô nương tam gia đang đợi ngài. Tiêu nam nhân đem nàng dẫn đến nơi này, liền không hề tiến lên. Như ý gật gật đầu, hướng người này nói tạ chậm rãi tới gần viên trung bắt rất đỉnh, theo càng thêm tới gần bắt rất đỉnh, như ý cũng dần dần đem trong đỉnh người thấy rõ ràng. Nàng nguyên bản cho rằng bị gọi tam gia người nên là một cái thượng chút tuổi tác nam nhân, nhưng trước mắt thản nhiên pha trà, rõ ràng là một cái tuổi còn trẻ nam nhân. Hắn xiêm y không giống mương có tài như vậy hoa lệ, một thân huyền sắc đem hắn cả người phát họa hoàn toàn không có thương nhân hơi thở, ngược lại càng giống một cái mắt lạnh sát thủ. Như ý hành đến đỉnh dưới bậc thang đứng yên, liên tam gia. Trong đình nam nhân động tác một đốn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi hẹp dài trong con ngươi là thâm hắt trong mắt, như ý nhìn cặp mắt kia, lại có chút cảm thán trên đời thực sự có như vậy yêu dã nam nhân. Cùng trong nhà chữ kia một con so sánh với, trình diệp là cái loại này lệnh người rời không ra mục đích câu hồn và phách, cái này liên tâm ra, lại là khiến lòng run sợ mị hoặc. Đánh chết nàng nàng cũng đoán không ra, người nam nhân này sẽ là những cái đó phong nguyệt nơi sau lưng đầu đầu. Liên thành dục buông trong tay ly, cười nói. Liên tam gia là trên đường nể tình đối liền mộ xưng hô, cô nương không phải trên đường người, không cần lấy nảy xưng hô. Thật là không xứng hắn. Như ý cúi đầu đạm cười, một khi đã như vậy, như ý liền mạng muội trực tiếp xưng hô liên công tử. Liên thành Dục mặc mặc, cười gật gật đầu, hà cô nương tùy ý. Hắn hơi hơi dơ tay, cô nương không cần giữ lễ tiết, mời ngồi. Như ý thuận theo nhập tòa, liên thành Dục thân thủ vì nàng thượng một ly trà. Thon dài nước trà từ từ xa hồ chung đưa vào ly phát ra tinh tế thanh âm liên thành dục rót hảo một ly trà dở tay làm một cái thỉnh tư thế như ý nâng chung trà lên ở chóp mũi nhẹ nhàng một người thanh hương hương vị sông vào mũi nàng tùy theo nếm tiếp theo khẩu lại ở nước trà nhập khẩu kia trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống đôi môi nhấp chặt thực mau nàng liền đem kia khẩu trà kể hết phun ra liên thành dục biểu tình tựa hồ chút nào không kinh ngạc với nàng phản ứng nhưng nói ra nói lại cùng thần thái hoàn toàn tương phản thú vị đến nay mới thôi Còn không có người dám đem ta đảo đến nước trà nổ ra. Cô nương quả thật là có cá tính, liền mô rất là thưởng thức. Này nước trà nghe lên thanh hương, nhập khẩu lại là cực khổ cực sáp. Nhiên Liên Thành Dục nói xong kia phiên lời nói, liền hay còn bưng trà lên uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt là hết sức hưởng thụ, phảng phất nhập khẩu chính là cái gì thế gian khó được tư vị. Như ý bưng chung trà, bỗng nhiên nở nụ cười. Liên Thành Dục thấy nàng này phiên biểu tình, tựa hồ cũng tới hứng thú, cô nương dùng cái gì như thế cười? Chính là liền mô nói gì đó buồn cười nói. Như ý duỗi tay lấy quá trên bàn tử sa ấm trà, cho chính mình một lần nữa đổ một ly, xanh miết ngón tay ngọc đem chén trà nắm trong tay, nói, cá tính vừa nói, chỉ do liên công tử một phen tán dương chi tử. Như ý một giới ở nông thôn thôn nữ, vẫn luôn là chờ không được nơi thanh nhã, ngẫu nhiên có cơ hội có thể mở ra chủ nghệ, đến bách vị lâu thưởng thức, một sớm phong cảnh, lại rơi vào không người dám dùng hoàn cảnh. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, Này vấn đề liền ra tại đây không song tính tình thượng. Liên thành Dục gợi lên một tiêu ý cười, một tay chi cắp nhìn nàng, tựa hồ là muốn nghe nàng tiếp tục nói tiếp. Như ý đem chén trà lại lần nữa đặt ở chốc mũi người người, nói, này trà nếu chỉ là người thượng một người, đó là thanh hương di người, toàn thân thoải mái. Nhân chân chính uống thượng một ngụm, mới hiểu được chỉ dựa vào một người liền phán đoán này trà như thế nào là một cái thập phần ngu xuẩn cách làm. Chính như như ý niên thiếu không hiểu chuyện, gặp được gương mặt tươi cười đón chào người. Đối chính mình cũng nên vài câu, liền thật sự cho rằng chính mình là cỡ nào khó lường, không nghĩ tới đối phương chỉ là lược thi nhan sắc, khiến cho Như Ý rơi xuống như thế hoàn cảnh. Xét đến cùng, là bởi vì Như Ý chưa từng chân chính hiểu được kia gương mặt tươi cười sau lưng là cái gì. Liên công tử lấy trả tương mời, Như Ý nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đến ra một cái ý tưởng. Liên thành dục cười khẽ hai tiếng, cái gì ý tưởng? Như Ý dương mắt nhìn phía Liên thành dục, Liên công tử là muốn cho Như Ý biết, muốn cùng ngài dính lên quan hệ, phải là một cái trong lòng hiểu rõ người. Chỉ có nhớ kỹ này trà tư vị, mới có thể minh bạch nếu là giống như phía trước như vậy tự đại, đến lúc đó nếm đến tư vị, sẽ so cái này chua sót hơn trăm ngàn lần. Cho nên, liên tam ra trà, đã là mời, cũng là một cái cảnh cáo. Như ý nói xong, đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, tay đắng thổi quét nàng lũ đầu, mang theo sáp người vị một đường từ cổ họng lan tràn xuống phía dưới, như ý nhịn không được những mày lại là một giọt nước trà cũng chưa từng lậu hạ. Liên Thành Dục nhìn như ý ánh mắt dần dần liền thay đổi, thẳng đến nàng chịu đựng chua sót uống xong kia ly trà, hắn tùy theo nở nụ cười. Nắp đại hậu viện, tựa hồ đều bởi vì hắn này cười mà nhiễm khác mỹ thái. Liên Thành Dục một bên cười một bên lắc đầu, nhiều năm như vậy, như ý cô nương nhưng thật ra liền mỗ gặp qua nhất đặc biệt một vị nữ tử, bất quá hắn dần dần thu ý cười, trong mắt ánh mắt sâu thẳm mà lạnh băng, lại là chính giải. Trong miệng chua sót đã lạnh như ý có chút muốn buồn nôn. Nàng gắt gao chịu đựng, bài trừ một cái vân đạm phong khinh mỉm cười tới, cho nên Liên Tam gia, đều ta thành dục. Liên thành dục dĩ nhiên đánh gãy nàng lời nói, mới vừa rồi lạnh lẽo đã dần dần đánh tan, phảng phất là cùng cái nhiều năm bạn tốt dùng trà tán phiếm giống nhau, còn mang lên vài phần thân thiết cảm giác. Như ý đối trước mắt người nam nhân này có chút đoán không ra, hắn như vậy thình lình xảy ra thân mật lệnh nàng có chút không phản ứng lại đây. Nhưng giờ này khắc này, nàng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, biết nghe lời phải, hảo. Thành dục. Nói tiếp, cho nên. Thành dục nhưng có hưng thú nghe ta một lời. Liên thành dục cười ôn nhu, này không phải đã nghe xong thật lâu sao. Như vậy một lệnh một nóng nam nhân, sâu không thấy đáy, như ý dấu ở tay háo chung tay chặt chẽ năm tay, thanh âm lại bình đạm bình tĩnh. Nói chuyện gian đơn giản buông ra tới nói, ta hôm nay tới, là tưởng cùng ngươi nói một bút sinh ý. Liên thành dục gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói. Như ý âm thầm thở phào nhẹ nhóm, nói, ta nghe nói đông tiểu này một mảnh. Đều là liên công tử ngươi quản hạt phạm vi, các gia cửa hàng lão bản đối với ngươi cũng là tôn sùng có thêm. Nhưng mà đồng tiểu vùng tuy phồn hoa tựa cẩm, ca vũ thăng bình, lại vẫn có không đủ, cũng hoặc là nói, không viên mãn chỗ. Liên thành dục nói, Nga, không viên mãn chỗ. Cái này cách nói thật đúng là mới mẻ. Như ý là đứng đắn nữ tử, tự nhiên sẽ không đem ánh mắt đặt ở những cái đó phong nguyệt lâu tự trung. Ngươi chủ nghệ mặc dù là thanh thành người thạo nghề cũng có điều nghe nói, hay là ngươi hôm nay tới là tưởng cùng ta nói nói chuyện Đông Tiểu vùng này tự lầu như ý không có trực tiếp đáp lại bên người vô văn phòng tư bảo nàng trực tiếp giơ tay đem ngón tay dính nước trà ở trong đỉnh trên bàn đá vẽ ra một cái dấu vết một bên họa một bên vì hắn phân tích lấy này ký hiệu vì Tư Minh Hà hai bên còn lại là Tư Minh bờ sông còn sông vào trận trở thành mạch nước ngầm phản phất trở thành Đông Tiểu cùng Nam Trấn một đạo đường danh giới nay liền giống vậy một nồi viên ương cái lẩu một bên vị thanh lại dùng liêu tươi ngon một bên vị trọng mà sảng cay kích thích nhìn như danh giới rõ ràng, lại là một mẹ đẻ ra. Không nghĩ tới thanh đạm thực nhiều thì nhạt nhẽo, tay độc quá độ tắc thượng hỏa, nếu tưởng thành tiểu một nồi mỹ vị, liền cần phải có một cái không chế toàn cục người tới vì thực khách phối hợp, thực khách ăn sảng khoái, món này mới có thể xưng được với thượng phẩm chi tác. Liên thành dục bưng trong tay chén trà nghiêm túc nghe nàng đem cái này so sánh đánh có tư có vị, đãi nàng nói xong, liên thành dục một bên thưởng thức trong tay chén trà một bên nói, liền mộ tuy trưởng quản này đông tiểu vùng lại chưa từng có nhân vi ta đánh quá như vậy so sánh, thực sự thú vị, thú vị. Hắn phảng phất là ở phân biệt rõ như ý kia phiên lời nói, trên mặt tươi cười không giảm, khi thì khẽ lắc đầu, làm như thán phục, cô nương một phen hiểu biết chính xác, tiêu liền mố có thể hồ quán đỉnh cảm giác, này huyên nương cái lẩu hắn nói nói, lại nở nụ cười, càng dư vị càng cảm thấy thú vị. Như ý nhàn nhạt nói, liên công tử lấy trà làm mời cảnh cáo chi dùng, như ý lấy đồ ăn làm biểu đạt so sánh chi ngôn. Bất quá là y y ở dạng họa hồ lô. Học không giống, gọi được ngươi chê cười. Liên thành dục tâm tình tựa hồ hảo lên, hắn liên tục xua tay, không, rất là xảo diệu. Ta thực thích. Hắn chợt nói phong vừa chuyển, chỉ là nghe được như ý nói đến mỹ thực, liền mẫu đông nhiên có chút thèm, không biết như ý hay không nguyện ý hành cái phương tiện, tiêu liền mẫu kiến thức kiến thức này về nương cái lẩu là cái cái gì bộ ráng. Liên thành dục lần này, tựa hồ là có chút tránh mà không nói vừa rồi nảng khơi màu đề tài. Như ý trong lòng âm thầm phỏng đoán hắn ý tưởng, nhưng hắn đã đứng dậy ly tỏa, cũng thế, ta xem như nhịn không được. Sáng sớm nghe nói Như ý chủ nghệ có thể so với trong cung nữ chủ, ta dù chưa từng hưởng qua ngự chủ tay nghề, lại cũng không muốn bỏ lỡ Như ý mỹ vị. Hắn đường đi bắt rác đình bậc thang dưới, "Như ý, thỉnh." Nam nhân nhìn Như Hiền Hòa Ono, lại nơi trốn lộ ra không dung kháng cự cường thế cùng bá đạo, Như ý mặc mặc, đứng dậy đi xuống bậc thang, đối với Liên Thành dục hơi hơi mỉm cười, "Liên công tử hánh diện." Như ý liền đều xấu. Liên Thành dục cười ý vị sâu xa, lời nói càng là từ từ đi dạo, đâu ra điều xấu vừa nói. Liên Mộ rất là chờ mong. Liên phủ phòng bếp, bọn hạ nhân ngay ngắn trật tự đứng ở một bên, nhìn trong phòng bếp nhỏ xinh thiếu nữ lưu loát chụp tỏi thiết ớt, nhà bếp bốc cháy lên, lan du hạ nổi, chỉ nghe từng đợt tư lạp rung động, mấy phen phiên xào, tiện đà ra nhập nước canh nấu khai, lại để vào ớt cay bắt rắc vỏ quế chờ gia vị, thực mau toàn bộ phòng bếp liền tràn ra nùng liệt mùi hương. Thực mau nàng liền đem một nồi nước chấm đáy nồi buồn hảo, đặt ở trong chén làm lạnh một khác đầu tắc bắt đầu ngao canh xuông. Liên thành dục liền ngồi ở nhà ăn chung không vội không táo trở. Ít khi, như ý tử trong phòng bếp ra tới tới rồi nhà ăn, trực tiếp lệnh người đem liên thành dục trước mặt khí phái bàn bắt tiên bị dọn khai. Ngay sau đó, hai cái thiêu hỏa bếp lò tử bị bưng lên đặt ở liên thành dục trước mặt, cuối cùng, mỗi hai người hợp lực nâng hai khẩu nồi to tiến vào, đem nồi to tử vững vàng mà đặt ở bếp lò thượng Nồi cái đấy đã bị tạc thành bình đế, hai nồi nấu tử vững vàng mà phóng, một nồi thanh đạo, một nồi hồng cây. Liên thành dục khoanh tay mà đứng đứng ở bên cạnh bàn, có trong nháy mắt lốc lăng. Dù cho hắn hưởng qua vô số mỹ vị, gặp qua một ít sự vật mới mẻ ăn pháp, lại không có nào giống nhau là như thế này tùy tiện đem hai khẩu nồi to tử tạp thành như vậy bưng lên. Hắn hơi hơi để sắp vào, còn chưa nhấm nháp cũng đã ngửi được canh xuông đáy nồi tiên hương cùng trọng nồi nấu đế nùng hương, nồi phía dưới hỏa còn thiêu. Nồi chung canh đế quay cuồng phao phao. Quả thật nghe lên thập phần không tồi, nhưng cái nồi này tử chung cái gì cũng không có, là muốn như thế nào ăn? Liên Thành dục hơi hơi khó hiểu nhìn phía Như Ý. Như Ý quay đầu, bưng lên đi. Ngay sau đó, ba cái hạ nhân bưng ba cái đại thực bàn đi lên, mỗi một cái thực bàn chung đều thả rất nhiều đĩa nguyên liệu nấu ăn, khoai tây, củ cải, lát thịt, đều là dày mỏng đều đều bày biện chỉnh tề, mượt mà đáng yêu viên chỉnh chỉnh tề tề Dừng ở mâm, lớn nhỏ hình dạng hoàn toàn giống nhau phía dưới còn lót hai mảnh rau xanh, thập phần đẹp, cuối cùng một phần thực bản, thế nhưng còn phóng mị sợi. Liên Thành Dục nhìn bản trung bị cắt miếng dọn xong nguyên liệu nấu ăn, nhìn như ý ánh mắt sâu thẳm vài phần, như ý tự mình đem chiếc đũa đưa cho Liên Thành Dục, lại đoan lại đây một mâm thiết đến cực mỏng lát thịt, này thịt bò vốn nên đặt ở hầm chứa đá trung hảo hảo đông lạnh một đông lạnh, lại đem này cắt miếng, nhưng thành cuốn hình, dính hạ trong nồi xuyến một xuyến, dính lên nước chấm, đó là cực hạn mỹ vị, chỉ là thời gian hấp tấp, không kịp xử lý. Chỉ có thể đơn giản cắt miếng, liên công tử, thỉnh. Liên thành dục nhìn nàng trong tay kia một cái đĩa thịt bò phiến, thật sự là mỗi một mảnh dày mỏng đều đều, thả thiết đến cực mỏng, hắn kẹp lên một mảnh đặt ở kia nùng canh chung xuyên xuyến, lại xứng với như ý thân thủ làm nước chấm. Thịt phương nhập khẩu, chỉ là nhẹ nhàng một ngai, liên thành dục đó là một đốn, tiện đà lại xuyến một chiếc đũa, chẳng qua, lúc này đây là canh xuông. Nhà ăn trung an tĩnh châm lạc có thể nghe chỉ có liên thành dục động chiếc đũa khi cùng nổi biên cùng bàn duyên hơi hơi va chạm thanh âm liên thành dục trên mặt ý cười càng ngày càng rõ ràng chật, hắn đem chiếc đũa một ném nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói cô nương tay nghề quả thực bất phàm hắn nhìn hai khẩu nồi to uyên ương cái lẩu thật là cái không tồi đồ vật nhiên cô nương tổng không thể làm tiểu lầu làm món này khi thật sự đem như vậy hai khẩu nồi to tử thả ra đi thôi như ý khoẹt miệng mỉm cười nhìn hai khẩu nàng chuyên môn chọn lựa nồi to tử nói Thật là không thích hợp. Cho nên, nhất định phải một cái có năng lượng người, đem này hai nồi nấu tử hợp hai là một. Đều là một ngụm nồi to, lại danh giới rõ ràng. Như thế, vô luận thực khách thích cái dạng gì khẩu vị, đều ở nấu nồi người trong lòng bàn tay, đây là huyền ương cái lẩu. Liên thành dục lại lệnh người đưa qua mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, kể hết bỏ vào canh xuông kia một nồi, nói, chỉ là hiện giờ này hai nồi nấu dù sao cũng là hoàn toàn tách ra, thả có chút như nước với lửa chi thế. Chính như này canh suông trong nồi, ỷ vào chính mình dùng liêu chân quý, liền đem này trọng khẩu một nồi coi là bất nhập lưu hương vị, lại nên như thế nào? Như ý cười khẽ, kia đó là Liên công tử có điều không biết, không bằng làm như ý biểu thị cấp Liên công tử xem đi. Liên Thành dục giờ phút này đối nàng tựa hồ là cực cảm thấy hứng thú, muốn nhìn xem nàng muốn như thế nào biểu thị. Như ý gấp một chiếc đũa mì sợi, đặt ở canh suông trong nồi nấu nấu, lại phóng tới cay canh nấu nấu, cuối cùng bớt lên đặt ở một cái cái đĩa chung sau đó lại đem một chiếc đũa mì sợi trước phóng tới nung canh nấu, lại khơi mào tới phóng tới canh xuông. nhưng mà, liền ở mì sợi tiến vào canh xuông kia một khắc, mì sợi trên người hồng du liền trực tiếp dung nhập canh xuông bên trong. một nồi canh xuông nháy mắt trở nên hồng du trải rộng, mà bên kia nấu quá canh xuông đồ ăn tay canh, như cũ là ban. đầu nhăn sắc, liên thành dục đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía như ý, trong mắt mang theo chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Trấn Nam lấy bách vị lâu cầm đầu tiểu lầu từ trước đến nay không đem đông tiểu bên này tiểu lầu để vào mắt, bởi vì bọn họ sinh ý nhiều dựa thanh lâu kéo tới, ba ngày sinh ý hoàn toàn so bất quá trấn Nam bên kia, này đây diễn xưng bọn họ không thể gặp quang. Cái này vui đùa lời nói, Liên Thành Dục nghe một chút cũng đã vượt qua, vẫn chưa nhiều làm để ý tới, mà nay bách vị lâu chỉ dựa vào một vị đầu bếp nữ, liền kiếm đủ tiền bạc, càng thêm tiêu càng nạ mạn Lý Hằng Tài cũng là cái giá tâm đủ đại. Từ trước đông nam hai bên xem như nước giếng không phạm nước sông, nhưng hôm nay, hắn tựa hồ có đem chính mình bàn tay đến chấn đông bên này ý đồ. Liên thành dục thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh, duy dư một kêu ý cười nhìn như ý, như ý hôm nay này huyền ương cái lẩu, làm liền mộ ăn được lợi không ít. Liền mộ cũng không ăn không trả tiền người khác, cô nương còn có cái gì lời nói, cứ nói đừng ngại. Lại là uống lại là ăn, cuối cùng có thể nói nói chính đồ thượng, như ý trong lòng đại định, đối với liên thành dục nói nếu chấn đông lấy ban đêm phồn hoa sương như ý cảm thấy nhất thích hợp chính là trực tiếp lấy chấn đông phồn hoa chấn động đến toàn bộ đông tiểu chấn làm cả chấn đông trở thành ban đêm một cảnh làm chấn đông phồn hoa đem toàn bộ đông tiểu chấn biến thành không đêm chi chấn như ý thanh âm trong sáng rực khoát, từng câu từng chữ nói năng có khí phách phảng phất từng tiếng nổi trống lệnh người nghe đều trở nên kích động phấn khởi lên một bên hạ nhân người nghe như ý nói toàn ngẩng đầu lên nhìn nàng không đêm chi chấn cách nói từ nàng trong miệng nói ra kia một khắc Liên thành dục trong mắt, xuất hiện kinh diễm chi sắc. Đem Đông tiểu phồn hoa ảnh hưởng mở rộng vì đối toàn bộ thị trấn ảnh hưởng, nay tưởng tượng pháp vẫn là đến từ chính thượng một hồi nam nhân kia cho nàng dẫn dắt. Như Ý nói xong lời này thời điểm, trong đầu Lơ đãng liền nhớ tới nhà mình Đông trong phòng, nam nhân kia khó được một lần đối nàng kiên nhẫn giảng những lời này đó cảnh tượng. Hai nồi nước liêu đã nấu thực hai, đại đại phao phao lộc cục lộc cục quay cuồng, liên thành dục trong tay còn nắm chiếc búa, hắn thoáng đánh giá Như Ý thần sắc, nhiên nói: Ngươi mấy ngày gần đây tình huống, ta đích sắc có điều nghe nói, ngươi tới tìm ta, ta tự nhiên sẽ bảo ngươi chu toàn. Như ý cùng liên thành dục đối diện một lát, chậm nhi cười nói, có liên công tử những lời này, như ý lại không có gì sợ quá. Liên thành dục xua xua tay, bách vị lâu hộ không được ngươi là lý hàng tài vô năng, ngươi nếu tới rồi ta nơi này, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem ai như vậy có bản lĩnh có thể đem ta liên thành dục mặt mũi đạp lên dưới lòng bàn chân. Hắn dừng một chút, đề tài vừa chuyển. Không đem chi chấn cái này ý tưởng, ta thực thích. Ngươi nói cần phải có một cái không chế toàn của người, mới có thể làm thực khách vừa lòng này nói uyên ương cái lẩu. Nhưng ta trời sinh không thiện trù nghệ, không bằng cái này trưởng ngũ chu bếp, liền từ như ý tới làm, như thế nào. chương 80 phía sau màn như ý sơ cầm quyền. Tàng lớn một phụ dung quay chung quanh hậu viện, phiêu đáng thấm vào ruột gan đu hương, như ý cáo biệt liên thành dục từ thâm viện đi ra khi bên người đã nhiều một người. Tân Tuần là liên thành dục phái cấp như ý một vị đắc lực thủ hạ, phụ trách bảo hộ an toàn của nàng. Sở Dĩ nói được lực, là bởi vì từ liên thành dục đem Tân Tuần phái cấp như ý sau, hắn liền thật sự đem như ý coi như chính mình chủ tử, một tấc cũng không rời, cung kính có thêm. Không đêm chấn là một cái đại công trình, không có liên tam gia tỏa chấn, kia hắn phía dưới kia một mảnh rượi vào hắn ăn cơm người liền sẽ không như vậy hảo vận đến động. Điểm này như ý không tin hắn không rõ ràng lắm nhưng hắn hiện giờ đem chuyện này toàn quyền giao cho nàng tới xử lý chỉ có thể nói hắn liên tam gia đối nàng thế nào ý trừ bỏ mời cảnh cáo còn có một cái khảo nghiệm hồi trình trên xe ngựa tân tuần ở bên ngoài giá xe ngựa này chiếc xe ngựa tự nhiên cũng là liên thành dục phái cho nàng như vậy thoạt nhìn hắn tựa hồ thật sự đã đem nàng coi như người một nhà giống nhau như ý lẳng lặng mà ngồi ở trong xe ngựa những mảy suy nghĩ sâu xa cùng đông tiểu thế lực dính lên quan hệ bất quá là bước đầu tiên nhiên kế tiếp mỗi một bước đều hẳn là thật cẩn thận, bí quá hóa liều. Xe ngựa hành thực ổn, ngồi ở bên trong xe, chỉ có bánh xe phát ra tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa đã tới rồi Hà Gia thôn. Tân Tuần huấn luyện có tố, mở cửa không người nên chủ tử mấy cái động tác liền mạch lưu loát, như y vốn định chính mình nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy Tân Tuần như vậy cùng kính tư thái, nàng ngược lại có chút ngượng ngùng lên, chính mình lưu loát nhảy xuống xe, đối Tân Tuần cười nói, tam gia phái ngươi tới là tới bảo hộ ta, nói đến cùng vẫn là ta muốn phiền toái ngươi nếu ngươi cùng lại đây, kia cũng chính là người một nhà, nô. No. nhà ta ban đầu có vị bà con xa thân thích, bất quá hắn gần nhất bị thương, ta đưa hắn đi xem đại phu. ngươi nếu là không chê, liền tạm thời ở tại hắn vẫn luôn chủ đông phòng đi. đối mặt như ý thân thiện nhiệt tình, tân Tuần vẫn chưa có chút vượt qua cử chỉ, hắn hơi hơi cúi đầu, đỉnh bạt lưng hơi hơi cong hạ. cô nương không cần để ý tân Tuần, tân Tuần theo cô nương, mặc dù là liều mạng này mệnh, cũng sẽ không làm ai xúc phạm tới cô nương. tham gia mệnh lệnh. Chính là Tân Tuần buồn phận. Như ý bất động thanh sắc đánh giá Tân Tuần, nói, ta cũng không có cùng ngươi nói cái gì khách khí tiếp đón hảo ngươi cũng là vì làm ngươi có sức lực hộ ta chu toàn, ngươi cũng không cần có cái gì cố kỵ. Tân Tuần hơi hơi một đốn, gật đầu xưng là. Như ý lại như là nghĩ đến cái gì dường như, đúng rồi, nhà ta người trong cũng không lớn hiểu được ta ở bên ngoài sự tình, ta cũng hoàn toàn không tưởng nói cho các nàng này đó, ngươi. Tân Tuần hiểu ý, cô nương yên tâm. Tân Tuần Định sẽ không cấp cô nương thêm phiền toái, như ý tin tưởng hắn không phải là cái trọ phiền toái người, chính là nàng tùy tiện lại mang một người nam nhân về nhà, thế tất lại muốn giải thích một phen, Nhiên đã muốn chạy tới cửa, như ý làm Tân Tuần đem xe ngựa rỡ xuống tới phóng tới lồng sưởi trong phòng, lại đem mã dắt đến hậu viện. Phần 59. May mà lúc trước nghĩ lồng sưởi phòng có phải hay không muốn ôm tuổi lửa gửi than mục, này đây cửa liền làm thập phần rộng mở, đem hảo đem thân xe gác đi vào. Các tường nghe được cửa có thanh âm Vùng trong tay việc đón ra tới, lại ở nhìn thấy một con cao đầu đại mã đứng ở nhà mình cửa, một bên còn đứng như ý cùng một cái khác xa lạ nam nhân, cắt tường sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến mã bông nhiên đánh cái hát xỉ, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, như ý. Ngươi, đối với tân tuần thân phận, như ý tự nhiên không thể nói cho cắt tường hắn là Hắc bang lao đại phái tới bảo hộ nàng người, sở dĩ bảo hộ nàng là bởi vì nàng sắp tham dự Hắc bang thành trấn xây dựng, nàng thoáng suy tư, cấp ra một cái thập phần có ái giải thích, đại tỷ. Hắn chính là nguyên lai nhà mẹ đẻ gì tư bà nhi tử cháu trai tức phụ cách vách tiểu minh biểu ca nha. Cuối cùng, Tân Tuần vẫn là thành công vào ở Hà Gia thôn. Hà Nguyên cắt lên Tân Tuần đi thời điểm, thân sắc rất là quỷ dị. Cắt tưởng không phải ngốc tử, Tân Tuần trang điểm dứt khoát lưu loát trung mang theo một tia lênh khốc, diện mạo tuy không có phía trước ở tại trong nhà trình diệp tới hảo, lại cũng là đoan đoan chính chính. Một bên lồng sưởi trong phòng có xe ngựa, hậu viện Tân đáp lên chuồng ngựa biên còn đứng một con ngựa. Hắn nhìn Như Ý thần thái càng là thấy thế nào hai người quan hệ đều không bình thường. Các tường biểu tình nghiêm túc đem Như Ý kéo đến một bên, nhìn cùng Hà Nguyên cắt cùng nhau rời đi tân tuần bóng dáng, hỏi nàng, Như Ý, đều là nhà mình tỷ muội ngươi thành thật nói cho ta, cái này tân tuần. Có phải hay không ngươi? Ngươi tình lang. Phúc, Như Ý một hấp nước trà tất cả đều phun tới, chẳng lẽ là bởi vì Hoài Xuân thiếu nữ xem ai đều giống Hoài Xuân. Các tường là làm sao thấy được chính mình cùng tân tuần chi gian có tình lựa manh mối. Nàng đem khỏe miệng nước trà đều lau khô, khu hai tiếng, một bên vô ngực đang chuẩn bị giải thích, trong lòng không khỏi vừa động. Cát tường nhìn ánh mắt của nàng hơi mang theo chút chờ mong, như ý suy nghĩ một lát, nói, đại tỷ, ngươi hy vọng ta sớm chút gả chồng sao. Các tường ôn nhu cười, ngốc cô nương, ta đương nhiên hy vọng ngươi mau chút tìm được một cái đáng tin cậy nam nhân, không cầu đại phú đại quý. Chỉ cần an an ổn ổn có thể nhật tử liền thành nói tới đây, cắt tưởng có chút bế tắc giải khai, hay là Cái này công tử thật là ngươi Như ý mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, gật đầu, ân, hắn là ta tình lang Nàng trộm ngó liếc mắt một cái cắt tưởng quả thực liền ở trên mặt nàng thấy được kinh ngạc cùng vui vẻ biểu tình Tiện đa nói, hắn là cái áp tải tiêu sư, thân thủ thức tốt, làm người cũng thực chính trực, tư tưởng cũng thực tích cực Hắn đã từng đến bách vị lâu tới ăn cơm xong, sau lại Sau lại liền thường xuyên tới, thường xuyên tới lúc sau. Cắt Tường đỗng nhiên cười khúc khích, làm như trêu bùa, sau lại liền lâu ngày sinh tình. Như ý nỗ lực đem trong lòng đạo đạo hắc tuyến áp xuống đi, lôi kéo khỏe miệng lộ ra một cái hoài xuân thiếu nữ tươi cười tới, đúng vậy. Liền như vậy lâu ngày sinh tình sau đó bổ sung, duy nhất đáng tiếc chính là hắn không thân không thích, ngoài đáng thương. Cái này Cắt Tường đều minh bạch, thậm chí tự hành bắt đầu não bổ, như vậy a. Hắn là cái tiêu sư, tự nhiên có thể đem ngươi hảo hảo che chở. Nhưng nghe nói áp tải người cũng coi như nửa cái đem đầu hệ ở trên lưng quần làm việc a, ngươi nếu là cùng hắn ở vào cùng nhau, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn lại đi tiêu. Ta xem hắn tuy rằng không mập, nhưng cũng là thân thể khỏe mạnh, ngươi nói hắn không thân không thích, kia chúng ta đặt mua mấy khối điển, liền ở trong thôn xây nhà trụ hạ đi. Như ý trăm triệu không nghĩ tới cắt tường liền làm Tân Tuần làm tới cửa con rể ý tưởng đều nghĩ tới, mắt thấy cắt tường càng nghĩ càng xa càng nghĩ càng không biên, Như ý chạy nhanh đem nàng ngăn lại, ta nói ngươi nhưng thật ra ngừng nghỉ chút này bát tử còn không có một phía đâu. Bất quá hắn quyết định ở chỗ này là cư một đoạn nhược tử, ngươi không phải lo lắng ta xuất xuất nhập nhập còn sẽ có kẻ xấu tới hại ta sao? Hiện tại có hắn che chở, ngươi có thể yên tâm. Thuyết Minh quan hệ, cắt tưởng tự nhiên yên tâm. Nàng nhìn như ý một hồi lâu, cười nói, vừa lơ đãng chính là đại cô nương, liền tình lang đều có. Ngươi còn sợ ta tới e ngại các ngươi sao? Chỉ cần hắn thực sự có cái kia tâm đối với ngươi hảo, cưới ngươi làm thế tử, ta một chăm yên tâm như ý giật nhẹ khoe miệng, ha hả. mà ở mấy chục mét có hơn Hà Nguyên cắt ra, Tân Tuần không lý do dùng mình một cái. là đêm, Hà Gia thôn chúng đã là tiến vào một mảnh an bình bóng đêm bên trong, liền hậu viện Đại Hoàng cũng về tới chính mình ổ chó. Hà Nguyên cắt trong nhà Đại môn nhắm chặt, an tĩnh ban đêm, đống nhiên có một cái bóng đen từ đâu Nguyên cắt ra nhảy ra, một đường hướng cửa thôn chạy tới. mà liền ở cách đó không xa một cái đống cỏ khô mặt sau, như ý chậm rãi dò ra thân mình tới, chỉ là mênh mang trong bóng đêm. Kêu hát ảnh sớm đã biến mất không thấy. Cũng chỉ có ở chân chính tiếp xúc liên thành dục lúc sau, như ý mới chân chính cảm nhận được chấn đông cùng chấn nam chi gian chia làm, mà loại này ngăn cách, ở ngày thứ hai Lý Hằng Tài tìm tới môn thời điểm, lại một lần được đến hưởng ứng lệnh triệu tập Bởi vì như ý dù sao cũng là cái chưa xuất các cô nương, lúc trước nàng ở Bách Vị Lâu làm đầu bếp, Bách Vị Lâu hiếm khi tới cửa quấy dày, phía trước phía sau, tổng cộng cũng liền Lý Hằng Tài tới cửa tìm bếp cùng tham gia Lý chính Mừng thọ Lại là phòng bếp bị tạc khi Lý Hằng Tài khiển phái tâm phúc đã tới hà gia thôn, này cử đơn giản ở chỗ không cho nàng tăng thêm một ít vô vị phiền não, lệnh trong thôn người nhìn thấy nhà nàng trung thường có xa lạ nam nhân tới tới lui lui mà sinh ra chút. Lời đồn đãi cùng hiểu lầm. Cho nên lúc này đây Lý Hằng Tài sẽ tự mình tới cửa, không cần hỏi cũng có thể đoán ra là vì một ít việc gấp Như ý nhìn thấy Lý Hằng Tài lại đây, một bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng, vội vàng đem hắn mời vào môn. Lại tựa hồ là vì tị hiểm. Vẫn chưa đem hắn mời vào phòng, chỉ là làm kim ngọc mãn đường tại tiền viện sáng sủa địa phương bày bàn ghế, lúc này mới chiêu đái Lý Hằng Tài nhập tòa lo pha trà. Như ý lấy cắt tường đái gả, như vậy tiếp đái nam nhân không tốt, đem nàng đổ vào tây phòng làm nàng làm theo sống không cần ra tới. Lý Hằng Tài tới thức cấp, cảnh tượng vội vàng bộ dáng, phóng vừa ngồi xuống, hắn liền gấp không chờ nổi hỏi, như ý, ta nghe nói liên tam gia ngày trước ở chấn trên mất công tìm ngươi, nhưng có việc này. Như ý làm ra một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, tiện đà gật gật đầu, là có có chuyện như vậy. Lý Hằng tài tức khắc có chút tức muốn hụt máu, đồng thời lại mang lên nồng đầm lo lắng, như ý. Ngươi sao như vậy hồ đồ, ngươi có thể nào cùng liên tam gia dính dáng đến. Ngươi, ngươi thật đúng là đại đại sai rồi. Như ý nhìn thoáng qua bùng trong, thần sắc lo lắng, lý lão bản. Ngươi chưa có lớn tiếng như vậy. Nhà ta trung tỷ mỗi bởi vì ta bị ám toán, đã sớm không được ta xuất đầu lộ diện. Người. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm bọn họ có cái gì hiểu lầm. Lý Hằng Tài đánh giá một phen như ý thân sắc, lại theo nàng ánh mắt chiều phòng trong phương hướng nhìn nhìn. Hắn thở dài một hơi, phảng phất trưởng bồi giáo hấn ban bồi giống nhau mang lên chút trách cứ ý vị. Nếu mình hiểu được người nhà sẽ lo lắng, vì sao còn phải làm chuyện như vậy? Như ý, ta xem ngươi là căn bản không hiểu được này liên tam gia thủ đoạn. Như ý kinh hoàng nói, tay. Thủ đoạn. Lý Lão bản, thật không dám dò dếm, Bởi vì trước đó vài ngày trong nhà túng quẫn. Thật sự là khốn cùng vô pháp no bụng, lúc sau như ý đi bách vị lâu, đến lý lao bản chiêu cố, trong nhà cuối cùng dư giả chút, nhưng mà sau này nhật tử biến số quá nhiều, như ý chỉ nghĩ người nhà yên ổn, này đây liền nghĩ có thể hay không chính mình làm một ít sinh ý, này tưởng tượng liền thật sự động tâm tư. Ta coi đông tiểu buổi tối náo nhiệt, liền ở bên kia bảy mấy ngày sạp. Lúc sau bởi vì trong nhà muốn xây nhà, ngay cả sạp cũng chưa từng bày. Liền tam gia đích xác đi tìm ta, vì chính là cái kia sạp sự tình. Lý Hằng Tài híp mắt nghe nàng nói xong, tinh tế suy nghĩ một lát, tựa hồ có chút cảm khái, cũng thế cũng thế, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được một ít, ngươi kia tay nghề, tới nơi nào đều là một mảnh lửa nóng, chỉ sợ là ngươi sạp đoạt tam gia thuộc hạ tiểu lầu sinh ý, tam gia tìm ngươi đi, có phải hay không liền vì chuyện này. Như ý gật đầu, tam gia bất quá tùy ý hỏi ta vài câu, lại cũng không có nói quá nhiều sạp sự tình như ý dừng một chút, đương nhiên cười rộ lên, còn mang theo chút nữ nhi ra thẹn thùng, Lý lão bảng ngươi có thể thấy được quá liên tâm ra. Không nói gạt ngươi, này liên Tam ra thật sự là cái tuyệt sắc nam tử. Lý Hằng tài sắc mặt cứng đờ, lộ ra vài phần thập phần kỳ quái biểu tình tới, không biết qua bao lâu, hắn trầm khuôn mặt nói, như ý, ngươi ở bách vị lâu lâu như vậy, ta tự hỏi chưa từng thua thiệt quá ngươi cái gì, nhân ngươi lại là cái nữ nhi thân, ta lý mẫu người cũng là lúc nào cũng chiếu cố tình huống của ngươi, đối đãi ngươi đã giống như nửa cái thân nhân, hiện giờ lời này, ta là không thể không nói Vô luận ngươi nghe được đi vào vẫn là nghe không đi vào, đây đều là vì ngươi tốt khuyên đủ. Như ý vô thố nhìn Lý Hằng Tài, lúng ta lung tung nói, Lý lão bản. Ngươi đại nhân dày rộng, đối như ý càng là phá lệ chiếu cố cái này ta tự nhiên là hiểu được, ngài có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Lý Hằng Tài thấy nàng liếc mắt một cái, nói, như ý, ngươi sinh trưởng ở Hà Gia Thôn, có một số việc khả năng cũng không hiểu được. Ngươi nhưng hiểu được hắc đạo người đều là chút cái dạng gì người. Nhất phía dưới một tầng đều là ăn nhậu chơi gái cờ bạc không chuyện ác nào không làm lưu manh, trở lên mặt một ít, còn lại là so với bọn hắn càng thêm không có nhân tính chuyên làm hám hại lừa gạt loại này thương thiên hại lý sự tình người, ở mặt trên một ít, liền trực tiếp là trên tay túm án mạng người. Liên tam gia quản như vậy một đám người, hắn rửa vào cái gì? Tự nhiên là bởi vì hắn tâm điệu tàn nhẫn nhất thủ đoạn độc nhất, ta không ngại nói cho ngươi, quan phủ sớm đã có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi một cái tiểu cô nương ra tới lang b Vốn là không dễ, hiện giờ còn muốn cùng như vậy một loại người dính lên cái gì quan hệ, sau này phiền toái có thể to lắm. Lý Hằng Tài một phen lời nói moi tim đào phổi, dụng tâm lương khổ, mỗi một câu đều là ở vì nàng suy nghĩ, như ý nghe hắn nói, cũng dần dần trở nên bất an lên. Kia, Lý lão bản, ta, ta không có cùng Liên Tam gia có cái gì liên lụy a, chẳng lẽ ta bất quá là ở hắn địa bàn làm buôn bán, liền tính là hắn thuộc hạ người. Hắn? Hắn lớn lên như vậy đẹp Thế nhưng, thế nhưng sẽ là như vậy hung tàn người. Như ý vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, Lý Hằng Tài nhìn nhìn nàng, cuối cùng thở dài một hơi. Ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, vốn là không nên cùng bọn họ có cái gì liên lụy, mặc dù ngươi từ đây không ở bách vị lâu bắt đầu làm việc, ngươi trung quy cũng là ta đầu bếp nữ, ta là trăm triệu không thể nhìn ngươi nhảy và hố lửa đều không nói lời nào. Lý Hằng Tài rất là cảm thán, biểu tình cũng có chút thần thương. Như ý nóng nảy, Lý, Lý Lão Bản, ta. Ta không hiểu được hắn là cái dạng này a Ta. Ta nhưng không muốn cùng bọn họ nhắc lên cái gì quan hệ. Ngươi nói rất đúng, nếu là bọn họ chọc phải sự tình gì, một phen lửa đốt đến ta trên người tới, ta chính là nhiều cũng trốn không được a Ta tưởng này đông tiểu ta còn là đường đi nữa. Nhưng. Nhưng ta không lay động sạp, trong nhà không thu hoạch nàng nói nói, hốc mắt đều đỏ lên, một bộ lã trả chưa khóc bộ dáng Lý Hằng Tài cũng nóng nảy, ngươi khóc cái gì, chớ khóc chớ khóc. Sự tình còn còn chưa tới không thể giải quyết nông nỗi, ngươi nếu là tin tưởng ta, ta đảo có cái biện pháp. Hắn đem chính mình khăn móc ra tới đưa cho nàng, vẻ mặt toàn là đau lòng. Như ý phản phất tìm được rồi cái gì hy vọng, nàng lược hiện thẹn thùng tiếp nhận lý Hằng tài khăn, nhược được nói, lý lao bản ngươi có gì biện pháp. Lý Hằng tài tựa hồn là do dự một lát, dương mắt nhìn nhìn như ý, khe như mày, là một cái thương lượng ngữ khí, chuyện này ta không bước ngươi, chính ngươi tới suy xét. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước từng nói qua, nếu ngươi phải làm nấu bếp, tất nhiên sẽ không cùng tiểu lầu ký xuống bất luận cái gì khế ước. Chắc là cái nào từng đã nói với ngươi này khế ước chính là cái trói buộc người đồ vật, cho nên ngươi hẳn là không lớn tiểu nhân. Này khế ước cũng là cái thập phần hữu dụng đồ vật. Khế ước. Như ý nhẹ giọng thì thầm, có chút bừng tỉnh nhìn Lý Hằng Tài. Lý Hằng Tài gật đầu, ngươi không cần sợ hãi, này khế ước kỳ thật cũng không phải gì đó đáng sợ đồ vật. Bất quá là lẫn nhau ký kết người lẫn nhau gian một cái danh dự bảo đảm. Ta biết được ngươi không muốn ký khế ước là sợ hãi bị trói buộc, nhưng nếu là ngươi ký xuống cùng bách vị lâu khế ước, một khi khế ước thư có hiệu lực, người đó là đứng đứng đắn đắn bách vị lâu đầu bếp, dựa theo khế ước nội dung, ai nếu là dám đem ngươi đoạt đi, ta đại có thể trực tiếp đi quan phủ đem hắn cấp tố cáo. Cho nên thứ này kỳ thật có thể che chở ngươi. Như ý tựa hồ ở thử lý giải hắn nói, đi theo hắn nói đến, ngài ý tứ là. Chỉ cần khế ước thư trung tướng ta về vì bách vị lâu, ta đây liền không thể ở địa phương khác làm đồ ăn. Lý Hằng Tài khe như mày, làm như bất mãn, ở bách vị lâu làm đồ ăn có cái gì không được. Chẳng lẽ ta lý mẫu người có thể bạc đáy ngươi? Hắn chỉ chỉ phong ở, lúc trước ta tới ngươi nơi này nhìn thấy nhà ngươi trung phòng tường rách nát, hiện giờ lại là tân gạch lượng gói chẳng lẽ này không phải bách vị lâu cho ngươi tiền công? Hắn trợt nói phong vừa chuyển, xua xua tay, cũng thế cũng thế. Ta bất quá là cho ngươi một cái kiến nghị. Còn có một việc ta chưa nói cho ngươi, kinh ta mấy ngày liền kiểm chứng, ngày đó ở bách vị lâu phong thuốc nổ phòng cháy người, vô cùng có khả năng chính là liên tam ra người. Liên tam ra phong cách ta rất rõ ràng, có lẽ ngươi đối nặng mà nói cũng không phải gì đó không cần nhưng thiếu, nhưng nếu là có người muốn cùng hắn tranh ngươi, ngươi đó là bị băm thành thịt vụn, hắn cũng sẽ một giọt không dư thừa thu hồi đi. Ký xuống khế đức, ngươi nhưng tiếp tục ở bách vị lâu bắt đầu làm việc kiếm tiền. Mà một khi hắn lại có cái gì khó lường giáp tâm, chúng ta đại có thể đi quan phủ đem hắn cấp tố cáo. Ta đã đã nói với ngươi quan phủ đã chú ý hắn một chút thời gian, không chừng ngươi còn có thể vì danh trừ hại. Như ý lẳng lặng mà nghe Lý Hằng Tài đem nói cho hết lời, sững sốt một hồi lâu, mới vừa rồi lẩm bẩm nói, nguyên lai là như thế này. Lý Hằng Tài đánh giá Như Ý thân sắc, chỉ thấy nàng một bộ bừng tỉnh đại ngộ chi tướng, vẻ mặt toàn là lo lắng sợ hãi, ngựa khí liền nhu hòa lên, ngươi chớ sợ, có ta Lý mẫu người ở. Ta là quả quyết sẽ không làm liền tam gia lại đối với ngươi làm gì đó. Như ý nhìn phía Lý Hằng Tài, vẻ mặt nhiều vài phần cảm kích, chỉ là nàng như cũ có chút do dự, Lý Lão Bản. ngươi ý tứ ta hiểu được. Chỉ là khế ước một chuyện, ta muốn cùng người nhà hảo hảo thương lượng một phen. Lý Hằng Tài nhìn nàng một hồi lâu, mới vừa rồi gật gật đầu, ta nói rồi, ta đều không phải là buộc ngươi làm cái gì, này hết thảy bất quá là vì ngươi hảo. Nếu không có là ngươi bị liền tam gia theo dõi, Mặc dù ngươi từ đây rời đi bách vị lâu, ngày xưa tình cảm cũng vẫn là ở, chỉ cần ngươi quá hảo liền hảo. Như ý thần sắc ôn nhu vài phần, Lý lão bản là một biết chuyện này liền vội vàng vội vội chạy tới sao? Lý Hằng Tài xoa xoa giữa mày, "Là ta lo lắng ngươi, liền đuổi lại đây." Như ý hơi hơi cúi đầu, "Thật là làm phiền Lý lão bản." Lý Hằng Tài làm như cười khổ một chút, "Ngươi như vậy tiểu cô nương, thấy một cái mạo mỹ nam tử liền không có tâm hồn nhi, ta thấy đến nhiều." Liên tam gia thật là cái hiếm có mỹ nam tử, nhưng mà các ngươi chúng quy có cách biệt một trời, một ít không thực tế ý tưởng, ngươi nhân lúc còn sớm khác. Như ý trong mắt ba quang chớp động, yên lạng gật gật đầu. Hai người lại ngồi trong chốc lát, tây trong phòng cắt tường nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Như ý tự nhiên là mời Lý Hằng Tài lưu lại dùng cơm, Lý Hằng Tài huyển chuyển từ chối, các ngươi hai cái đại cô nương ở nhà, ta một cái ngoại nam, không thật nhiều làm lưu lại, thả ta còn có chuyện quan trọng trong người không thể lại trí hoãn, nếu ta muốn nói đã nói, ta liền đi trước một bước. Hắn còn có chuyện quan trọng trong người, lại bởi vì biết được như ý sự tình, trước tiên đuổi lại đây, đó là vì trợ nàng một phen, như ý ở trong lòng qua một lần hắn nói, đại khái lý giải ra như vậy cái ý tứ. Mắt thấy lý hàng tài liền phải bước ra cửa, như ý bỗng nhiên tiến lên gọi lại hắn. Nàng hai ba bước chạy đến lý hàng tài trước mặt, nghĩ nghĩ, lại ngẩn đầu lên khi, thần sắc trở nên thập phần kiên định, lý lao bản. Hôm nay ta đích sắc còn có chút sự tình không có làm xong, chờ ta đem trong nhà sự tình làm xong, ta ngày mai liền đi chấn trên tìm ngài ký khế ước. Lý Hằng Tài rốt cuộc lộ ra vui mừng thần sắc, chậm rãi cười nói, nếu ngươi đã nghỉ thông suốt, ta liền ở chấn trên chờ ngươi. Như ý gật đầu, nhìn theo Lý Hằng Tài rời đi. Lý Hằng Tài phương vừa ly khai, mang theo văn phòng tứ bảo tân tuần liền từ một bên lẽ ra tới. Hắn nhìn nhìn đã đi xa Lý Hằng Tài. Trâm Mặc đem trong tay văn phòng tứ bảo ở trong viện trên bàn nhỏ dọn xong. Cô nương, ngài muốn đổ vật đã đều ở chỗ này. Như ý từ trước đã từng ở sư phụ trong thư phòng nhìn thấy quá này, trung cổ sắc cổ hương văn phòng tứ bảo. Khi đó nàng đã là sư phụ nhập thất đệ tử, không chỉ là đáng thương nhà nàng trung chưa từng làm nàng đi thượng quá học vẫn là bởi vì luyện tự cũng có thể luyện một luyện lực cổ tay chỉ lực. đã từng có một đoạn thời gian. Như ý hạ phòng bếp liền sẽ kia mấy trương giấy tuyên thành vẽ lại chút câu thơ cũng hoặc là danh gia tác phẩm. Có chút nói ngọt rượu câu, nàng vẽ lại quen thuộc, thường, thường há mồm liền tới. Nay đây, giờ phút này nắm bút lông, nàng đảo cũng không mới lạ. Thượng đằng giấy tuyên thành phố ở trước mặt, như ý cắn bút đầu tinh tế suy tư kiếp trước từng gặp qua trong ngoài nước nổi danh điểm du lịch từng xuất hiện quá an vật thành bộ dáng từ đường phố kiến trúc phương tiện đến an vật thành quy mô. Thầm nham mỗi khi ước nàng cùng nhau đi ra ngoài du lịch, nàng thích nhất không gì hơn những cái đó phố an vật, khi đó nàng đem triệu hiểu cầm coi như chi tâm bạn tốt. Hồi hồi cũng mang theo nàng cùng đi, hiện tại nghĩ đến, đại khái chính mình trầm mê với những cái đó mỹ thực ăn vật thời điểm, cũng là bọn họ hai cái nùng tình mật ý liếc mắt đưa tình thời điểm đi. Trong lúc lơ đáng lại hồi tưởng khởi chuyện cũ, như ý bản năng có chút bài xích này đó hồi ức, nàng lắc lắc đầu, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến chính mình gặp qua những cái đó ăn vật quẩy hàng đi lên. Chờ đến định liệu trước, nàng bắt đầu trên giấy phát họa thực mau, một cái quẩy hàng khung cũng đã sôi nổi trên giấy. Như ý liên tiếp vẽ vài phúc đồ, Tân Tuần ở một bên yên lặng mà nhìn, nhìn hơn nửa ngày cũng chưa xem minh bạch. Như ý giấy chứng nhận ký ức đem tam đồ thị hình chiếu hòa hảo, ở Tân Tuần trước mặt run lên, có biết đây là cái gì? Tân Tuần lắc đầu. Như ý cười, không biết liền mang ta đi thấy tam gia, ta giảng cho các ngươi nghe. Tân Tuần lúc này mới gật gật đầu. Như ý muốn ra cửa, thông chi cắt tường một tiếng, nhìn này, chật sừng sốt sừng sốt. Nàng đáp ứng rồi giang thừa diệp mỗi ngày muốn đi vì hắn làm một bữa cơm. Hôm qua lúc này, nàng đó là ở Trúc Úc bên kia. Tân Tuần thấy nàng sừng sốt, không khỏi hỏi, cô nương còn có chuyện gì muốn phân phó. Như ý nhàn nhạt nhìn Tân Tuần liếc mắt một cái, lắc đầu, đã không có, chúng ta xuất phát đi. Cuối thu mát mẻ, trong rừng trúc gió lạnh tương trận. Một cái suối nước biên, phong ngàn vị dựa vào một cục đá lớn, uống tiểu rượu hừ tiểu khúc nhi, mà một bên người nào đó, một thân vải thô áo ngắn vải thô lâm khê mà đứng, trong tay sử cái căn nhi, như mực như thác nước tóc dài bị lung tung thúc khởi Sắc mặt không thể nói không hát trưởng, phong ngàn vị treo gẹo hắn chính là đói bụng. đừng vội đừng vội, tiểu võ làm tốt cơm tự nhiên sẽ đến báo cho chúng ta. tâm tắc, hôm nay thái dương vừa lúc ngươi cũng tới rửa vào phơi phơi nắng. hiện giờ thái dương đã dần dần rút đi ngày mùa hè độc ác, trở nên ôn nhu lên, giang thừa diệp trong đầu vô ý thức nhớ tới hà gia hậu viện nhỏ sinh thủy nộn nữ nhân cố hết sức đem chính mình đỡ từng bước một hoạt động bước chân cảnh tượng. nhưng không nghĩ còn hảo tưởng tượng đến nàng. Sắc mặt của hắn lại trầm vài phần Liên Tam gia, Theo tiểu võ thăm trở về tin tức Này Liên thành dục là đông tiểu vùng đầu đầu Chính là cái lưu manh Là cái hỗn đản Nhưng nữ nhân này Cư nhiên vô thanh vô tức liền đi gặp như vậy một người Nhất quan trọng là Nàng rõ ràng nói qua mỗi ngày đều sẽ lại đây Chính là đã hợp với hai ngày Hai ngày Hai ngày thời gian nàng đều chưa từng lại đây quá Cái này làm cho Giang Thừa Diệp cảm thấy tựa hồ nàng đem chính mình đặt ở nơi này chính là vì giải quyết một cái đại gánh nặng. Tâm tình của hắn tao đấu chính là tao tao, không khỏi lại bắt đầu tưởng có thể hay không là nàng dính dáng đến cái gì hắc đạo người, chọc cái gì phiền toái. Tâm niệm vừa động, hắn bất chi giác đến xoay người đã muốn đi. Ngươi hà hắn vừa động, trên đùi đó là một trận thấu xương chi đau. Phong ngàn vị liếc nhìn hắn một cái, lười nhác nói, mặc dù ngươi thần công cái thế, ít nhất cũng tác dụng dược bảy ngày. Ngươi mấy ngày gần đây nội lực vận chuyển nhưng thông thuận, lúc trước là chúng độc hiện giờ lại chặt đứt chân. Ngươi năm nay hay không có chút nhiều tai nạn. Giang Thừa Diệp hơi hơi rũ mắt, nhìn nhìn chính mình đắp dược chân. Hắn nội lực sớm đã khôi phục không sai biệt lắm. Ngàn ngày tế tuy ngoan độc, nhiên phong ngàn vị y thuật cũng không phải nói thú vị. Bảy ngày Đức quãng cao thật là thánh dược, nhưng lại lợi hại dược, cũng không có khả năng dựng xào thấy bóng. Giang Thừa Diệp sắc mặt trầm vài phần, chợt đem trong tay can hung hăng ném đi ra ngoài, can không nghiêng không lệch, thẳng tắp tiến vào suối nước bên trong, liền nhiều một phân bọt nước tử đều chưa từng bắn khởi. Phong ngàn vị đột nhiên cọ lên, liền thấy kia đột đầu can đã đem một đuôi vận mệnh bi thảm cá đinh ở nơi đó. Hắn hơi hơi thở dài vài tiếng, lại ngồi trở lại đi hử lên tiểu khúc nhi, như cũng là một mảnh một phụ dung mùi hoa trung, liên thành dục cầm như ý giao lại đây mấy bước đổ, nhướng mày xem nàng. Như ý khó khăn lắm lập với trước mặt hắn, đem trong tay hắn giấy vẽ lấy lại đây, nhất nhất so đối với họa trung nội dung giới thiệu, liên công tử phải biết muốn cho đông tiểu vùng này ban đêm gấp đội phun hoa, trước hết hẳn là chế tạo ra tới. Là một cái có thể hương phiêu ngàn dặm tiểu thực phố. Liên thành dục cười như không cười nhìn như ý, tiểu thực phố. Đúng vậy như ý đáp, thường thường muốn ăn bữa ăn chính, nồi chén gáo buồn một hồi bận rộn, thật sự là phiền thoái. Tiểu thực không giống bữa ăn chính, so sánh với tới, nó chế tác phương pháp thường thường độc đáo mà ngắn gọn, thả khẩu vị độc đáo lệnh người khó có thể dứt bỏ. Hơn nữa này giá sẽ so ở đứng đắn tiểu lầu ăn thượng một đốn muốn tiện nghi đến nhiều, cho nên một cái tiểu thực phố, ác không thể thiếu. Nàng đem trong tay bản vẽ mở ra, này đó là ta sở làm ra thiết kế đồ. Thiết kế đồ. Liên thành dục càng thêm cảm thấy có ý tứ, chờ như ý giải thích, như ý nghĩ nghĩ, sửa lời nói, nô, no, giống như là tiểu lầu trưởng quay quay giống nhau, mỗi một loại tiểu thực đều ở quy định quầy thượng chế tác hoàn thành tiến hành buôn bán, chế tác công cụ đều dựa theo nhất định quy cách nghiêm khắc chế tạo, này đã là tiểu thực đặc sắc nơi, cũng là loại này tiểu thực có không có lợi nhuận mấu chốt. Như ý thiết kế quẩy hàng quầy đơn giản là tham chiếu kiếp trước gặp qua thế giới nổi tiếng phố an vật quầy hàng. Bởi vì địa phương chính phủ tỉ mỉ quy hoạch, phố an vật chung quẩy hàng đều là thống nhất thiết kế. Từ đầu đường đứng xem qua đi, liền thập phần đồ sộ. Nhưng mà một nhà một nhà ăn qua đi, liền sẽ phát hiện nhìn như nối thành một mảnh an vật quầy hàng. Các gia đều có các gia đặc sắc, mà chống đỡ thị giác vị giác cùng khiếu giác tam trọng cảm quan đánh sâu vào, làm người muốn ngừng mà. Không được. Dựa theo hiện giờ điều kiện. Ngày hàng quầy phần lớn vì nhưng di động một chất quầy, nồi nên để chỗ nào, đồ ăn chế tác đài lớn nhỏ cao thấp, đều cắt có quy định. Như vậy tính xuống dưới, chỉ là tiểu thực phố chuẩn bị, đều yêu cầu một đoạn thời gian cùng tiền tài. Liên Thành Dục nhìn như ý họa ra quẩy tam đồ thị hình chiếu, đánh giá thật lâu sau, mới vừa hỏi nói, cô nương nói tiểu thực, hay là này có như vậy năng lực. Nhưng ta lại cảm thấy chỉ có như vậy một cái tiểu thực phố, tựa hồ cũng không lớn đủ. Như ý nhuyễn miệng cười. Tiểu Thức Phố bất quá là không đem chấn bước đầu tiên. Nếu Liên Công Tử thật sự tín nhiệm ta, hiện giờ phải làm. Chỉ sợ là chấn an chấn an đông Tiểu trưởng quầy nhóm. Như ý chỉ nghĩ mau chóng lệnh Liên Công Tử có điều thu hoạch. Này đây, những cái đó vô vị tranh chấp cùng tranh cãi. Ta đã đã đem chuyện này giao cùng ngươi làm, tự nhiên bao gồm sở hữu sự tình, liền Mẫu có thể bảo đảm. Chỉ có cô nương an toàn cùng với thủ hạ người nghe theo sai phái, mặt khác liền xem cô nương. Như ý trong mắt sáng lên sáng giỏi, nàng hơi hơi cầu môi nói đã là như thế, cần phải mau chóng đem này phê quẩy hàng quẩy chế tạo gấp gáp ra tới. chỉ là này tiểu thực phố nếu muốn khai liền không phải một ngày hai ngày sự tình, vô luận dùng liêu vẫn là thủ công, tự nhiên đều phải thượng thượng đẳng. liên thành dục rót một ly trà, không nhanh không chậm nói, cô nương nghĩ như thế nào? như ý ánh mắt chớp động, như ý cho rằng muốn tiếp được này phê hóa, cần phải có một cái đại xưởng khởi công. như vậy vừa thấy này đơn sinh ý phi đông tiểu chấn thượng chỉnh ra mạc chút, chỉnh ra. Liên Thành Dục dương mắt xem nàng, chính là chấn trên thương hộ, hiện giờ đúng là thiếu đương gia chỉnh trạch trưởng quyền cái kia chỉnh ra. Phần 60. Như ý hơi hơi gật đầu, đúng là. Liên Thành Dục bật cười, chẳng lẽ là Như ý tỷ muội làm chỉnh gia tiểu thiếp, Như ý liền có tâm vì chỉnh trạch kéo một đơn xin ý. Như ý chợt tiến lên một bước, ở Liên Thành Dục trước mặt đứng yên, ánh mắt đón nhận hắn, thanh âm hơi trầm xuống, Như ý chỉ biết, liên tam gia chả không dễ dàng uống, xin ý tự nhiên cũng không như vậy dễ dàng làm. Liên Thành Dục tựa hồ là phân biệt rõ một phen nàng lời nói, đống nhiên cười, đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, liền chiếu như Ý, ý tứ đi làm đi. Có gió lạnh phất quá, hơi hơi cuốn lên chút một phù dung mùi hoa, Liên Thành Dục lại hỏi mấy cái về không đêm chấn sự tình, không bao lâu liền trở về chính mình sân. Như ý theo con đường từng đi qua, từ Tân Tuần Giá xe ngựa hộ tống đi Đông Tiểu bên kia. Theo sát trời tiệm vãn, Đông Tiểu vùng đúng hạn tiến vào phồn hoa ban đêm sinh hoạt, thanh lâu quải ra bài bài đèn lồng màu đỏ. Lầu một đại môn cùng lầu hai khắc hoa chạm giống một cửa sổ đồng thời mở rộng ra, dáng người quyến rũ các cô nương phảng phất không có xương giường như ỉ ở cạnh cửa mép giường, huy hương khí hợp lòng người khăn lụa bắt đầu mời chào khách nhân. Đông tiểu trên đường cái, nơi trốn có thể thấy được hoạt sát sinh hương chi cảnh. Trịnh trạch xe ngựa ngừng ở đông tiểu biên khi, tựa hồ cũng đã có thể ngửi được từng trận nữ nhi hương. Mới vừa vừa xuống xe ngựa, hương mãn lâu vương trưởng quậy liền đón ra tới, cười chắp tay chắp tay thi lễ trịnh Đại giá Quang Lâm không có từ xa tiếp đón A. Trình trạch phong độ nhẹ nhàng dơ tay đắp lễ, vương trưởng quay khách khí. Một bút sinh ý tự nhiên sẽ không đứng ở trên đường cái nói, chào hỏi, vương có tải nghiêng người dơ tay, Trình lão bản, thỉnh. Trình trạch cũng là thương trường tay ra đời, theo vương có tải cùng nhau vào hương mãn lâu nhã tọa. Nhã tọa bên trong, bàn bắt tiên thượng đã là bãi đầy mỹ vị món ngon, một bên chỉ vào một cái bình phong, mặt trên thêu bách điểu chiều phượng đồ án. Hai cái ca cơ cầm trong tay tỷ bà ngồi ngay ngắn với trước tấm bình phòng, bên kia dã một vị cầm tiêu ca cơ, khách quý ngồi định rồi, du dương nhà khúc tùy theo vang lên, ít khi, liền có vũ cơ tuyển chuyển nhẹ nhàng mạng rượu ở nho nhỏ một phương sân ga thượng uyển chuyển nhẹ nhàng vũ động. Vương có tải rót hai ly rượu, cùng bưng lên đưa cho trịnh trạch một ly, chính lao bản hánh diện quang lâm, tiểu điếm đồng tất sinh huy, ta vương có tải tại đây trước làm vị kính. Trịnh trạch một tay cầm quạt xếp, một tay cầm chén rượu. Hắn nhìn lướt qua một cái từ hắn tiến vào liền mị nhãn không ngừng ca cơ, câu môi cười, cùng cụm ly. Đệ nhất ly rượu xuống bụng, trên bàn cơm không khí liền hòa hợp, hai người lại tùy ý nói chuyện với nhau một phen, đơn giản đều là gần đây sinh ý thượng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Rượu quá ba tuần, vương có tài vây tay, ca cơ vũ cơ đều sôi nổi thấu lại đây. Mới vừa rồi cái kia đối với trịnh trạch manh thi mị nhãn ca cơ càng là nhẹ nhàng vén lên chính mình ngoại khoác một góc, lộ ra một chô vai ngọc tới, dán nước giống nhau hướng Trạch. Trịnh Trạch biết nghe lời phải, một tay vòng lấy nàng eo, không nhẹ không nặng một xoa bóp, ca cơ tức khắc một tiếng mị thê, liếc trịnh Trạch liếc mắt một cái, bưng lên chén rượu, công tử thật là xấu, nên phải uống rượu. Trịnh Trạch ánh mắt dừng ở nàng kiều diễm dung nhan thượng, liền tay nàng ngậm lấy cái kia cái ly, hơi hơi dương đầu, đem trong chén rượu uống rượu hạ. Ca cơ cười từ hắn trong miệng lấy đi cái ly, ngay sau đó tự phát đem môi dán đi lên, Trình Trạch trong mắt ý cười không giảm, đem trong miệng rượu đổ một nửa cho nàng. Có rượu từ ca cơ khỏe môi trượt xuống, thẳng tắp lăn nhập nàng đây đà trung gian, Trịnh Trạch chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí dâng lên, đặt ở nàng trên eo tay không cấm tăng thêm vài phần lực đạo, thấy nàng hướng chính mình trước người áp, Vương có tài hoàn mấy mỹ nữ, nhìn động tình Trịnh Trạch cùng Nguyệt Nương điều tình, cười uống xong một chén rượu. Sau một lúc lâu, tiểu nhị đem văn phòng tứ bảo chuẩn bị tốt, Vương có tài từ trong lòng lấy ra một chương giấy đưa cho Trịnh Trạch, chính lão bản, nói vậy ngài cũng là biết tâm ra. Tam gia vẫn luôn muốn đem đông tiểu bên này hảo hảo chỉnh đốn một phen, cũng may mấy ngày gần đây chúng kêu Tam gia tìm được một cái sinh ý người trên mới, có thể giúp Tam gia giúp một tay. Tam gia đem đông tiểu bên này lộng đi lên, cùng toàn bộ thị trấn tới nói có lẽ đều là một chuyện tốt, hiện giờ có một đám hàng hóa đơn đặt hàng, ta trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy trịnh ra xưởng dùng liêu cùng thủ công đều là tốt nhất thừa, này đây này bút sinh ý, đương thuộc trịnh ra tiếp được. Trịnh trạch cũng không phải gì đó ăn chơi chắc táng, nói cập sinh ý. Hắn nhưng thật ra thu liễm vài phần, đem ca cơ tay hướng một bên đẩy đẩy, tiếp nhận kia trương đơn đặt hàng. Chỉ là hắn xem kia đơn từ khi, trong mắt có chút mơ hồ. Nguyệt Nương ở bên thai hắn trùng gió, công tử chính là không thắng diệu lực. Muốn nô gia niệm cấp công tử nghe sao? Trịnh Trạch hơi hơi mỉm cười, ngươi nhận được tự. Nguyệt Nương rối xanh miết ngón tay ngọc đem đơn đặt hàng cầm đi, một chữ một chữ niệm cho hắn nghe. Cần lấy. Lấy Nguyệt Nương đọc được sở cần tài liệu khi, hơi hơi dừng một chút. Trình trạch thò lại gần, khẽ cười nói, chính là có cái nào tự không nhận biết. Nguyệt nương hờn rỗi một tiếng, ta nhận được. Đây là cái đồng tự, đồng một đồng. Cần lấy đồng một vì liêu. Trinh trạch ở nàng bên thai nhẹ ngửi, nô. No. Ngươi nói là đồng tự đó là đồng tự hắn từ người biến thành hôn, một bên hôn còn một bên không thành thật xoa bóp. Nguyệt nương tiếng cười nếu chuông bạc, nhẹ nhàng đẩy ra hắn đứng dậy đi đến một bên. Trinh trạch trong mắt giống như là dính ở trên người nàng giống nhau, nàng phải đi khi hắn liền muốn tay đi bắt. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình đã bắt được nàng màu tím lù mỏng, nhưng vừa tỉnh thần, nàng liền giống như con cá giống nhau trốn đi. Trịnh lão bản Vương Có Tài ngăn lại muốn đi bắt Nguyệt nương Trịnh Trạch, đem đơn đặt hàng phùng ở trước mặt hắn, "Ngài xem, này đơn đặt hàng." Trịnh Trạch cười cười, xanh lên một bên bút lông sói, cùng Vương Có Tài ký xuống đơn đặt hàng, còn đắp lên chính mình dám. Trịnh lão bản quả nhiên là sảng khoái người. Vương mỗi lại kính ngươi một ly. Vương Có Tài bưng lên chén rượu kính hắn một ly. Trịnh Trạch đã uống lên rất nhiều, giờ phút này có chút chán vắng đầu. Mang đến gã sai vật đều ở bên ngoài thủ, lần này trong phòng chỉ có một đám ca cơ vũ cơ. Vương có tài vây vây tay, Nguyệt Nương, Trịnh Công Tử sợ là không thắng rượu lực, ngươi thả đỡ vừa đỡ Trịnh Công Tử. Nguyệt Nương chính ôm một cái tỷ bà, Trịnh Trạch vọng qua đi khi, thật sự là tuyệt sắc gia nhân, tỷ bà che nửa mặt hoa. Nghe được Vương có tài nói, Nguyệt Nương lên tiếng, đem chính mình tỷ bà cho một bên một cái tỷ muội, là lướt đón đi lên. Trịnh Trạch một tay đem nàng ôm đến trong lòng lực, hô hấp đều bắt đầu rồn rập. Nguyệt Nương hướng vương có tài hành lễ, liền đem Trịnh Trạch đỡ ra nha tọa. Chỉ là mới vừa vừa ra đi, Trịnh Trạch gã sai vặt chào đó khi, Trịnh Trạch lại đem hắn một chân đá văng, ngược lại mang theo Nguyệt Nương đi hương mãn lâu lầu ba dùng để dừng chân phòng. Ban đầu náo nhiệt nhã gian bỗng nhiên trở nên an tĩnh, vương có tài bình lui ca cơ vũ cơ, lại đem bọn tiểu nhị sôi nổi tuấn cổ, quan hảo môn, cầm đơn đặt hàng lướt qua trong phòng bình phong, đứng ở bình phong sau như ý trước mặt. Như ý cô nương, đây là ngài muốn đồ vật. Vương có tài thái độ hoàn toàn không giống lần đầu tiên như vậy cậy ra lên mặt, đứng ở cùng hắn so sánh với nhỏ hai đợt như ý trước mặt, hắn đảo càng có vẻ cung kính. Như ý nhìn chính mình trong tay đơn đặt hàng, khẽ gật đầu, làm phiền vương trưởng quài. Vương có tài chấp tay, hà cô nương hiện giờ là thế tam gia làm việc, ta chờ đều là tam gia người, đó chính là người một nhà, cần gì nói cảm ơn. Nay toàn bộ phố đông, sau này chỉ cần cô nương nói một tiếng. Vương mồ đám người nhất định khuynh lực vì cô nương làm được. Như ý lại lần nữa cảm tạ vương có tài, cũng đi theo ra cửa phòng. Vừa mới đi ra cửa phòng, Như ý liếc mắt một cái liền nhìn thấy lầu ba hành lang biên, ngừng ở một gian phòng cho khách trước chỉnh ra hạ nhân. Nàng ở kia hạ nhân nhìn phía bên này phía trước lóe tiến một cái lối đi nhỏ, nhìn trên lầu tình cảnh. Như ý đông nhiên nghĩ tới bùi ngọc dung, trong lòng khó tránh khỏi lại một lần vì nàng cảm thấy đáng tiếc, Như ý nhìn nhìn chính mình trong tay đơn đặt hàng. Đống nhiên liền trở nên kiên định lên, nàng đem đơn đặt hàng thu hảo, ở hương mãn lâu tìm chút hồ nháo ngọn đến cùng sinh thịt cá, từ cửa sau rời đi, thừa dịp bóng đêm từ tân tuần giá xe ngựa tặng trở về. Ban đêm, tân tuần từ đâu nguyên cắt trong nhà lặn ra tới, từ đâu ra trên nóc nhà đi xuống xem, chỉ nhìn thấy không có một bóng người đông trong phòng, thế nào ý sáng một chản đèn dầu, bên người bàn lùn thượng có thạch trá, hồ nháo cùng sinh thịt cá, nàng trong tay cầm cái đồ vật, tựa hồ là đang làm cái gì, hắn cũng không có thấy rõ. Như ý vùi đầu làm chính mình thủ công nghệ phẩm, thói quen tính vừa nhắc đầu khi, mới phát hiện bàn lùn bên kia lại không có gì mắt lạnh khuynh thành nam nhân. Nàng đối với trống rông chiếu ngẩn người, đống nhiên cười, túi đầu tiếp tục làm chính mình đồ vật. Cùng thời gian, rừng cây trúc ốc trung, Giang Thừa Diệp không ngừng một lần mất ngủ. Thoải mái la hán cửu long trên giường có mềm mại gối rửa cùng đệm chăn, Giang Thừa Diệp lại cảm thấy chính mình vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Sau một lúc lâu, hắn sốc lên vân bị trống thân mình ngồi dậy Vớt lên một bên phóng mùi lửa, đem đầu giường đèn dầu thắp sáng. Trúc ốc Trung dần dần trở nên sáng lên tới. Từ hắn một lần nữa trở về, phong ngàn vị cùng tiểu võ tự nhiên lại trụ trở về biên biên rắc giấc phòng ngủ. Giang Thừa Diệp hơi hơi cúi đầu, mới phát hiện chính mình trên người vẫn luôn ăn mặc ở thế nào ý trong nhà ăn mặc áo vải thô, vẫn luôn chưa thay cho. Có ánh trăng từ cửa sổ phùng trung chiếu vào, Giang Thừa Diệp nhìn kia đầy đất bạc xương, lại có chút xuất thần. Lại quá hai ngày đó là Trung Thu. Nàng! Có thể hay không tới đón hắn về nhà. Chương 81 cấp bậc chế lửa đốt một mảnh. Buổi sáng nu mà không thứ ánh sáng mặt trời một tấc một tấc bò đầy sương phòng, Trình Trạch say rượu tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu rục rích, so ngày xưa bất cứ lần nào say rượu đều phải vô cùng đau đớn. Sương phòng chung đã thập phần sáng sủa, Trình Trạch giơ tay xoa xoa giữa mày, đúng lúc này, bên người bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử ngâm khẽ. Trình Trạch động tác đột nhiên cứng đờ, chừng lớn đôi mắt hướng bên người vừa thấy, ngủ ở bên người vừa không là Hương chi cũng không phải Bùi Ngọc Dung mà là một cái xa lạ nữ nhân Nguyệt Nương chậm rãi truyền tỉnh giống như vẫn luôn lười biến miêu mềm mại không xương nhẹ nhàng chi khởi chính mình thân mình theo thân mình ngồi dậy cái ở trên người hơi mỏng đệm chân cũng trượt xuống dưới Trình Trạch đột nhiên quay đầu không xem nàng ngữ khí lạnh băng ngươi là người nào nơi này là chỗ nào Nguyệt Nương phảng phất một chút cũng không kỳ quái hắn phản ứng nhỏ dài bàn tay trắng sách quá chính mình bị ném trên mặt đất tiếm chậm rãi mặc vào Trình Lão bản quý nhân sự vội nhưng bệnh hay quên cũng thật sự là lớn, hôm qua còn đem nô ra làm cho muốn chết muốn sống, hôm nay cái như thế nào liền không nhớ rõ. Nàng nói, người cũng hướng trịnh trạch trên người dựa. Lan! Trịnh trạch gầm lên giận dữ, đem Nguyệt Nương trực tiếp ném xuống giường, gần mặc một cái yếm nu mị thân hình cứ như vậy bại lộ với đệm chân ở ngoài, Nguyệt Nương nằm ở lạnh leo trên sàn nhà, tóc đen rũ xuống, nửa che không lộ, hoặc xác sinh hương rồi lại nhu nhược đáng thương, nô ra đã sớm hiểu được chính mình địa vị thấp kém có thể cùng Trịnh Lão bản phong lưu một đêm là nô gia cả đời chi hạnh. Trịnh Trạch giờ phút này đầu góc hôn hôn đụn đột, đột chỉ cảm thấy nữ nhân khóc thút thít thanh âm Nhiêu đến hắn tâm phiền ý loạn, hắn bay nhanh xả qua chính mình xiêm y lì quần, cũng không thèm nhìn tới Nguyệt Nương, lập tức mặc sửa sang lại hảo tự mình, từ bên người nàng đi qua, vẻ mặt sắc mặt giận dữ đem đại môn hoác mở ra. ở cửa ngồi một đêm gã sai vật đột nhiên bừng tỉnh, động tác mau qua thần trí, dựa vào một cổ quán tính hướng trong phòng trung toàn ra. Ngài cuối cùng đi lên gã sai vật ánh mắt dừng ở kia từ phía sau bình phong lộ ra nửa cái thân mình nữ nhân trên người, cả người cả người chấn động. Kia nữ nhân liền như vậy nằm trên mặt đất, hai điều tinh tế đùi ngọc giao điệp, một bên xiêm y lụa đệm chăn đều là tán loạn, tựa hồ còn có nữ nhân thấp giọng khóc thút thít. Còn tại đây thất thần làm chi? Còn không đi. Trịnh Trạch không lý do một trận bạo nộ, gã sai vật không dám lại trì hoãn, liên tục đi theo Trịnh Trạch ngông phía sau một đường chạy trở về. Xe ngựa giá đấu đá lung tung. Gã sai Vật bị thúc dục một đường kinh hoàng, thật vất vả rốt cuộc tới rồi trịnh ra đại trạch, trịnh trạch không đợi gã sai Vật động tác, đã là đi trước mở ra xe ngựa môn, một chân đem hắn đá xuống xe, vội vàng nhập phủ. Trịnh trạch đêm không về ngủ không phải cái gì đại sự, hắn thường thường lui tới với các nơi chi gian, 10 ngày nửa tháng không ở nhà cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn hiện giờ đều không phải là đi ra ngoài làm buôn bán, mà là đi đông tiểu. Trấn Đông là toàn bộ đông tiểu trấn đều hiểu được tìm hoa hỏi liễu địa phương Nam nhân ở chỗ này nói sinh ý không tránh khỏi muốn rửa gần một đám oanh oanh yến yến Nhưng từ trịnh trạch trưởng ra tới nay Từ trước đến nay đều là cực kỳ ổn trọng một người Đây cũng là vì cái gì hắn nâng hương chi trước kia Tổng cộng bất quá bùi ngọc dung một vị phu nhân Nhưng đêm qua hắn thế nhưng một đêm chưa về Mọi người đem đông tiểu bên kia tình cảnh tưởng tượng Cũng liền đoán được ra tới cái 123 Hương chi đêm qua ngủ đến sớm căn bản không hiểu được trịnh trạch trắng đêm trưa về sự tình. lần này nàng rửa mặt trải đầu trang điểm ra cửa phòng, vừa đến tiểu thính liền nhìn thấy hấp tấp trịnh trạch vội vàng chạy tới, nàng chán ra vẻ tươi cười muốn đón nhận đi, lại đột nhiên bị trịnh trạch đẩy ra một bên, suýt nữa đem một cái quý báu đồ cổ bình hoa đâm thiên. hương chi hiểu được trong nhà này một bàn một ghế đều quý trọng thực, một loại người nghèo bản năng làm nàng luôn cuống tay chân ôm lấy cái kia đã vay hướng một bên đổ cổ bình hoa, lấy một cái thập phần buồn cười tư thế đem bình hoa bao ở dẫn tới chung quanh một mảnh xem náo nhiệt bọn hạ nhân một trận vui cười. Hương Chi thẹn quá thành giận, rồi lại không hảo thật sự sẽ rách ra mặt đem này đó đồ đê tiện nhóm chứng trị. Bởi vì Bùi Ngọc Dung liên tiếp mấy ngày đều ở chính mình trong viện tu dưỡng, Hương Chi trải qua bên người nha đầu chỉ điểm, đã sớm nghĩ đến muốn ở Trịnh Trạch bên thai thổi một thổi gối đầu phong, làm hắn đem quản chế chính phủ nội viện quyền lợi giao cho trên tay nàng, cũng miễn cho tỷ tỷ mệt muốn chết rồi thân mình. Giờ phút này bị chung quanh bọn hạ nhân một phen cười nhạo nàng càng thêm muốn đem nắm hết quyền hành, chân chính lấy trịnh ra nữ chủ nhân thân phận đem này đàn hạ nhân trị dễ bảo, ai còn dám nhai nàng lưỡi căn tử, nàng liền muốn ai đẹp. mà giờ này khắc này trịnh trạch vô cùng lo lắng vọt tới bùi ngọc dung sân cửa, lại sinh sôi ngừng bước chân. hắn ổn ổn tâm thần, lại thở phào nhẹ nhõm, tận lực làm chính mình nhìn tinh thần chút, lúc này mới bước vào bùi ngọc dung sân. bùi ngọc dung trời sinh tính ô lương, trong viện loại hoa cũng là khí chất yêu nhã thả lại điệu thấp hàm xúc hoa lan. Trịnh Trạch nhìn nhắm chặt cửa phòng, trần trừ luôn mãi, cuối cùng vẫn là đem cửa phòng cấp đẩy ra. Đập vào mắt là một trương gỗ xưa bàn tròn, trên bàn tre kín cách đêm chưa triệt đồ ăn. Hướng trong đi chút, lướt qua bình phong, liền nhìn thấy đang ngồi ở gương đồng trước đùi Ngọc Dung. Trên người nàng xiêm y xuyên trình tề, chỉ là một đầu tóc đen cho đến rũ xuống, liền như vậy ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, bên người liền một cái hầu hạ người đều chưa từng có, làm Trịnh Trạch có chút bừng tỉnh, không hiểu được nàng là dậy sớm sau liền ngồi ở chỗ này. Vẫn là trắng đêm chưa ngủ. Hắn đi đến bên người nàng, cầm lấy bàn trang điểm thượng một phen cây lược gỗ Vì nàng vén lên một sợi tóc dài, ta ở trong tay thật cẩn thận trải bước, như thế nào cũng không gọi một người ở bên cạnh hầu hạ. Có phải hay không này đàn cẩu nô tài không hài lòng. Bùi ngọc dung hơi hơi ngẩng đầu, một trương tinh xảo dung nhan giờ phút này lại có vẻ có chút tái nhợt Nàng đôi mắt hơi đổi, từ gương đồng đánh giá bên người nam nhân. Hắn siêu ý gì ấy vẫn là hôm qua ra cửa kia một kiện. Giao lãnh chỗ lộ ra bên trong trung ý đi Đai lương hệ có chút nghiêng lệch Liền ai lương thượng hắn xứng quán một khối cổ ngọc cũng không thấy Nàng thu hồi ánh mắt Giơ tay đem chính mình đầu tóc từ trong tay hắn thu hồi Lấy qua trong tay hắn lược Thông thả ung dung xử lý khởi chính mình Không có gì Chỉ là nghĩ đến từ trước cùng ta phụ thân cùng nhau Lang bạt làm buôn bán nhật tử Cũng là chưa từng có người tại bên người hầu hạ Nhưng ta khi đó Mỗi một ngày đều quá đến phong phú vui vẻ Trịnh trạch sắc mặt hơi hơi trầm xuống chính là nhìn thấy nàng sắc mặt, hắn lại nhận không dưới tâm tới, đốn hai đốn, nói, ta hôm qua. Có chuyện quan trọng trong người, không thể kịp thời gấp trở về vì ngươi quá sinh nhật, Ngọc Dung. Ta, ngươi vẫn luôn là cái có chừng một người, nếu là ngươi cảm thấy chuyện quan trọng, tất nhiên liền thật là thập phần quan trọng. Bùi Ngọc Dung không nhanh không chậm tiếp nhận hắn nói, khi nói chuyện, một đầu tóc đen đã xử lý đến thuận thẳng vô cùng. Nàng buông trong tay cây là gỗ, đứng dậy mặt hướng hắn, cấp ra một cái tươi cười tới Nghe hạ nhân nói ngươi một đêm chưa về, lần này xem ngươi tựa hồ là mệt mỏi, mau chút rửa mặt rửa mặt nghỉ ngơi đi." Trình Trạch có chút kích động, tiến lên một bước nắm lấy nàng hai vai, vào tay mới cảm thấy nàng thế nhưng đã thon gầy đến tận đây, hắn cố nén trụ trong lòng đau nhức, trầm giọng nói, "Ngươi vì sao không bởi ta? Vì sao còn có thể đối với ta cười? Ta là phu quân của ngươi. Là ngươi đã lệ thiên địa uống qua giao bồi phu quân. Cả đời này, ngươi nam nhân cũng chỉ sẽ có ta một cái." Ta đêm qua thật là cùng khác nữ tử hoan ái, Ngọc Dung, ngươi như vậy thông minh, lại như thế nào sẽ đoán không ra? Ngươi nói cho ngươi, ngươi vì sao không bực không giận? Hắn nói xong lời cuối cùng một câu, chợt lại buông lỏng ra đối nàng kiềm chế, không đợi nàng đáp lời, hắn liền cười lui ra phía sau vài bước, trong mắt toàn là thất vọng. Đúng vậy, ngươi là thương môn chi nữ, nếu không phải gia đạo xa sút ngươi như thế nào sẽ để mắt ta như vậy một cái nhà nghèo chi tử? Chính là ta hảo phu nhân. Ngươi hiện giờ nhưng thấy rõ này thế cục. Chính ra trước mấy thế hệ thật là không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu không phải ta, chính ra có thể có hôm nay phong cảnh. Ngươi ăn uống mặc có thể có hôm nay đẹp đẽ quý giá. Ngươi hiện giờ là trịnh phu nhân, ngươi làm sao dám khinh thường phu quân của ngươi. Bùi Ngọc Dung mặt lộ vẻ mệt mỏi, trầm giọng nói, trịnh trạch, ngươi này lại là muốn nháo cho ai xem. Trịnh trạch cười hai tiếng, ta nháo. Không sai, toàn bộ chính ra. Không là toàn bộ thiên hạ đều không có người bùi ngọc dung bình tĩnh cơ trí khéo léo hào phóng thật là làm khó ngươi ngày thường muốn cùng ta làm diễn giả hảo một cái trịnh phu nhân nhân vật phu quân nâng tiểu thiếp ngươi không để bụng phu quân cùng người khác hoan ái ngươi cũng không để bụng chỉ sợ kia một ngày ta đã chết ngươi không những không để bụng còn muốn khắp trốn mừng vui có phải hay không bùi ngọc dung rốt cuộc phát giác trịnh trạch hôm nay cảm xúc quá mức kích động vẻ mặt lộ ra chút lo lắng ngươi hôm nay lời nói chưa xuất khẩu hương chi bỗng nhiên vọt tiến vào nhìn gần như điên cuồng trịnh trạch, vẻ mặt nóng nỗi, ra, ngài làm sao vậy? Ta đến xem tỷ tỷ, thật xa liền nghe ngài. Lan, trịnh trạch đột nhiên đem hương chi đẩy ra, bị đẩy ra kia một khắc, hương chi thân mình một thoi, cay chán thẳng tắp đánh vào một bên phóng bình hoa tứ giác cao ghế thượng. đột nhiên một thanh âm vang lên, bình hoa bị đánh ngã, phái loạn đầy đất. một tiếng giòn vang, phảng phất một cái chuông cảnh báo, lệ gần như điên cuồng mà trịnh trạch tức khắc tỉnh ngộ lại đây. hắn quay đầu nhìn thoáng qua rách nát bình hoa lại nhìn thoáng qua đã chính mình đứng lên, che lại cái chán cắn khỏe môi yên lặng rơi lệ hương chi, đầu trung tức khắc lại xuất hiện sáng sớm, cái loại này độn độn đau đớn. Hắn dơ tay xoa xoa giữa mày, đi đến hương chi bên người đem nàng đỡ lấy, xem cũng chưa từng xem một cái bùi ngọc dung, cùng hương chi song song rời đi trong phòng. Bùi ngọc dung bên người nha hoàn sớm đã doán ốc, ở các nàng trong chi nhớ, mặc dù là thiếu gia cùng phu nhân tân hôn ngày ấy, phu nhân lấy chết tương bức không muốn thiếu gia gần người. Thiếu gia cũng chưa từng từng có hôm nay này phiên tức giận. Trong phòng tiến vào mấy cái nha hoàn đều là nơm nớp lo sợ túi đầu thu thập tàn cục. Bùi Ngọc Dung nha hoàn xem xét kia một bàn đồ ăn, phu nhân cùng như ý cô nương học tay nghề, thiếu gia lại nếm cũng chưa chắc một ngụm, một hồi tới liền phiền điên bệnh. Bùi Ngọc Dung nhìn bên người tiểu nha hoàn, thế nhưng có thể bài trừ một kia ý cười tới, người tốt xấu là Trịnh Gia mua hồi nha đầu, nói như vậy chính mình chủ tử chính là tội lớn. Tuy là Trịnh Gia mua hồi nha đầu. Lại cũng là trịnh trạch vì Bùi Ngọc Dung chọn lửa kỹ càng một cái tốt nhất nha đầu. Tên nàng là Bùi Ngọc Dung cấp sửa, gọi là Tương Tư. Giờ phút này, Tương Tư trong lòng tất cả đều là vi phu nhân bất bình. Hôm qua là phu nhân sinh nhật, dị vãng phu nhân mỗi một lần sinh nhật, thiếu gia đều sẽ bồi phu nhân, nhưng hôm qua thiếu gia nói đi là đi, còn trắng đêm không về, phu nhân thân thủ làm đồ ăn liền như vậy thả một đêm, hợp với phu nhân ngài cũng như vậy ngồi một đêm. Thiếu gia trở về không phân xanh đỏ đèn trắng chính là một hồi quả trách, lại vẫn động khởi tay tới. Tương tư dừng một chút, lầm bẩm, ta đã sớm nghe trong phủ bà tử nói qua, này nam nhân một khi có tiền cùng quyền, tất nhiên liền sẽ biến, đầu tiên là nâng cái kia không giáo dưỡng di nương, hiện tại lại là bỏ xuống phu nhân ngài đi. Đi đông tiểu như vậy địa phương. Hảo, bùi ngọc dung đánh gây nàng lời nói, đem này đó chết đi. Nàng chỉ tự nhiên là những cái đó đồ ăn. Tương tư bĩu môi. Đưa tới người cùng nhau triệt đồ ăn. Trên thực tế, Trịnh Trạch ra Bùi Ngọc Dung sân liền đem Hương Chi giao cho trong nhà bà tử hảo sinh chiếu cố, hắn hiện giờ thể sắc và tinh thần đều mệt, thật sự không có tâm tư ứng phó một cái thiết thất. Hương Chi tựa hồ là có chút không nghĩ tới Trịnh Trạch sẽ như vậy, nhưng tưởng tượng đến Trịnh Trạch ở Bùi Ngọc Dung trong phòng giống giận, nàng liền kết luận là Bùi Ngọc Dung làm Trịnh Trạch giận chó đánh mèo chính mình. Phần 61. Hiện tại Trịnh Trạch chỉ sợ là rốt cuộc coi thường Bùi Ngọc Dung, chỉ cần nàng ngoan ngoãn tự nhiên liền đem kia không được sủng bùi ngọc dung cấp so đi xuống đến lúc đó này trịnh phủ phu nhân chính là nàng gì hương chi như vậy tưởng tượng hương chi cảm thấy chính mình phảng phất đã thành trịnh phu nhân dường như trịnh trạch đem nàng giao cho bà tử nàng liền học bùi ngọc dung bộ dáng đi theo bà tử liền hỏi nhiều một câu cũng chưa từng trịnh trạch cũng không thèm nhìn tới nàng lập tức đi thư phòng sáng sớm tinh mơ trịnh phủ như vậy một náo tự nhiên liền kinh động sớm đã bảo dưỡng tuổi thọ trịnh lao ra kỳ thật trịnh trạch nói không tuổi Chính gia tuy nói là nhiều thế hệ kinh thương, nhưng luôn có một cái phập phòng ngã xuống. Chính gia tới rồi hắn cha trên tay thời điểm, đã từng một lần suy tàn. Nếu không có là hắn một tay khởi động, chính gia tuyệt không hôm nay phong cảnh. Chính lao ra tới rồi khi nhìn thấy chính là trong thư phòng Trịnh Trạch đang ở làm đại phu xem mạch, hắn cả kinh, tưởng Nhi tử hoạn cái gì trọng chứng. Nhiên đại phu đem xong mạch sau, kết quả lại lệnh hai người đều có chút kinh ngạc. Chính công tử vẫn chưa nhiễm cái gì bệnh hiểm nghèo cũng chưa từng từng có cái gì chúng độc dấu hiệu, nhưng y đi theo công tử sở thuật bệnh trạng tới xem đại phu muốn nói lại thôi, tựa hồ không hảo xuất khẩu. Trình trạch lạnh mặt nói, hay là không phải tình độc. Đại phu sờ sờ tròm râu lắc đầu. Trình công tử lời nói kinh ngạc, phải biết nam nữ vui thích chi dùng, chính là tình dược. Tuy nói ăn quá liều sẽ khiến người chết bất đắc kỳ tử, lại phi một loại độc, thả dược tính thông thường sẽ không vượt qua ba cái canh giờ. Trình công tử cảm thấy hôm nay nỗi lòng hỗn loạn, đau đầu rú nước này tất nhiên không phải là giống nhau tình dược gây ra. Trịnh lao ra quan tâm truy vấn, đại phu ngươi có từng hiểu được đây là cái gì dược. Đại phu lắc đầu, lão hủ làm nghề y hề nhiều năm, thật sự chưa từng gặp qua như vậy kỳ quái độc dược. Thả từ trịnh công tử thân thể tới xem, trừ bỏ có chút túng dục quá độ, mặt khác hết thể toàn hảo, vẫn chưa có cái gì dư độc chưa thanh lưu với trong cơ thể. Đại phu dừng một chút, chuyện vừa chuyển, may mà lão hủ tuy không hiểu được đây là một loại cái dạng gì kỳ dược lại cũng gặp qua có người cùng Trịnh Công tử từng có đồng dạng bệnh trạng. Người nào? Trịnh Trạch con ngươi một lệ, chỉ cảm thấy trong lòng cảm xúc quẩn cuộn là lúc, đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Đại phu nhìn Trịnh Trạch liếc mắt một cái, nói: "Đông tiểu Hương Mãn lâu tiền nhiệm trưởng quay, Vương thủ một. Đông tiểu Hương Mãn lâu." Trịnh Trạch mặt hàn như băng, trong lòng đã đại khái rõ ràng, hắn đứng dậy tiến đi đại phu, trở lại thư phòng, đột nhiên liền đem trên bàn sách một bộ nghiên mực đánh nghiêng trên mặt đất. Trịnh lao ra tuy nói không hỏi gia nghiệp, lại cũng không phải cái lao hồ đồ, ta trước kia liền từng báo cho quá ngươi, đông tiểu Trấn đều không phải là ngươi sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Đông tiểu sinh ý dính chút trên đường bối cảnh, bọn họ thủ đoạn càng là bất nhập lưu. Chúng ta trịnh ra phải làm liền làm đứng đắn sinh ý, những người đó chúng ta có thể không treo chọc liền không cần treo chọc. Trịnh trạch mắt lạnh xem hắn, lời nói gian đều bị châm trọng. A, đang lúc sinh ý. Ta hảo phụ thân, nếu là giống ngươi như vậy chỉ sợ hiện giờ một tháng lợi tức còn không thắng nổi ngài một gói thuốc lá ti người trịnh lao ra trừng mắt trừng ngục trịnh trạch không tránh không cho trở về đi cuối cùng trịnh lao ra trừng quy khí đoàn một đoạn than một tiếng khí yên lặng rời đi trịnh trạch ở án thư ngồi một hồi lâu hắn hôm nay thật sự là khác thường não loạn này sau một lúc lâu hắn trong đầu đống nhiên hiện ra vừa rồi bước vào cửa phòng khi độc ngồi trước gương bùi ngọc dung ngọc dung trịnh trạch lẩm bẩm nói chậm rãi nhắm mắt lại làm như mệt cực thiếu gia Hạ nhân bỗng nhiên lại đây thông truyền, lưu các lao trong phủ trung thu thịnh yến, sai người đưa tới thiệp mời. Nói, đem một trương thiệp trình đi lên. Trịnh trạch mở mắt ra, xoa xoa giữa mày, cường đánh lên tinh thần nhìn lướt qua thiệp mời. Lưu các lao từng vì đế sư, hiện giờ quy ẩn còn hương, nơi nào cũng không chọn, cố tình tuyển như vậy một cái rửa núi gần sông Đông Tiểu Trấn. Phụ thân nói không tội Đông Tiểu Trấn thật là tàng long hoa hổ, nhưng mà, hắn trịnh trạch lại cũng không phải cái gì nhậm người bài bố mềm quả hồng. Hắn thật là muốn lây dính chút đông tiểu sinh ý, cũng tưởng mở rộng chút trên đường quan hệ, không nghĩ tới nhất thời đại ý, thế nhưng bị người bày một đạo, hôm nay thủ này, hắn Tổng hội báo trở về. Trịnh trạch suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ một cái bái tiếp, ta muốn đi lưu các lao trong nhà đi một chuyến. Chính phủ cho khôi hài lấy trịnh trạch thay đổi siêu y, gì rửa mặt trải đầu một phen, thân thanh khí sảng rời đi trịnh phủ mà châm dứt, bách vị lâu, một loại vi diệu không khí từ như ý đặt chân kia một khắc bắt đầu nảy sinh mở rộng. Nhắm chặt đại môn đem bên ngoài phồn hoa ngăn cách khai đi, nặc đại đại đường, Như Ý cùng Lý Hằng Tài lập với cái bàn hai bên, trên bàn là một phần suốt đêm nghĩ tốt khế đước thư. Như Ý đem khế đước thư cầm trong tay lập lại là xem, một bên tiểu nhị trong ba tầng ngoài ba tầng nhìn xung quanh, chỉ có kia vài vị đầu bếp sắc mặt có chút khó coi, một bộ hận không thể lập tức rời đi bộ dáng. Lý Hằng Tài tựa hồ cũng không thế nào cấp, từ nàng từng câu từng chữ đọc rõ ràng. Nói được dễ nghe một ít là khế đước thư, nói khó nghe một ít Này không sai biệt lắm là nửa chương bán mình khế. Như ý một bộ thập phần nghiêm túc đọc bộ dáng, cứ như vậy lăn qua lộn lại nhìn không sai biệt lắm một chén trà nhỏ thời gian. Lý Hằng Tài không nổi, một bên đã có người nhịn không được chen vào nói, ta nói ngươi rốt cuộc biết chứ không. Đã pha dây tới tới lui lui phiên lại phiên, ngươi nếu không sẽ lao tử niệm cho ngươi nghe. Trần sư phó hàm chứa cái cái tẩu hùng hùng hổ hổ, Lý Hằng Tài không vui nhìn hắn một cái, hắn cũng không lắm để ý. Như ý đem khế ước thư thả lại trên bàn đem cuối cùng một chỗ ký tên kia một chương đem ra, đặt ở chính mình cùng Lý Hằng Tài trước mặt. Đại đường an tĩnh không có một tia nhi thanh âm, như ý tựa hồ là nghĩ nghĩ, nói, Lý Lão Bản. Này khế ước ta đã nhìn hảo, người nói đúng, bách vị lâu đãi ta không tệ, mặc dù sau này chỉ có thể ở bách vị lâu nấu ăn, cũng là một loại phúc phận. Chẳng qua, Lý Hằng Tài kiểu gì khôn khéo, làm cho mọi người mặt nói, nếu là có nói cái gì không ngại nói thẳng. Như ý hướng Lý Hằng Tài đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, mong muốn hướng một bên mấy cái đại sư phụ ánh mắt, tức khác trở nên sợ hãi lên, như ý thấp cổ bé họng, tự nhiên không bị một ít người nhìn tiếng trong mắt, chỉ là này khế ước một khi ký xuống, sau này như ý ở bách vị lâu liền không phải một ngày hai ngày sự tình. Lý Lao Bản từng nói tiểu lầu bị tạc bị thiêu sự tình sẽ cho ta một công đạo, chính là như ý hiện tại lại cảm thấy, nếu là tiểu lầu có người tổn chút không tốt ý niệm, mặc dù như ý được Lý Lao Bản che chở. Có thể thoát khỏi chấn đông kêu bang nhân dây dưa Cũng chưa chắc có thể ở bách vị lâu vui mừng làm đi xuống So này nàng lúc trước văn văn nhược nhược lần nữa nhường nhịn Đại gia rõ ràng cảm giác được hiện giờ như ý tựa hồ có chút biến hóa Nàng một phen lời nói lại rõ ràng bất quá Nếu Lý Hằng Tài có thể đóng cửa lại tới phóng sinh ý không làm chính là Vì làm đoàn người dựa vào như ý cùng hắn thiêm khí khế thức thư Tự nhiên cũng nên ở mọi người trước mặt phóng một câu Lý Hằng Tài tâm tư linh thông Thật vất vả có thể đem bảo bối làm tới tay làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? hắn cũng không hàng hồ, liền nói ngay, tất cả mọi người nghe, từ như ý ký xuống khế nước thở, đó là bách vị lâu người, là ta Lý Hằng Tài người. Nếu là làm ta hiểu được người ngoài không, có thể đem như ý hại, lại là bị tiểu lầu người một nhà cấp tính kế, ta Lý mẫu người tuyệt không xem ngươi là ai, từng người trong lòng đều hiểu rõ chút. Lý Hằng Tài một phen rút lời, toàn bộ bách vị lâu im như ve sầu mùa đông, nguyên bản nói chuyện đều không hề cố kỵ, Trần sư phó cũng trầm một khuôn mặt không nói chuyện nữa. Như ý nhìn lướt qua một bên vài vị đầu bếp, đồng nhiên lạnh lệnh nói, Lý Lao Bản, Như ý còn có một đề nghị, vọng Lý Lao Bản chấp thuận. Không nói sớm một cái, mười cái lý hàng tài đều sẽ đáp ứng, Như ý đạm đạm cười, nói, Như ý cảm thấy, quốc có quốc pháp cửa hàng có cửa hàng quy, với tiểu lầu mà nói, quan trọng nhất không gì hơn tiểu lầu thái sắc tốt xấu. Mà mỗi một đạo đồ ăn đều là xuất từ đầu bếp tay, mà một cái đầu bếp, không chỉ có yêu cầu thực khách khẳng định, càng cần nữa tiểu lầu khẳng định. Cho nên, như ý hiện giờ có một cái làm đầu bếp được đến khẳng định biện pháp, không biết lý lao bản hay không nguyện ý vừa nghe. Lý hàng Tài, ngươi liền chớ có út út mở mở, thành ý của ta ngươi hẳn là hiểu được. Chỉ lo nói đi. Như ý nhuẩn miệng cười, hướng tới vài vị đầu bếp nhìn nhìn, nói, từ hôm nay trở đi, bách vị lâu từ đầu bếp cho tới tiểu nhị, phàm là ra vào phòng bếp giả, đều phải liệt minh cấp bậc thân phận, nếu vô phòng bếp cấp bậc thân phận giả, không có quyền ra vào phòng bếp. Chờ. Cấp bậc thân phận. Mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Lý Hằng Tài cũng vẻ mặt tìm kiếm nhìn như ý như ý cũng không kinh ngạc bọn họ phản ứng, tiếp tục nói, phòng bếp tối cao cấp bậc giả vì đặc cấp, thứ đẳng vì cao cấp, lại lần nữa vì trung cấp, lấy này loại suy, phía dưới còn có sơ cấp, học đồ, tập công điểm loại. Làm quan tri đạo cũng có phẩm giai tri phân, đầu bếp đem này tiếp tục sử dụng, cũng là đối đầu bếp bản thân tôn trọng. Đặc cấp đầu bếp tự nhiên chính là tiểu lầu trưởng ngũ người. Mặt sau cao cấp trung cấp sơ cấp đều lấy thật bản lĩnh lấy được, kể từ đó, đại gia ở trong tiểu lâu từng người là cái gì địa vị, cũng hẳn là tâm phục khẩu phục Quả thực là bậy bạn. Trần sư phó đem trong tay cái tẩu thật mạnh một quan ngã, giận dữ nói, ngươi bất quá một cái hoàng mau nha đầu, chỉ vào có vài phần bản lĩnh liền không đem người để vào mắt, nghĩ ra cái này biện pháp, cuối tháng là tưởng nục nhã chúng ta này đó lao nhân. Bãi! Bãi! Nếu lao bản như thế thưởng thức cái này nha đầu thúi! Ta trần mẫu người chi bằng làm thức thời người, ừ. Nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Ngươi làm gì vậy? Ngươi thê nhi toàn dựa ngươi nuôi sống, đã làm nhiều năm như vậy, nào có nói đi là đi đạo lý. Cùng Trần Sư Phó cùng bối phận mấy cái sư phụ giả sôi nổi khuyên can, nghe hà Trần Sư Phó là ăn quả cân quyết tâm giống nhau, trong phòng thu thập chính mình đến ra hỏa phải đi người. chấm đã, như ý dương giọng gọi lại Trần Sư Phó. Trần Sư Phó đoán hận liếc nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới. Như ý liếc liếc mắt một cái trong tay hắn trang phục, nói, nghĩ đến trần sư phó thật là ở bách vị lâu ngồi hồi lâu. Nhưng mà tổng không thể bởi vì một thứ theo ngươi hồi lâu, liền tự nhiên mà vậy biến thành ngươi đồ vật, cái này cách nói không thể nào nói nổi. Quả thật trần sư phó nhất định không phải là cái loại này yêu thích ăn trộm ăn cắp người, chỉ là hôm nay trần sư phó hỏa khí dâng lên cảm xúc không chừng, chỉ sợ một cái hoàng thần lấy sai rồi vốn nên thuộc về bách vị lâu đồ vật, trả hết trần sư phó hành cái phương tiện, làm đại gia kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Nếu là mang đi cái gì, liền lưu lại, đỡ phải ngày sau nói không rõ. Nếu nói một khắc trước như ý vẫn là ở Trần Sư Phó không hữu hảo dưới tự vệ phản kháng, như vậy này một phen lời nói liền thật sự là khiêu khích ý vị mười phần. Thả những câu chống nhân phẩm của hắn tới nói, thật sự là có đủ quá mức. Mấy cái cùng Trần Sư Phó đồng lứa người đều không coi nhìn, sôi nổi mở miệng chỉ trích như ý, mới vừa rồi ngăn đón Trần Sư Phó lưu Sư Phó cuối cùng là không thể nhẫn, như ý, tuy nói ngươi tuổi còn trẻ nhưng tiền lợi bất phàm điểm này chúng ta mấy cái đều đồng ý cũng phục ngươi ngươi tưởng lộng cái gì đầu bếp cấp bậc là vì nâng lên chính ngươi này đó ta cũng có thể hiểu nhưng ngươi đối Trần sư phó lời này thật sự là làm người khó có thể tiếp thu mặc dù ngươi chủ nghệ lại cao minh như vậy không coi ai ra gì hùng hổ do người cũng thật sự khó có thể làm người tin phục ngươi như ý chút nào không dao động cảm khẽ nâng ngạo nể nói Lưu sư phó ta đã nói rất rõ ràng thiết lập cái này cấp bậc chế độ đều không phải là là chỉ định ai chính là ai, ai bản lĩnh lớn nhất, tự nhiên chính là lợi hại nhất, vị trí tối cao cái kia, thả ta cũng bất quá là cùng lý lao bản thương lượng một phen, lý lao bản có đồng ý hay không, vẫn là một cái không biết chi số, và lại ta cũng chưa quyết định hay không muốn cùng bách vị lâu ký xuống khế ước, thiêm cùng không thiêm, cũng là không biết chi số, ngài hà tất kích động như vậy, hảo, đều đừng xảo, lý Hằng tài đưa bọn họ lời nói đánh gãy, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn phía hắn. Lý Hằng Tài nhìn nhìn như ý, nói, lúc trước mọi người đều xem ở trong mắt, ngươi tuy nên thiếu, lại thiên phú dị bẩm, ở trưởng nguồn công lực thượng, ngươi không thể nghi ngờ là rút đến thứ nhất, nếu ngươi đưa ra phải có một cấp bậc thân phận, ta ứng chính là. Lời này vừa nói ra, quanh mình một mảnh ô lên, có người ở thảo luận chính mình tính làm tạp công vẫn là học đồ, có người ở thảo luận chính mình ra sư phụ nếu là đi rồi chính mình kế tiếp nên làm gì, còn có người thảo luận con thỏ nóng này quả nhiên sẽ cắn người. Như ý cô nương này từ trước như vậy một con ôn ôn thuận thuận tiểu bạch tỏ, bị một tạc một tiêu, sống thoát thoát thành một cái con nhím, này sau này nhật tử chỉ sợ muốn lo lắng đề phòng. Cuối cùng, Trần Sư Phó vẫn là rời đi bách vị lâu, hắn bao vây bị hắn hung hăng ném xuống đất, bên trong có hảo chút là chính hắn đổ vật chỉ có một phen giao phay là hắn lúc trước tiến bách vị lâu khi lý hàng tài xứng cho hắn, hiện giờ hắn đem mấy thứ này đồng thời bỏ quên, thật sự coi như là một cái cương cường người. Mặt khác vài vị sư phó tuy là tiết hận lại thở dài, lại chưa cùng trần sư phó giống nhau giận dối rời đi. Theo trần sư phó rời đi, bách vị lâu cấp bậc chế độ cũng tùy theo chứng thực, như ý là hoàn toàn xứng đáng đặc cấp đầu bếp, mà vài vị đầu bếp cũng là ở cao cấp cùng trung cấp gian du tẩu. Tiểu tư rốt cuộc chờ trở, trở về như ý, sắp nên đón nhân sinh đệ nhị sóng đỉnh. Hết thể tựa hồ đã trần ai lạc định, Lý Hằng Tài cười đem khế ước ký tên chỗ đặt ở như ý trước mặt, như ý bất quá hơi nhìn lướt qua. Liền đem tay hướng kia mực đóng dấu chung dính chút chua xa, không chút do dự đem dấu tay khắc ở khế ước phía trên. Lý Hằng tài rốt cuộc bắt được hy vọng đã lâu đồ vật, hắn nhìn nhìn trước mặt thiếu nữ, trong con ngươi có nhỏ đến khó phát hiện khắc thường chợt lóe mà qua. Như ý cùng bách vị lâu ký kết khế ước đồng thời, Trình trạch cũng vội vàng chạy tới lưu các lao trong phủ. Lưu các lao hiện giờ đã năm gần 70, lại thần thái sáng láng tinh thần quắc thước, hoàn toàn không có một cái 70 lão nhân tử tử già đi chi tư. Lưu Các lao nhỏ nhất nữ nhi gọi là Lưu Nguyệt Yến cũng là nhất được sủng ái một cái nữ nhi. chính Trạch từ Hạ Nhân lánh đi vào hậu hoa viên khi Lưu Nguyệt Tiến đang ở đối hồ đánh đàn, một bên Lưu Các Lão cùng đi một bên, thường thường chỉ điểm chút chỉ pháp cho hắn. Hạ Nhân muốn dẫn Trình Trạch qua đi, chính Trạch lại đống nhiên đứng yên, quay người đi, đối với Hạ Nhân khẽ lắc đầu, kia một đầu, Lưu Các lao ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đống nhiên nghỉ chân chính Trạch, tiện đà cười cười, đem Lưu Nguyệt Yến để lại đi. Chờ đến Lưu Nguyệt rời đi. Lưu Các lão ở bàn đá biên ngồi định rồi, lệnh người thỉnh Trịnh Trạch, Trịnh Trạch nhìn thoáng qua Lưu Các lão bên kia, lúc này mới đi theo một đường đi qua. "Lưu Các lão." Trịnh Trạch chắp tay hành lễ. Sáu Các lão xua xua tay, ngồi bãi. Trịnh Trạch theo lời nhập tòa, thực mau bọn hạ nhân liền thượng hai ly trà xanh đi lên. Lưu Các lão bưng cái ly nhìn nhìn Trịnh Trạch, nói: "Một khắc trước phương làm người đi ngươi trong phủ tặng thêm mời, giờ khắc này ngươi liền lại đây, chính là có cái gì chuyện quan trọng?" Trịnh Trạch đạm đạm cười. Từ hắn vào phủ khởi, luôn hành cử chỉ đều là trải qua trong lòng tinh vi tính toán, mỗi loại đều là gai đúng chỗ ngứa. Những chi tiết này dừng ở Lưu Các Lao trong mắt, đối cái này ổn trọng người trẻ tuổi lại là một phen tân cái nhìn. Nghe nói Các Lao muốn ở trong phủ mở tiệc, và muốn may mắn có thể tham gia, thật sự là Các Lao nâng đỡ. Chỉ là nếu là Trung Thu giả yến, nói vậy Các Lao tất nhiên sẽ cùng từ trước một ít bạn cũ gặp nhau. Các Lao tuyển này đông tiểu trấn làm bảo dưỡng tuổi thọ nơi nói vậy đúng là bởi vì nơi này dựa núi gần sông, chính là cái sơn minh thủy tú nơi duyên cớ. đã có bạn cũ muốn tới, kia tự nhiên là muốn xuất ra tốt nhất chiêu đãi. Lưu các lão nháy mắt minh bạch trịnh trạch trí tứ, xem ra người thanh niên này là tới cùng hắn hiên kế. trịnh tiểu công tử tựa hồ là có cái gì tốt ý tưởng. lưu các lão nhẹ hạt một miệng trà, ẩn ẩn có chút hứng thú bộ dáng. trịnh trạch cười nói, thật không dám dò dếm, mấy ngày gần đây ở toàn bộ đông tiểu trấn thậm chí thanh thành đều nổi tiếng vị kia đầu bếp nữ chính là van bối một cái thiếp thất tỉ muội cũng coi như là van bối một cái cô em vợ. Nếu là Lưu Các Lao không chê, văn bối tưởng ở dạ yến ngày ấy, làm vị này cô em vợ bị thượng một bản không giống người thường dạ yến, đã có thể ở trung thu ngày đó cùng bạn tốt đoàn tụ, cũng có thể cùng bạn tốt cùng chung này đồng tiểu cực hạn mỹ vị. Trinh trạch nhắc tới như ý, Lưu Các Lao cũng không xa lạ, ngược lại là một bộ kiểu ngưỡng đại danh bộ dáng, nguyên lai vị kia đầu bếp nữ lại là người cô em vợ. Trịnh tiểu công tử quả nhiên là tuệ nhãn như nước, mặc dù tuyển một vị thiếp thất cũng có thể mang lên như thế bất phàm cô em vợ. Vị này đầu bếp nữ đại danh, lão phu đích sắc có điều nghe thấy, chỉ là ngày gần đây lão phu cũng đích sắc nghe nói chút có quan hệ vị này đầu bếp nữ sự tình, tự hồ, là có cái gì phiền toái có phải hay không. Trình trạch gật đầu, người hồng tự nhiên thị phi nhiều, như ý chủ nghệ phi phàm dẫn tới đồng hành ghen ghét, sử chút thủ đoạn cũng không phải gì đó kỳ quái việc, đến là làm các lão quả niệm. Lưu Các Lao đã làm đế sư, tự nhiên lúc nào cũng nghĩ chính mình đã dạy cái kia tiểu hoàng đế, cười lắc đầu nói, nhớ mong chưa nói tới, chỉ là nói này chủ nghệ cùng thức ăn, liền khó tránh khỏi nghĩ đến thánh thượng, thánh thượng từ nhỏ liền tham ăn, đáng tiếc vị này đầu bếp nữ thiên tư phi phạm, chủ nghệ kinh người, thánh thượng trăm công ngàn việc vô pháp cải trang, e sợ cho không có cái này có lục ăn. Trình trạch lập tức tiếp lời, nếu là thánh thượng muốn một nếm thức ăn tươi vị, mặc dù là muôn sông nghìn núi. Van Bối cũng đem mang theo như ý đi biển kinh vì Thánh thượng hiến đồ ăn. Lưu Các Lão lại cười lắc lắc tay, xem ngươi nghiêm túc. Lão phu bất quá là lược có cảm khái. Nay tiểu chủ nương bất quá là sơn giả tiểu cô, trung quy vẫn là không thể cùng trong cung ngự chủ so sánh với. Bất quá trình tiểu công tử như thế có tâm, lão phu thân là cảm kích, cũng liền từ chối thì bất kính. Gia Yến ngày ấy liền làm phiền kia tiểu chủ nương. Trinh Trạch đại hỉ, tất nhiên không phụ các lão sở vọng. Lý Hằng Tài Khế đước từ mặt chữ thượng xem kỳ thật cũng đều không phải là thập phần quá mức, đơn giản là như ý một khi ký xuống này ước, từ đây chỉ có thể lấy bách vị lâu danh nghĩa đẩy ra tân đồ ăn, mà nàng bắt đầu làm việc thời gian cùng sau lại giống nhau, chỉ cần làm giữa trưa cùng buổi tối này hai cái khi đoạn là được. Nàng ký xuống khế ước, Lý Hằng Tài trong lòng tảng đã lớn cuối cùng rơi xuống đất, này khối bà bối, cũng cuối cùng bị hắn một người thu vào trong lòng ngực, liên tục lại quan tâm nàng một phen, liền cười rời đi. Phòng bếp nhỏ đã sửa chữa lại không sai biệt lắm còn dư lại một tầng chất phấn. Như ý tùy ý nhìn nhìn, liền từ cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp thượng tân tuần xe ngựa. Xe ngựa một đường tới rồi đông tiểu vùng, như ý mới vừa tiến hương mán lâu, vương có tài liền cười đón ra tới, đem nàng một đường nền đến nhà tọa, mới vừa rồi bắt đầu thương nghị. Như ý cô nương, hôm qua ngươi làm chúng ta lấy thất hồn hương dụ trịnh trạch cùng chúng ta ký xuống đơn đặt hàng, hiện giờ lại đem chuyện này mắc cạn, không biết khi nào lại tiếp tục. Đơn đặt hàng định ra Hai bên ký tên cùng ấn giám đều ở phía trên, liền tương đương với hợp đồng ký kết, như ý trong tay cầm kia phân đơn đặt hàng, nhìn hồi lâu, mới vừa rồi nói, không nổi, chuyện này chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, ta sẽ công đạo ngươi đi làm. Bất quá trước mắt nhưng thật ra có một cái tân nhiệm vụ muốn làm phiền vương trưởng quầy. Thỉnh cầu vương trưởng quầy từ đông tiểu vùng này chọn lựa ra 20 tới cái cơ linh thông minh lại chịu làm thanh niên tới, ba ngày sau đi bách vị lâu hưởng ứng lệnh triệu tập. Mặt khác lại vì ta tìm tới 100 tuổi trẻ lực trắng Nam Đinh, nhớ rõ, nhất định đến là tuổi trẻ lực trắng Vương có tài không dự đoán được nàng có như vậy vừa nói, bất quá cũng chưa từng hỏi nhiều, ứng hạ, bảo đảm lập tức đi làm. Như ý cảm thấy mỹ mãn lên xe ngựa, như cũng là từ tân tuần đưa trở về Hà Gia Thôn. Xe ngựa phía trên, như ý cảm thấy một ngày một ngày bốn ba, thời gian tựa hồ liền qua đến đặc biệt mau chỉ trước mắt, nàng đã hai ba thiên chưa từng đi qua trúc ốc bên kia. Chính là lúc trước tiểu vo nói qua, phong tiên sinh là vì ninh vương thế tử trị liệu, này phong tiên sinh tất nhiên cũng là một nhân vật. Từ xưa có thân phận người luôn là không yêu bại lộ chính mình thân phận, thả một khi bại lộ, liền tổng hội giức lấy chút lớn lớn bé bé phiền thoái. Nếu nói lúc trước như ý còn ngây thơ không biết, kia đã nhiều ngày từ nàng áp đặt cho chính mình tôi luyện chung, nàng dần dần có thể nhìn ra chút môn đạo tới. Không đêm chấn cái này công trình, liên thành dục dạy cho nàng làm, là khảo nghiệm, mà hắn phải tân tuần đi theo nàng đã là bảo hộ, cũng là giám thị. Nếu là nàng làm cho Tân Tuần mặt đi phong tiên sinh nơi đó, quay đầu lại Tân Tuần một buổi thương báo, tiêu Liên thành dục hiểu được chính mình địa bàn bỗng nhiên tới như vậy cái có thân phận có bối cảnh lợi hại nhân vật, nếu là hắn không thèm để ý kia còn hảo, nhưng nếu là bởi vì này cấp tiên sinh nhiệt cái gì phiền toái, vậy thật là mười phần sai. Thả Trinh Diệp thương thế còn muốn rựa vào phong tiên sinh y dì thuật, này đây vô luận như thế nào, nàng hiện giờ đều không thể thiếu cảnh giác. Chẳng qua Như ý trăm vội bên trong khó được tỉnh lại, nàng từng cùng trình diệp hứa hẹn quá phải làm cá cho hắn ăn, hiện giờ vừa đi chính là hai ba thiên, lấy hắn keo kiệt bùn xỉn vô dung người chi lượng lại tính tình cổ quái này vài giờ tới xem, nàng tương đối lo lắng ngược lại là hắn sẽ cùng phong tiên sinh sát ra chút cái gì không hài hòa hòa hoa, nếu là vùng tay đánh nhau vậy thật là không xong. Nghĩ nghĩ, như ý vẫn là cảm thấy trình diệp người này tính tình không đáng tin cậy, nàng quyết định quá hai ngày tưởng cái biện pháp thoát khỏi tân tuần. Mang hai con cá đi an ủi hắn một chút. Nhưng mà, giờ này khắp này, eo kiệt bùn xỉn vô dung người chi lượng lại tính tình cổ quái răng thừa diệp chính buồn không hẽ răng nốc tại chỗ, nằm ngay đơ giống nhau thẳng chọc chọc nằm ở cửu lòng trên giường. Bởi vì không thể chịu đựng được hắn không biết khi nào nhiễm không yêu tắm rửa thay quần áo thật xấu, phong ngàn vị cuối cùng là bạo tẩu, liên hợp tiểu võ cùng nhau vì hắn tắm rửa một cái, còn cho hắn đặt mua một thân xinh xinh đẹp đẹp huyền băng tơ lửa siêm ý để. Tiểu võ hoan thiên hỉ địa phủng kia thô yể vải bố chuẩn bị dùng làm nhà bếp nhóm lửa dùng lại bị giang thừa diệp gọi lại hắn muốn hắn rửa sạch sẽ phóng ở hắn giường đầu buồn bực tiểu võ cuối cùng vẫn là đạp cái tiểu băng ghế ngồi ở tiểu buồn gỗ trước mặt xoa xiêm y thì hắn thật sự không hiểu này xiêm y phía trên không có theo cái gì võ công bí tịch cũng không có gì chân quý đồ vật a thế tử vì cái gì không cho ném đâu. Liên ở bọn họ thật vất vả liền cảm thấy giang thừa diệp vệ sinh vấn đề thời điểm, lại không hề chuẩn bị nên đón giang thừa diệp dân sinh vấn đề, cái này dân sinh vấn đề cụ thể biểu hiện vì, Hán Tuyệt thực. Từ trước tiểu võ nấu cơm liền vẫn luôn thu được phong ngàn vị vô tình đả kích, mà giang thừa diệp rời đi như ý trong nhà một lần nữa đi vào chúc ốc sau, tình nguyện tuyệt thực cũng không ăn tiểu võ làm cơm, cuối cùng vẫn là trở thành quặm rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, lệnh tiểu võ hoàn toàn đối chính mình chủ nghệ đã chết tâm. Cuối cùng Phong ngàn vị cười nhạo tiểu võ một đốn, tự mình thao đao vì Giang Thừa Diệp nấu nướng một phần cá quế trên sủ, tiêu căng ngạo mạn đặt ở trước mặt hắn, được rồi. Chớ có làm như vậy một bộ bộ dáng. hôm nay không ăn tiểu võ, ăn ta làm. Giang Thừa Diệp rốt cuộc cho một chút mặt mũi, chỉ là hắn méo chiếc búa, nhìn mâm trung trắng non thịt cá thời điểm, yên lặng mà buông xuống chiếc búa, ta không nghĩ nhìn đến cá. Phong ngàn vị cố nén không phát tác, muốn ăn chính là người, không cần nhìn đến cá vẫn là người. Ngươi không cảm thấy ngươi thực muốn mệnh sao? Phần 62 Giang thừa diệp một chút cũng không cảm thấy, hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, ngươi thật hẳn là cùng nàng hảo hảo học học. Ngẫu nhiên một hồi thần thời điểm, hắn mới phát hiện thế nào ý thật sự là mỗi ngày biến đổi đa dạng lại cho hắn làm ca ăn, mỗi một đạo đồ ăn hắn đều tựa hồn là chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng, cái gì bộ dáng, cái gì tư vị, đều chưa từng quên, thế cho nên nhìn như vậy khô cần một con cá tùy tiện nằm ở trước mặt hắn, hắn liền mất động chiếc đua tông Phong nàn vị nhìn giang thừa diệp lại nằm biết chính mình trên giường, một bộ nàng không tới hắn liền tuyệt thực đến chết bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái lên, một cảm khái, liền nghĩ tùy tiện nói nói an ổn an ủi hắn, nha đầu này tuy nói tính tình không thế nào thuận theo, nhưng cũng là cái hiểu chuyện, nàng từ trước cũng từng một ngày tới một ngày không tới, nhưng chưa từng từng có vài ngày đều không tới tình huống, nói vậy nàng là có chuyện gì con lấy, chờ nàng giải quyết xong, rồi, tự nhiên sẽ qua tới, nàng, có việc quân thân, Giang Thừa Diệp chợt ngồi dậy, bởi vì động tác quá lớn, tác động trên đùi thường, nhưng hắn vẫn chưa để ý, cái này bổn nữ nhân, chơi tâm cơ chơi quyền mưu sẽ không, nhất sẽ chính là bán xuẩn, chẳng lẽ nàng thật là bị sự tình gì cuốn lấy? Chương 82: Cực phẩm lại xuất phong cùng lãng. Mắt thấy Tết Trung thu liền mau tới rồi, Trung thu chính trực bạch lộ thời tiết, bạch lộ chính chỗ hạ thu biến chuyển thời điểm, một ngày trong vòng nhiệt độ không khí biến hóa đại. Nay đây, trong thôn từng nhà trừ bỏ vội vàng chuẩn bị ăn Tết, cũng muốn cô chỗ đông phấn hoa phát tán lúa mùa, thả bạch lộ sau cũng là loại các loại rau dưa bận rộn thời tiết, toàn bộ hà gia thôn lập tức liền bắt đầu trở nên náo nhiệt bận rộn. Mấy cái tẩu tử muốn vội vàng trong rau, đã nhiều ngày cũng chưa như thế nào lại đây, đoàn người, cũng cũng chỉ có trương làm mỗi ngày đều sẽ lại đây, nhưng mà như ý này hai ngày rõ ràng vội đến có chút chân không chấm đất, thấy nàng hồi hồi đều chờ chính mình, liền đem chính mình lập tức liền phải bắt đầu làm việc sự tình nói cho nàng. Nguyên bản cho rằng chính mình còn có thể tại trong nhà nghỉ tạm một thời gian, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải đi bắt đầu làm việc. Nhưng thật ra cô phụ ngươi cùng Lý Chính Phu nhân một phen chiếu cô hảo ý, còn làm khó ngươi luôn là chờ ta. Như ý đối trương Lam ấn tượng không tồi, nói khởi khiểm tới cũng là hoàn toàn thiệt tình. trương Lam đến không như vậy cho rằng, ngươi tay người hảo, thượng nơi nào đều phải, đừng nói giống như thật là ta cùng gì đáng thương ngươi cái gì dường như, căn bản nha chính là ta cuốn lấy ngươi học tay người đâu. Thành! Nếu ngươi có chính sự nhi, ta cũng không hảo mỗi ngày đến quấy rời, ta hôm nay mang theo chút dao bạch lại đây, không biết ngươi có gì hảo biện pháp có thể làm cho ăn ngon, con người của ta buồn, cũng làm không ra cái gì đặc biệt ăn ngon, bất quá đi theo ngươi học mấy ngày, gì trong nhà đều thích thượng ta làm ăn. Trương Lam biết được như ý thực mau liền phải bận việc lên, trong giọng nói khó tránh khỏi thất vọng, chính là thực mau lại đem để tài vòng tới rồi khát thượng. Như ý xem một cái nàng đặt ở án thượng dao bạch, từng cây đã mỏng ra tẩy sạch, Đại khái liền trở như ý trở về nhóm lửa. Như ý nhìn kia giao bạch một hồi lâu, đống nhiên nói, gì xa gần nhất đều đang làm gì, cũng không thấy hắn nơi nơi chạy lung tung. Trương Lam cười cười, thanh âm thanh thúy, còn mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. hắn nha, ở câu cá đâu. Câu cá. Như ý đánh giá một phen Trương Lam thần sắc, thấy nàng vinh quang đầy mặt, nói lên gì xa thời điểm, mới vừa rồi còn còn sót lại một ít tiếp nối hoàn toàn không thấy. Dư lại đều là nữ nhi gia tình đầu sơ khai thời điểm thẹn thùng cùng hạnh phúc. Hà Lý chính ra phụ cận có một ngụm không lớn không nhỏ hiền đường, ngày thường trong thôn người đều trở về nơi đó tẩy giặt đồ chọn gánh nước, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy bôi tiểu ngư ở lấy mắt thường có thể thấy được chiều sâu bơi qua bơi lại. Lúc đó, gì xa chính một tay lấy một cây cần câu, một bên cầm lại một lần ảo não, mấy độ tưởng đem một khắc căn cần câu ném tới một bên, nhưng đang muốn ném thời điểm lại buồn bực dừng lại. Cuối cùng hắn đơn giản đem cần câu hướng trong đất cắm xuống, chuyển đến mấy tảng đá đôi ở bên cạnh, đem cần câu vây quanh, chính mình bắt đầu câu lên cá tới. Chỉ là mặc dù như vậy, hắn tựa hồ vẫn là tĩnh không xuống dưới, một bộ muốn đứng dậy nhìn xung quanh nhìn xung quanh rồi lại thập phần do dự bộ dáng, như vậy mấy phen do dự xuống dưới, hắn lại trở nên có chút nóng nảy, vò đầu bức thai bộ dáng tựa hồ là đang đợi người nào, nói ngắn lại là không biện pháp hảo hảo câu cá. nha đầu chết tiệt kia nói đến còn chưa tới. Trở về nhất định tìm nàng tính sổ Dì xa nhéo chính mình cần câu căm giận nói Tìm ai tính sổ a? Phía sau một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên thời điểm Dì xa bản năng vui vẻ Còn không có có thể phân biệt thanh âm kia là ai liền trước nhịn Không được trong lòng kia phân rung động Nhưng mà vừa chuyển qua thân Nhìn thấy như ý cười tủm tìm đứng ở phía sau thời điểm Hắn đầu tiên là ngần ra chợt cười cười Người sao tới Hắn tuy rằng cười Lại hoàn toàn không phải vừa rồi như vậy vui sướng Như ý trong lòng đại định, chắp tay sau lưng đi đến hắn bên người kia căn cần câu bên, một bộ thực hiếm lạ bộ dáng kinh hô, nha, ở câu cá đâu. Dì xa tựa hồn là bị phát hiện đang làm cái gì ngượng ngùng sự tình giống nhau, gãi gãi đầu, ớt úng nói nửa ngày, tựa hồn là có chút ngượng ngùng nói cho nàng chính mình ở cùng trương làm câu cá. Như ý cười cười, chỉ vào hắn bên cạnh vị trí nói, ta có thể cùng ngươi cùng nhau câu trong chốc lát sao. Đương nhiên có thể. Dì xa ước gì có thể có tiếp cận nàng cơ hội. Vội vàng đem mang đến tiểu băng ghế thả một con, còn vô vô hôi, đem trên mặt đất cần câu cầm lấy tới đưa cho nàng, ta hiện tại nhưng sẽ câu cá, ta tới giáo ngươi. Nói, thật đúng là tay cầm tay giáo nàng như thế nào tuyển mồi câu, như thế nào câu mồi câu, như thế nào ném con nhi, khi nào cần câu động chính là thượng câu, khi nào chỉ là cá ở thử ngươi, ngươi không thể mắc mưu linh tinh, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất nhất công đạo, thả càng nói càng khoe khoang, một bộ thập phần chuyên nghiệp bộ dáng. Như ý cầm cần câu cười mà không nói, chờ đến dì Sa hưng phấn nói xong một đống, nàng một tay lấy côn một tay chống cảm, rất có thú vị nhìn dì Sa, dì, lúc trước ngươi cùng nguyên cắt mang đi nhà ta cá, hoặc là chính là nhà ngươi đưa ngươi nói ăn không hết, hoặc là chính là các ngươi ở bên ngoài cái kia dòng suối nhỏ chính mình xoa cá, ngươi chừng nào thì có như vậy cái nhàn hạ thoải mái, bắt đầu chính mình chậm rãi câu cá. Dì Sa khoe khoang kính nhi đột nhiên một đốn, ban đầu cãi lại nếu huyền hạ. Đồng nhiên liền từ trên mặt vẫn luôn hồng tới rồi cổ can. Nắm ở như ý cần câu thượng cái tay kia chợt rụt trở về, ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu chỉnh lời nói. Như ý chơi trong tay cần câu, không nhanh không chậm nói, xem ra ngươi học câu cá thời điểm thật sự là dụng tâm vạn phần A, nên học đều học được thất thất bắt bát, bất quá trương làm có hay không đã nói với ngươi, câu cá thời điểm kiêng kỹ nhất một trương miệng nói cái không ngừng. Cho dù có cá cũng bị ngươi dọa chạy. Như ý thình lính nhắc tới trương lam. Lệnh gì nhìn về nơi xa lại đây trong ánh mắt nhiều một mặt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, sau đó giống như bỗng nhiên nghĩ đến chút cái gì dường như, một khuôn mặt trầm xuống dưới, vạn hướng một bên, thanh âm dầu dĩ, à, ngươi không phải chưa bao giờ quan tâm ta cùng ai ở bên nhau làm cái gì sao? Thế nào ý, ngươi đừng nói cho ta ngươi ở ghen, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Như ý cảm thấy hắn cái dạng này thật sự là đáng yêu, duỗi tay muốn đem hắn xả lại đây, nhưng gì xa thế nhưng thẳng tóc tránh ra nàng, đừng củ cưa lôi kéo. Ngươi không phải đã sớm muốn cho ta lăn sao, ta lăn đến xa xa địa, không ở ngươi trước mặt lắc lư, ngươi lại tới tìm ta là không. Ngươi là ở chơi ta sao? Như ý nghe ra hắn trong lời nói bán nghiệm, đem tay thu trở về. Hai người ngồi ở hiển đường biên, trong lúc nhất thời cũng chưa thanh âm. Dì xa đầu vặn hướng một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, trong nước đống nhiên có thứ gì lôi kéo cá tuyến, đem yên lặng không gợn sóng hiển đường xả ra từng vòng gợn sóng. Dì xa như ở trong ngọng mới tỉnh, nhất miệng cười. Tay đã rôi tới rồi như ý trước mặt, chương lam. Cá cái sọt lấy lại đây. Hắn nói, quay đầu tới, lại ở nhìn đến như ý gương mặt tươi cười sau biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Gì sao bỗng nhiên trở nên có chút có cóp, quay đầu muốn đem cá thu hồi tới, chính là dùng một chút lực bắt được lên, lại là cái không. Như ý cần câu cũng chật động, như ý không chút hoang mang nhắc tới, liền trực tiếp nhắc tới một đuôi không lớn không nhỏ cá. Nàng cưới xe nhẹ đi đường quen gỡ xuống cá, ném vào cá cái sọt, đem cần câu đặt ở một bên. Đã qua tức phủ nhóm giặt đồ gánh nước thời điểm, này đây hiển đường nơi này thực can tĩnh. Có thanh phong lạnh lạnh từ mặt nước phất lại đây, như ý nhắm mắt, cảm thấy này trận gió đặc biệt thoải mái. Xem ra các ngươi hai cái cả ngày ở chỗ này câu cá, cũng thật là một loại hưởng thụ. Ta nguyên bản cho rằng ngươi như vậy hấp tấp đại tiểu hòa nhi, nên loát ống quần để chân trần, cầm tước tiêm xiên bắt cá xin cá, nhưng ngươi cư nhiên cũng có thể như vậy thanh thẳng ngồi ở chỗ này. Nghe nói câu cá vốn chính là cái yêu cầu tĩnh tâm việc. Nếu thật là cùng chính mình hoàn toàn không thích thậm chí người đáng ghét cùng nhau lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này, chỉ sợ một khắc cũng ngồi không được, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than đi. dị xa mặt vẫn luôn hồng, nghe như ý nói, giống như là bị chọc chúng trong lòng mềm mại nhất một bộ phận, muốn bị giải, lại cảm thấy căn bản không biết muốn từ nơi nào mở miệng, một khuôn mặt cũng chỉ có thể càng nẹn càng hồng. Như ý nhân cơ hội lại hạ manh tề, mới vừa rồi, ngươi có phải hay không suy nghĩ trương lam? dị xa trong tay cần câu bang một tiếng rớt Mắt thấy liền phải lăn đến điển đường, hắn bay nhanh mà duỗi tay đem cần câu nhặt trở về, túi đầu nhìn đến cần câu trên có khắc Lam tự thời điểm, tim đập không lý do lỡ một nhịp. Như ý nói không sai, mới vừa rồi hắn đối như ý nói kia phiên giận dối nói thời điểm, trong lòng thật là suy nghĩ Trương Lam. Mấy ngày nay, hắn trước nay đều là không thích nàng, nhưng những cái đó không thích, không có một tiêu chuyển tới chính mình nương lộ thai, hắn biết là bởi vì Trương Lam chuẩn bị những cái đó các bà tử làm các nàng không cần nói bậy. Nhưng hắn cũng không có bởi vì như vậy liền cảm kích nàng, tả hưu hắn từ nhỏ đến lớn ai mắng vô số, không kém hắn nương chầu này. Hắn như cũ không nóng không lạnh đối nàng, nhưng nàng lại chưa từng có một ngày hồng quá mặt đã khóc cái mũi, cả ngày cười hì hì, giống như không có gì sự tình có thể làm nàng cảm thấy có khóc vừa khóc tất yếu. Gì xa biết Trương Lam là lý chính phu nhân muốn chỉ cho hắn làm tức phụ, hắn từ nhỏ đại đại đều phản nghịch, chẳng sợ đối cái này mẫu thân thân thích trước nay không có gì ấn tượng, cũng chưa cho quá sắc mặt tốt xem. Nàng đống nhiên muốn tới tìm hắn cùng nhau lên núi trích hồ đảo tìm ăn, lấy dạy hắn câu cá làm trao đổi, hắn cảm thấy là thời điểm tỏ vẻ một chút chính mình lập trường. Tọa nói thẳng không cô kỵ nói cho nàng chính mình ái mộ như ý, vô luận nàng làm cái gì đều là vô dụng, mặc dù trong nhà buộc hắn cưới nàng, cùng lắm thì hắn đào hôn. Chính là nàng đâu. Nàng như cũ không sinh khí cũng không khóc nhẹ, càng là liền một kia hủy khuất bộ dáng đều nhìn không tới, ngược lại cười hì hì nói, kia vừa lúc à. Dì vừa lúc làm ta đi theo như ý học vài đạo tiểu thái, không bằng ngươi mang theo ta cùng nhau tìm nguyên liệu nấu ăn, ta liền mang ngươi cùng đi như ý nơi đó. Dì xa cảm thấy chính mình nắm tay đều đánh vào đông thượng, nàng tươi cười làm hắn cảm thấy thực vô lực thất bại, hắn nghĩ mấy ngày này như ý đích sắc thường thường mua cá, có lẽ là thích ăn cá. Cuối cùng, hắn vẫn là thỏa hiệp, mỗi ngày đều cùng nàng đi hiển đường câu cá, còn không nữa thì là cùng nhau lên núi tìm ăn, ở chung xuống dưới. Dì Sa càng thêm cảm thấy nàng cùng mặt khác nữ hải tử đều không giống nhau. Nàng cả ngày đều là vui vui vẻ vẻ, vô luận chính mình nói cái gì, nàng đều nghiêm túc nghe. Chờ đến nàng nói chuyện thời điểm, dì Sa làm bộ không đi nghe, nhưng nàng như cũ một người giảng, đem nàng khi còn nhỏ trèo đèo lội suối, đảo tổ chim sờ cá sông sự tình. Cũng là lúc này, dì Sa mới phát giác chính mình cùng Trương Lam sinh hoạt quả thực kinh người tương tự, bọn họ đều hái trên núi trong nước. Cái gì có thể ăn, cái gì có thể uống, cái gì có thể chơi đều dành mạch, Có chút gì xa không hiểu được, nàng đều hiểu được. Mà nàng không hiểu được, gì xa liền sẽ thập phần thần kỳ cho nàng phổ cập khoa học. Bọn họ đều hái vô câu vô thúc, không thích người trong nhà quản thúc, chính là điểm này thượng, Trương Lam cao minh chỗ ở chỗ nàng sẽ bằng mặt không bằng lòng. Trên mặt đem phía trên mau lót thuận, ngầm tiếp tục làm theo ý mình. Cuối cùng làng trên xóm dưới còn cho nàng treo một cái hiền lương thuộc đức kính lao ai ấu danh hiệu. Mà gì xa đâu. Trước nay đều là nghĩa vô phản cố lập đi lặp lại nhiều lần xúc lao nhân nghịch lần, anh Dũng vô cùng phản kháng mười mấy năm, chưa từng có một lần chân chính cánh tay ninh qua đuổi thành công quá. Trương Lam chê cười hắn ngu không ai bằng, hắn trả lời lại một cách mỉa mai nói nàng âm hiểm vô sỉ. Hắn nói hắn câu cá chỉ là vì đưa cho như ý, chính là ban ngày bọn họ câu xong cá, nàng đi như ý nơi đó chờ nàng học tay nghề, hắn không muốn đi theo đi, chờ đến Trương Lam từ như ý trong nhà đi trở về. Hắn nghĩ lần trước ở như ý ra trong viện kia phiên quyết tuyệt nói, như cũng là không có đi đến như ý nơi đó. Dân ra, hắn không có một lần là đem câu đến cá đưa đến như ý trên tay, lại như cũ cùng trường làm tới nơi này câu cá. Từ trước hết thời điểm câu lấy về ra ăn, bị tiểu thứ tạp nước mắt chảy ròng, đến sau lại hai người chính là câu hảo chơi, thi đấu câu cá, xem ai câu nhiều, chờ đến so xong rồi, lại đem này đó cá thả lại đi. Hôm nay nguyên bản cũng là ước hảo muốn cùng nhau câu cá. Chính là bởi vì như ý ra ngoài văn về, Trương Lam chờ thêm thời điểm, cũng cũng đã muộn cùng gì xa thả câu chi ước. Nguyên lai like cùng nàng cùng nhau câu cá thời điểm, hắn liên tiếp ngồi một canh giờ đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nhưng hôm nay trong tay hắn cầm hai chỉ cần câu, lại thật sự là như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, nửa khắc gan bình không xuống dưới. Chờ đến phía sau rốt cuộc có người tới thời điểm, hắn cái thứ nhất phản ứng là hỷ, cái thứ hai phản ứng đó là thói quen tính ác thanh ác khí kiêm ghét bỏ không thôi chính là chờ thấy rõ người tới hắn vốn nên tâm tâm nghiệm nghiệm như ý khi, vô luận là vui mừng vẫn là ghét bỏ, đều ở trong nháy mắt kia bị đông lạnh trụ. Khoảnh khắc lúc sau, hắn cảm thấy chính mình hẳn là vui mừng. Chính là đương bên người ngồi chính là như ý thời điểm, hắn lại như cũ không có thể yên tĩnh, hắn không được nói cho nàng nên như thế nào thả câu, kỳ thật trong lòng vẫn luôn còn tồn một cái nghi hoặc, nghi hoặc trương làm vì cái gì còn không có lại đây. Hắn đem đầu nhìn phía một bên thời điểm, một khắc trước rõ ràng còn ở cùng như ý chí khí, Sau một khắc lại nhịn không được nghĩ tới nàng, nghĩ nàng lại đây nhìn thấy một màn này, có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm. Đúng rồi. Đến tột cùng khi nào bắt đầu, hắn bắt đầu sẽ bởi vì sợ Trương Lam nhìn đến chính mình cùng như ý ở bên nhau mà hiểu lầm. Bởi vì hắn vẫn luôn nghĩ Trương Lam, cho nên có cá thượng câu thời điểm, hắn trước tiên nghĩ đến vẫn là Trương Lam. Nghĩ đến mỗi một lần hắn hận đến ngỡ răng chính là không thắng được nàng. Mỗi khi có cá thượng câu đều phải kêu căng ngạo mạn làm nàng tự mình lấy quá cá sọt trăng cá. Di sa đã trầm mặt thật lâu, như ý nhìn hắn một hồi lâu, chợt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Di sa phản ứng lại đây, đem hai căn cần câu đều nắm ở trong tay, đuổi theo lại đây, ngươi đi đâu nhi? Như ý đáp, về nhà à, tới thì ngươi đi nhà ta ăn cơm, không hiểu được ngươi còn có hay không cùng ta chí khí, còn có hay không oán trách ta, có chịu hay không hánh diện đi ăn một lần, cho nên đặc biệt tới tìm ngươi. Di xa nghe vậy, hừ hừ, ta cũng không phải là nhà ai cơm đều ăn. Như ý ha hả cười, chỉ sợ ta này bữa cơm, ngươi thích nhất. Nói chuyện ngữ khí ngược lại biến đổi, tựa hồ đã không có mới vừa rồi xấu hổ. Di xa cảm thấy, hiện giờ lại đối mặt như ý, hắn trong lòng dường như không như vậy biệt nịu sinh khí, liền nói chuyện cũng không giống từ trước như vậy khẩn trương nói không rõ, càng thêm không có thật cẩn thận nhìn nàng sắc mặt, nhặt thích hợp nói tới cấp nàng nghe. Hắn đem cần câu hướng trên vai một khiêng, dẫn theo cái soạn Thành A, buồn thiếu ra đến lúc đó muốn nhìn một cái ngươi lại làm gì ăn ngon. Như ý rất có thâm ý nhìn hắn một cái, không nói lời nào trở về đi. Dì Sa không giống từ trước như vậy tung tăng đuổi theo nàng, vững vàng nông nỗi tử ở phía sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đi theo đi nhà nàng. Mấy ngày nay trong nhà đồ ăn đều là trương lam làm, dì Sa cha mẹ đều thẳng khen nàng tâm linh thủ xảo, nhưng hắn một lần con mắt cũng chưa đã cho. Đi theo như ý về nhà thời điểm, hắn lại nhịn không được tưởng. Muốn hay không tưởng về nhà nói cho nàng một tiếng, hắn hôm nay không ở nhà ăn cơm. Nhưng lại tưởng tượng, giống như chính mình nhiều hiếm lạ nàng đồ ăn giống nhau. Dĩ Sa trong lòng tiểu nhân lắc lắc đầu, đêm này đó thoạt nhìn tựa hồ thực nhàm chán cố kỵ ném đến một bên, đi theo như ý đi các nàng ra. Mau về đến nhà thời điểm, như ý bỗng nhiên ở sân khẩu kia hướng bên trong thét to một tiếng, "Đã trở lại, có thể ăn không?" Dĩ Sa ngẩn ra, hóa ra không phải nàng nấu cơm. Ngay sau đó, Dĩ Sa giật mình càng thêm hoàn toàn Liên thấy Trương Lam vây quanh một cái tiểu tạp dề, trong tay còn cầm nổi sạn cười ha hả đón ra tới, nhìn thấy bọn họ hai cái cũng không có một tia mất tự nhiên, ngược lại hỏi, đã về rồi. Câu đến cá không? Như ý mỉm cười nói, thật sự cùng ngươi nói giống nhau, ta đều so với hắn cường. Trương Lam cười hết sức vui mừng, tiếp tục bổ đau có phải hay không dịu dít không cái song, hận không thể chịu hắn hai hạ làm hắn ăn tĩnh cơm miệng. Như ý cảm thấy Trương Lam thật sự đáng yêu, phù hòa nói, toàn trung. Gì xa cái này xem như hiểu được, lập tức đỏ mặt phản bác, hai người các ngươi kẻ sướng người họa bố chi ta có ý tứ sao. Có loại chúng ta so lên cây đào tổ chim. Ta sở mõm một cái chuẩn. Như ý trước sau như một khinh bị hắn, đều cùng ngươi giống nhau cả lơ phất phơ liền biết chơi. Trương lam gật đầu, ngươi đừng áo, như ý nhưng không giống ngươi như vậy. Như ý ở chấn trên tốt nhất tiểu lầu làm nấu bếp, lại thắng thanh thành nổi danh điểm tâm sư phó sự tình gì xa đều là biết đến. Gì xa lớn như vậy duy nhất nỗ lực hăng hái dốc lòng hướng về phía trước một đoạn nhật tử chính là đi theo như ý cùng nhau làm buôn bán, thẳng đến hắn thương tình rời đi đến nay, hắn lại quá trở về từ trước hi hi ha ha nhật tử, cũng thật sự phát hiện cái loại này vô câu vô thúc không có phiền nào sinh hoạt mới là hắn thích. Trương Lam cùng bọn họ nói nói mấy câu, đột nhiên nhớ tới nổi còn có dao bạch, vội vàng chạy về nhà bếp. Gì xa ánh mắt tùy nàng trong chốc lát, đồng nhiên lẩm bầm nói, xuẩn nữ nhân, như ý ở một bên xem thanh minh Trong lòng ở nghiền ngẫm tầng này hơi mỏng vách ngăn đến tuột cùng là chính bọn họ rốt cuộc nghị thông suốt đâm thùng đâu, vẫn là chính mình lại thêm một liều mánh liêu giúp giúp bọn hắn đâu. Như ý còn đang suy nghĩ gì xa bọn họ hai cái sự tình, kia một đầu trương lam du nấu dao bạch đã khởi nổi. dĩ xa hỗ trợ mở tiệc ghế thời điểm, như ý mới phát hiện cắt tường bọn họ giống như đều không ở nhà, nàng vừa rồi ra cửa thời điểm giống như còn ở nhà a Như ý vốn dĩ muốn đi tìm một chút các nàng, chính là này đối tiểu huyền ương còn ở chính mình trong nhà. Nàng cũng không hảo liền như vậy đem bọn họ ném ở nhà, cuối cùng vẫn là quyết định cho các nàng lưu chút đồ ăn, ở nhà chờ bọn họ trở về. Trương Lam du nấu rau bạch là như ý tay cầm tay giáo, tuy rằng nông ra nấu ăn dùng quá nhiều du là lãng phí, sau này Trương Lam gả cho người, cũng hẳn là làm một cái cần kiệm quản gia hảo tức phụ, chính là có đôi khi, một hai đạo câu lấy nam nhân làm hắn muốn ngừng mà không được tiểu thái vẫn là thập phần tất yếu. Như ý giao đến hảo, Trương Lam học mau, một đạo đồ ăn thực mau liền thượng thủ mang sang tới thời điểm muốn bán tướng có bán tướng, muốn tư vị có tư vị, dị xa ăn xong một ngụm sâu đều sừng sốt đã lâu, lúng ta lúng túng đối với như ý nói, ngươi là gạt ta đi, này kỳ thật là ngươi làm đi. Như ý cười hướng trương lam chớp chớp mắt, trương lam lần đầu tiên không giống lúc trước như vậy sang sảng cười, túi đầu lùa cơm thời điểm, là một cái thập phần thẹn thùng tươi cười. đúng lúc này, hà liễu nhi bỗng nhiên từ bên ngoài vội vàng mà chạy tới, thân xác có chút kinh hoàng, vừa thấy đến như ý liền chạy tới đem nàng tú lên. Như ý bản năng đem nàng tránh ra, làm sao vậy? Sự tình gì như vậy vội vội vàng vàng? Hà Liễu Nhi chạy cấp, nàng nuốt nuốt nước miếng, hoàng luận nói, Như ý ngươi sao còn ở nơi này à? Hà Nguyên cắt ra kia đầu đều mau xảo phiên thiên. Phần 63 Hà Nguyên Cát Hà Liễu Nhi lời vừa ra khỏi miệng, gì xa cùng Trương Lam đều thò qua tới, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Hà Liễu Nhi, ta, ta nhất thời cũng nói không rõ, Như ý ngươi cùng ta tới. Như ý vừa thấy Hà Liễu Nhi như vậy hoảng loạn vẻ mặt có bất hảo sự đã xảy ra bộ dáng. trước tiên nghĩ tới cắt tường các nàng, nàng lại không dám trì hoãn, vội vàng đi theo Hà Liếu Nhi chạy tới ma phòng, dì xa cùng Trương Lam lướt nhau, cũng theo qua đi. Như ý đuổi tới thời điểm, Hà Nguyên cắt cửa nhà quả nhiên đã vây quanh rất nhiều người, cách thật xa khoảng cách, như ý cũng đã nghe được vương phượng tiểu cùng Hà Bà Tử khó nghe chửi rủa. Chờ đến nàng phá vỡ đám người đi vào gió lốc trung tâm thời điểm, cả người huyết đều mau chảy ngược. Các Tường bị tóc tán loạn ngã ngồi trên mặt đất, Siêu Miễ bị xả lạn một viên nút thắt, có chút không chỉnh, Kim Ngọc Mãn đường ở bên người nàng vẫn luôn khóc, Hà Nguyên Cát bị mấy cái thôn dân ngăn đón, mấy độ muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng vẫn hướng không phá trở ngại. Một bên Vương Vượng Tiêu cùng Hà Bà Tử xoa eo vẻ mặt đắc ý, Cát Tường, ngươi cái này không tiền đồ đồ vật, ngươi đều nhìn xem ngươi tuyển thượng chính là cái gì nam nhân, liền loại này vẫn làm chút trộm cắp sự tình nam nhân cũng đáng đến ngươi như vậy che chở. Vương Vượng Tiêu mắt trợn trắng ở vào châm trọng Hà Nguyên cắt giận dữ, chỉ vào vương phượng kiểu cái mùi mắng to, mụ già thối ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ một chút. Sao? Ngươi dám làm còn không được người ta nói. Vương phượng kiểu trong tay tún cái này cái gì, một bên hà bà tử cũng ở tiếp lời, thật là cái không giáo dưỡng đồ vật. Một bên dì đại nương sớm đã khóc thành lệ nhân, ôm tay cầu các hương thân làm cho bọn họ không cần thương tổn Hà Nguyên Cát chính là giờ phút này Hà Nguyên cắt giống như là một đầu sư tử, bắt được ai cắn ai. Này đây mấy cái hán tử cùng nhau đem hắn chế phủ. Như ý liếc mắt một cái liền thấy đám người lúc sau hờ hững nhìn này hết thệ tân tuần. Hắn ở nơi này, hà nguyên cắt trong nhà phát sinh này đó, hắn có thể giống cái giống như người không có việc gì nhìn. Như ý cắn răng, lập tức vọt vào hà nguyên cắt trong nhà, ở nhà hắn trên bệ bếp sách lên một phen dao phay, xông thẳng bên ngoài giữa đám người. Đều cho ta dừng tay. Như ý cầm dao phay, đối với những cái đó túm hà nguyên cắt người liền phải chém mấy cái thôn dân sợ tới mức lùi về tay, nhưng lại vừa thấy bất quá là kiểu kiểu nhược nhược thế nào ý, mắt thấy Hà Nguyên cắt lại muốn phát cuồng, vài người xoa tay hầm hè lại muốn công đi lên, Liên ở một bàn tay sắp đụng tới như ý thời điểm, một viên không biết từ nơi nào bay ra tới hòn đá nhỏ đánh vào hán tử kia trên tay, chỉ nghe được ai ra một tiếng, hán tử kia đau nhè răng trợn mắt, thẳng tắp lui về phía sau. Như ý bất động thanh sắc nhìn lướt qua tần tuần mới vừa rồi vị trí, mới phát hiện hắn đã không ở nơi đó, nàng trong lòng đại định. Cầm dao phay đối với này nhóm người hỏi, các ngươi phát cái gì điên? Hảo hảo nhật tử không nghĩ hảo hảo qua là như thế nào? Nhìn thấy như ý xuất hiện, các tường tức khắc nước mắt rơi như mưa, từ kim ngọc mãn đường đỡ đã, đã đi tới, như ý. Vương vượng tiều cùng hà bà tử đối như ý đã là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, vương vượng tiều càng là gấp không chờ nổi nói, nha, ta tưởng là ai đâu, lại là một cái không biết xấu hổ tiểu tao hóa. Các tường nghe vương vượng tiều nói như vậy như ý, cũng nổi giận, chảy nước mắt chất vấn. Nhị thẩm, ngươi sao có thể loạn kê Một bên hà bà tử hừ cười hai tiếng, sao, ngươi nhị thẩm nói không đúng? Ta xem ngươi nhị thẩm nói rất đúng thật sự. Các hương thân, các ngươi nhưng nhìn hảo. Này như ý lúc trước chính là như vậy cầm đau đối với ta cái này lại lại a? Các ngươi nhìn xem, từ bọn họ toàn ra phân hộ đi ra ngoài, này một cái hai, đều giống gì bộ dáng? Làm tỷ tỷ cùng loại này không tiền đồ nam nhân ở vào cùng nhau, liền tội đều giúp hán đỉnh, làm muội muội hung hán đánh đá. Đối với trưởng bối đều cầm đao, các ngươi nói này sau này đến thành bộ răng, gì? Như ý lạnh lùng nhìn thoáng qua hà bà tử, vẫn chưa để trở về, mà là hướng cắt tường dò hỏi đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cắt tường lau lau nước mắt, cuối cùng là nói ra ngọn nguồn. Nguyên lai, mắt thấy thời tiết chuyển thu bắt đầu mùa đông, đã nhiều ngày trong thôn có trần hạ kê, đều chuẩn bị đánh ra tới hảo quá đông. Hà Nguyên cắt đã nhiều ngày vội thật sự, cái gì việc đều tiếp, tự nhiên là ôm hạ này đó sống. Hà Nguyên Cát là cái thật thành người, trong thôn người cũng không hảo hồi hồi tìm hắn mượn, ngẫu nhiên dùng hắn thạch ma, cũng sẽ cấp chút trứng gà gì đó, sau lại liền hình thành đại gia đem đồ vật tre ở hắn nơi này, hắn phụ trách hỗ trợ xử lý, gặp được trong nhà thật sự khó khăn, hắn liền không thu tiền, cũng may đại đa số nhân gia vẫn là tương đối thuần phác, một lần một hai văn tiền cũng vẫn là trở ra khởi. Từ trước vương vượng Tiêu cùng hà bà tử này hai nhà gạo và mì đều là mượn thạch ma chính mình mài rúa ra tới, nhưng năm nay không giống nhau. Vương Phượng Kiều cảm thấy chính mình nữ nhi gả cho nhà giàu, chính mình cũng chính là gia đình giàu có nhạc mẫu, nào có gia đình giàu có nhạc mẫu còn làm này đó việc nặng. Nàng nguyên bản liền kế hoạch cũng học lao đại gia đem điền cho thuê, chỉ là nàng giá nâng đến quá cao, cùng với điền nhà nàng điền chi bằng mua một khối gầy điền chính mình nhiều hạ chút công phu. Cho tới bây giờ, đồng dụng sự tình còn không có tìm lạc, Vương Phượng Kiều lại là chân chân chính chính bắt đầu hưởng thụ. Trong nhà nàng cũng còn có chút trần hạt ghê, năm nay không nghĩ động thủ. Liền muốn cho Hà Nguyên Cắt giúp đỡ lộng một chút, Hà Bà Tử biết Vương Phượng Tiểu bởi vì gả cho hương chi, trong nhà có đấy nói chuyện làm việc đều đều có năm chắc, cho nên Hà Bà Tử tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này chiếm tiện nghi cơ hội tốt, đem nhà mình Trần Hạt Kê cũng cho nàng làm nàng cùng nhau đến Hà Nguyên Cắt kia làm ra tới. Vương Phượng Tiểu tuy không vui, lại không dễ làm mặt ngỗ nghịch chính mình bà bà, đem Hạt Kê cùng nhau đưa tới Hà Nguyên Cắt nơi này cũng không biết là bởi vì năm trước đại gia chữ hàng xuống dưới trần hạt kê tương đối nhiều vẫn là như thế nào, không ít người ra đều thượng Hà Nguyên cắt trong nhà tới. Vương Phượng tiều tự giác chính mình thân phận không giống nhau, liền muốn cái trường hợp đặc biệt cắm cái đội, lăng là làm cho đại gia mặt cầm 50 văn tiền muốn cho Hà Nguyên cắt giúp nàng trước lộ. Có thể nghĩ, Hà Nguyên cắt tự nhiên là làm lơ nàng, theo thứ tự dựa theo trước sau chỉnh tự một nhà một nhà tới. Không ít người nhìn Vương Phượng tiểu như vậy, không thể gặp nàng một bộ cao nhân nhất đảng bộ giáng. Liên bắt đầu ra ngữ trâm trọc. Lần này tử phiền toái liền tới rồi, Vương Phượng Tiêu ghi hận trong lòng, vừa vận liền ở Hà Nguyên Cắt trong nhà phát hiện một túi đồ vật, nàng thừa dịp đoàn người không chú ý phiên phiên thế, nhưng là một túi trần hạc kê. Vương Phượng Tiêu lập tức chỉ vào Hà Nguyên Cắt mắng to hắn mượn cơ hội trộm hạc kê. Ở quê nhà, mọi người đều yêu cầu lương thực, trộm nhà người khác lương thực chính là mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Nghe Vương Phượng Kiều vừa nói, đại gia tức khắc đều bắt đầu hoài nghi Hà Nguyên Cắt, vốn dĩ chính là a, hỗ trợ làm việc. Thu tiền thiếu, có đôi khi còn không thu tiền, này không phải trột dạ là cái gì. Như vậy tưởng tượng, mọi người cũng không dám tùy ý giúp Hà Nguyên Cắt nói chuyện, khiến cho Vương Phượng Tiểu như vậy nháo đi lên, không bao lâu, Hà bà tử các nàng cũng nghe tin lại đây. Vương Phượng Tiểu vốn dĩ chính là cái bá đạo người, một nháo lên liền thu không được chàng, tuyên bố muốn đem Hà Nguyên Cắt trong nhà lục soát một chút, bởi vì nhà hắn căn bản không có đồng ruộng, nghèo đến không xu dính túi, đừng nói năm trước lưu lại tân hạ kê chính là nhân ra Trần Hạt Kê hắn cũng chưa chắc đốn đốn ăn đến khởi. Nào hiểu được Vương Phượng tiểu vừa mới hướng Hà ra trong phòng đi, Hà Nguyên Cắt tựa như phát điên dường như sông lên đi lại muốn cản nàng lại muốn đánh nàng. Vương Phượng Tiêu thét chói tai đưa tới một mảnh người, có mấy nam nhân cảm thấy Hà Nguyên Cắt bộ dáng này có điểm kích động mà không tầm thường, liền đem hắn ngăn lại. Vương Phượng tiểu được cứu, càng thêm lôi kéo giọng nói Hà Nguyên Cắt có tật giật mình. Thật sự ở hắn trong phòng tìm kiếm lên, này một tìm nhưng đến không được, cư nhiên kêu nàng nhảy ra hai ba lượt bạc giống Hà Nguyên Cắt trong nhà nghèo như vậy vây một lượng bạc tử dùng tới một hai năm đều không tính quá trường càng không nói đến nảy ba lượng bạc vương phượng Kiều tựa như bắt được một cái bò lớn bính một mực chắc chắn Hà Nguyên Cắt không chỉ là cái trộm cốc tặc còn trộm tiền Di Đại Nương sợ tới mức chân đều mềm ở các hương thân dần dần nồng hậu hoài nghi trung liên tục cầu xin nàng nói kia một túi trần hạt kê là nàng cùng thôn bên thím mượn tới ăn tết không phải Hà Nguyên Cắt trộm đến chính là vương phượng Kiều cùng Hà bà tử càng thêm cắn không buôn khẩu nói Hà Nguyên cắt trong nhà rõ ràng có tiền, vì sao còn muốn mượn hạt kê? này căn bản nói không thông. Mặc dù cầm hạt kê đi thôn bên giang co, chứng minh hạt kê không phải Hà Nguyên cắt chống đến, nhưng nhà bọn họ tình nguyện mượn hạt kê cũng không cần nảy tiền. Không phải bởi vì này tiền là dơ tiền không dám dễ dàng dùng lại sẽ là cái gì nguyên nhân? Sự tình càng nháo càng lớn, Hà Nguyên cắt dần dần thật sự bị hoài nghi thượng. Vừa lúc gặp Như ý đi ra cửa tìm gì xa, Cát Tường nghe nói chuyện này, mang theo Kim Ngọc mãn đường đi Hà Nguyên cắt ra. Trờ biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, Cát Tường lập tức vì sao nguyên cắt chứng minh kia tiền thật là hắn cực cực khổ khổ tránh trở về. Hắn mấy ngày này đi sớm về trễ, Cát Tường đều xem ở trong mắt, nàng nhìn bị nhị thẩm cầm ở trong tay kia mấy lựa bạc, trong nháy mắt tựa hồ minh bạch cái gì, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót lại đau lòng, liền ở đại gia còn muốn hoài nghi hà nguyên cắt thời điểm, Cát Tường chợt nói cho đại gia, đó là hà nguyên cách tuồn xuống dưới cùng nàng thành thân tiền, hắn là vì cưới nàng cho nên nỗ lực kiếm tiền. Cho nên này đó tiền mới có thể tàng đến hảo hảo không dám dễ dàng dùng. Cắt Tường nỗ lực vì sao nguyên cắt rửa sạch quan quất, Hà bà tử không quen nhìn nàng, làm cho các hương thân mặt lấy mãi mãi thân phận cho nàng hai cái tác, nói nàng không biết xấu hổ, bị cái này trộm cắp nam nhân quải tâm đều bị mê hoặc, đều học được nói dối. Hà Nguyên Cát cùng nộ, xông lên liền phải đánh Hà bà tử, ngay sau đó đã bị mấy cái hán tử ngăn cản, trả lại cho hắn mấy quyền, Cắt Tường cũng nóng nảy, muốn che chở Hà Nguyên Cát, lại sợ Kim Ngọc mãn đường bị đụng phải. Vương Phượng Tiều đã sớm xem bọn họ không vừa mắt, lúc này nhìn thấy các tường, cùng như ý kết thù hỏa cũng cọ cọ ở tiêu, ở các tường dây rùa thời điểm lôi kéo nàng siêm ý tóc cũng đánh nàng, mà như ý tới rồi thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Như ý nhìn các tường cao sưng mặt cùng tán loạn siêm ý dưới tóc, tay đều ở phát run. Nàng nhìn nhìn đắc ý rào rạc hà bà tử cùng Vương Phượng Tiều, thanh âm lanh thấu sương, ta chỉ nói một lần, đem tiền lấy lại đây, hạt kê cũng cùng nhau lấy lại đây. Vương Phượng Tiêu trong mắt một hành, ngươi tính thứ gì? Hà bà tử cũng không cam lòng yếu thế, sao, ngươi lại tưởng thả chó cắn chúng ta? Ta xem ngươi là càng ngày càng kỳ cục. Như ý nhìn nhìn này, trung quanh mấy nam nhân cùng phía sau hà bà tử các nàng, chật trực tiếp xách theo dao phay chiều các nàng vọt qua đi, mấy cái hán tử đương nhiên tiến lên ngăn trở, nhưng bọn họ chỉ cần một tới gần như ý thân mình, liền sẽ bị không biết nơi nào bay tới cục đá đánh tới tay, trong nháy mắt như ý đã đứng ở hà bà tử cùng vương Phượng tiểu trước mặt. Hai nữ nhân đều là ở nông thôn ngây người nửa đời người, nhìn thấy này trận trượng một chút cũng không sợ, còn không phải là đánh nhau sao, các nàng hai cái còn lộng bất tử nàng một cái. Vương Phượng tiểu dỗi tay liền tưởng tượng lăn lộn cắt tường như vậy lăn lộn như ý, nào hiểu được nàng mới vừa dối ra tay, cả người bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt chừng, ngay sau đó, liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, toàn thân nhất chịu nhất chịu, phản phất chúng ta giống nhau. Hà bà tử đã ở như ý trên tay ăn rất nhiều lần mệt cũng không biết cái này nha đầu chết tiệt kia lúc này làm cái gì pháp nhưng nàng rốt cuộc là sợ không dám thật sự xông lên đi cùng nàng đánh vương phượng tiểu đống nhiên ngã xuống đi làm người chung quanh giật nảy mình như ý thấp người đi xuống đem vương phượng tiểu cổ ao túm giương tay bạch bạch bạch bạch vài cái hung hăng mà đánh vào nàng trên mặt vương phượng tiểu nhìn như chịu chính là thần trí tựa hồ còn rõ ràng thực bị đánh thời điểm còn quang quát quang quát đi chịu xong vương phượng tiểu như ý vô vô tay đứng lên nhìn hà bà tử ánh mắt lạnh băng Hà bà tử tay nhịn không được bắt đầu run, chính là thanh âm còn không có nhược đi xuống, sao? Ngươi còn muốn làm đại gia mặt đánh ta. Ta nói cho ngươi thế nào ý, nhà các ngươi tuy rằng phân ra đi, nhưng ta còn là ngươi nãi nãi. Ngươi đánh ta, là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Trên mặt đất vương phượng tiểu còn ở cứng đờ run rẩy, như ý trực tiếp xem nhẹ hà bà tử. Đối với quanh mình các gương thân dương giọng nói, các vị, mọi người đều hiểu được ta cùng các tường đã cùng trong nhà phân hộ. Chúng ta đều là nhà nghèo nhi nữ. Cầu được chỉ là một cái sinh hoạt tốn thỏa, không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Sự tình hôm nay ta đơn giản ở chỗ này cùng đại gia nói rõ ràng. Như ý giơ tay chỉ hướng Hà Nguyên Cát cùng Cát tường, ta ở trấn trên làm việc, trấn trên làm việc có thể kiếm bao nhiêu tiền ta nhất rõ ràng. Hà Nguyên Cát đã nhiều ngày thật là ngày đêm chẳng phân biệt bắt đầu làm việc, hắn kiếm tiền cũng thật là vì cưới Cát tường. Hà Nguyên Cát nhếch môi, Cát tường lại lần nữa đỏ đôi mắt. Như ý quét một vòng, thanh âm trong sáng. Nguyên cắt đã nói cho ta, hắn mấy ngày gần đây kiếm được này đó tiền bạc đồng thời, còn kiếm được một cái thương cơ, không ra một tháng trong vòng, hắn là có thể kiểu 8 người nâng vẻ vang đem cắt tường cưới trở về. Các vị chẳng lẽ là bởi vì hắn một cái tiểu tử nghèo, trong nhà không lý do nhiều mấy lượng bạc liền hoài nghi hắn là cái tặc. Kia nếu hắn có thể ở một tháng trong vòng kiếm được đồng tiền lớn, này lời đồn có phải hay không cũng có thể tự sụp đổ. Hà Nguyên cắt không cấm ngẩn đầu xem như ý chính hắn cũng không biết chính mình có thể có cái gì sinh ý phương pháp chính là như ý nói rõ là ở vì chính mình giải vây hắn cũng không dám nói cái gì liền ở đại gia sôi nổi nghi ngờ Hà Nguyên cắt là tìm được rồi cái gì sinh ý chiêu số có thể kiếm đồng tiền lớn thời điểm Trương Lam cùng gì Sa một tả một hưu ôm lấy Hà Lý Chính lại đây lúc này Như ý ở đây tự nhiên liền không có thể đem quyền lên tiếng nhường cho bên người Jam Ba câu xuống dưới đem chuyện này miêu tả thành một cái hiểu lầm Hà Lý nghe xong Như ý nói Gật gật đầu, hắn nhìn một lần còn trên mặt đất chịu chịu vương phượng tiểu, lệnh hà bà tử kêu người trong nhà tới mau chút đem nàng mang về. Hà bà tử trải qua trước vài lần kinh nghiệm, trong lòng đại khái cảm thấy trường hợp này nàng không nhất định có thể vớt được đến chỗ tốt, còn sẽ bị thế nào ý cái này tiểu đề tử âm một phen, cho nên cũng không trì hoãn, tiêu gì lão nhị tới đem vương phượng tiểu khiêng đi trở về. Vương phượng tiểu cái này cố ý bôi đen người đi rồi, dư lại một ít người cũng chính là đang lúc hoài nghi, hà ly chính trầm mặt một lát. Nói: "Hà Nguyên Cắt, ngươi tiền thật sự không phải làm nhận không ra người sự tình tới." Hà Nguyên Cắt trên người đã có vài chỗ thương, nghe vậy lại cổ đủ cả giận, "Không phải la ta chính mình kiếm tới." Hà Lý chính tiện đã nói, "Kia như ý nói, ngươi tìm được rồi kiếm tiền chiêu số, muốn kiếm đồng tiền lớn, cưới cắt tưởng, cũng là thật sự." Lúc này Hà Nguyên Cắt có chút sử sốt, Như Ý bay nhanh cho hắn một cái mịt mờ ánh mắt, Hà Nguyên Cắt nhếch môi, chỉ là gật đầu đáp lại. Hà Lý chính thật sâu mà nhìn Hà Nguyên Cắt liếc mắt một cái. Lại nhìn như ý liếc mắt một cái, chầm rãi nói, hảo, một khi đã như vậy, ta liền giúp ngươi làm chứng kiến, nếu là chính như ngươi theo như lời, ngươi thật sự là tìm được rồi kiếm tiền chiêu số, hôm nay chuyện này, chính là một cái hiểu lầm. Hà Nguyên cắt ngần ra, không cấm hỏi, nếu, nếu là không có, Hà Lý chính xoa xoa trong dâu, nếu là không có tiền, hoặc là, ngươi liền lấy ra làm buồn bán thất bại chứng cứ tới, hoặc là, Ngươi phải hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào cùng đại gia giải thích nguyên này ba lượng bạc mạng nguồn. Hà Lý chính lời nói ý tứ đã thực minh bạch, chính là Hà Nguyên cắt vẫn là cảm thấy nhẹ quất, này tiền rõ ràng là hắn kiếm tới, lại bởi vì bị người hoài nghi liền nhất định phải cấp một cái cách nói, nhưng mặc dù hắn cho, bọn họ lại thật sự sẽ tin sao. Nếu không có vàng thật bạc trắng tới gọi bọn hắn hảo hảo xem, như thế nào làm cho bọn họ chân chính cơm miệng. Một hồi cho khôi hải theo Hà Lý chính đã đến mà tan đi, trên đường trở về. Không ít người đều tò mò Hà Nguyên cắt muốn như thế nào làm cái này xinh ý như ý đem cắt tưởng cùng Hà Nguyên cắt đỡ vào nhà, dùng lánh khăn lông cùng nhiệt trứng gà cho bọn hắn đắp mặt lan mặt. Kim Ngọc mãn đường co rún lại ở một bên, bởi vì mãn đường tưởng che chở cắt tưởng, cũng bị đụng phải một chút, cũng may không có gì đại thương. Trần Hạt Kê cùng bạc vụn liền đặt ở ván giường thượng, cắt tưởng lòng tràn đầy hấy nấy cùng một bên dì đại nương xin lỗi. Dì đại nương là cái dịu ngoan nữ nhân, trong lòng cũng thật là thích cắt nương. Nàng đôi mắt không tốt, chỉ có thể một chút một chút sờ đến cắt tường tay. Đứa nhỏ đốc, chuyện này sao có thể trách người đâu. Đều là chúng ta. Là chúng ta mệnh khổ. Cắt tường nhịn không được rớt nước mắt, hà nguyên cắt không rảnh lo mà khác, đem nàng kéo đến trong lòng ngực vì nàng sắt nước mắt. Như ý tiến lên nắm lấy gì đại nương tay, chấn ăn nói, gì đại nương, các người mệnh không khổ. Liền tính khổ, kia cũng là chuyện quá khứ. Chờ đến nguyên cắt kiếm lời, ngài liền có thể hưởng thanh phúc. Nói đến kiếm tiền. Hà Nguyên Cát cùng Cát tường đều có chút sầu lo, đặc biệt là Hà Nguyên Cát, chính hắn cũng không biết chính mình có khả năng chút cái gì kiếm đồng tiền lớn. Chỉ là này ba lượng bạc, chính là hắn thức khuya dậy sớm không biết ngày đêm cơ hồ liều mạng kiếm trở về. Hắn từng nghĩ tới đi theo như ý cùng nhau học tay nghề, chính là thật muốn học lại không phải một sớm một chiều có thể được việc, hắn cũng tưởng lại đi ra ngoài bãi quán nướng tử, chính là nhân viên tạp vụ nói gần nhất chấn trên không yên ổn, đặc biệt là bọn họ tiểu lầu tiểu thực này đó, tựa hồ là có cái gì cực khắc động. Tốt nhất không cần cắm một chân. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chính mình duy nhất sở trường am hiểu cũng chỉ có bán đứng cu ly. Như ý đi đến Hà Nguyên Các bên người, nhàn nhạt thần sắc nhìn không ra cảm xúc, "Hà Nguyên Các, nhà của chúng ta lưng dựa ngọn núi này cùng lý chính ra phía đông kia tòa sơn, ngươi có quen thuộc không?" Hà Nguyên cắt tự nhiên là gật đầu, "Ta thường xuyên lên núi đánh sải, ta quen thuộc." Như ý dụ du mắt, "Tiếc hảo, ước chừng ngày mai hoặc là ngày sau, xin ý tự nhiên tới cửa. Ngươi làm tốt này một đơn, Bảo quản ngươi đem các tường vẻ vang cưới trở về. Cùng ra gốc gì cát tường đều là sướng sốt cát tường có chút lo lắng, như ý, ngươi có phải hay không lại cùng ai chọc phải cái gì quan hệ. Gì sinh ý? Cùng ngươi có quan hệ sao? Như ý rốt cuộc hướng về phía cát tường lộ ra vài phần ý cười, nào có cái gì sự tình ta đều có thể trộn lẫn một chân. Lúc này cùng ta thật sự không có gì quan hệ, bất quá ta rốt cuộc ở trấn trên ngốc lâu rồi, một ít tin tức cũng linh thông chút, nhiều ít cũng có chút bằng hữu Đại tỷ Ngươi yên tâm, ta mấy cái bằng hữu làm không phải cái gì nhận không ra người sinh ý, bất quá bọn họ cụ thể muốn làm cái gì, chúng ta chờ xem thì tốt rồi. Chương 83 tẩy hắn hoặc là tẩy đệm chăn. Cũng may các tường cùng hà nguyên cắt đều chỉ là giống nhau ngoại thương, đắp một chút đảo cũng sẽ không có cái gì trở ngại, chính là như ý nhìn bọn họ hai cái, vẫn là không tránh khỏi đọc ý, nhưng bọn họ đã bị đau khổ, nàng trừ bỏ cười an ủi, cũng không hảo lại tiếp tục cái này đề tài. So với chính mình thương thế, Hà Nguyên cắt càng lo lắng chính là như ý nói cái kêu cái gì đại sinh ý hắn lớn như vậy, liền đã làm cu ly nhì, làm buồn bán gì đó hoàn toàn không biết, thật muốn làm hắn làm buồn bán, vẫn là một bút đại sinh ý, hắn cảm thấy trong lòng không có yên lòng. Cắt tường tún hắn dùng bố một tầng một tầng bế lên tới ba lượng bạc, cắn chặt răng, bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn hắn nói, Hà Nguyên các ngươi chính là một lượng bạc tử đều không có, ta giống nhau cả ngươi. Hà Nguyên cắt bởi vì cắt tường những lời này hung hăng mà ngơ ngẩn, hai người đối diện một lát. Ẩn ẩn có cái dạng nào cảm xúc sắp bùng nổ, như ý đi đến dì đại nương bên người đem nàng đỡ, cùng nhau rời khỏi phòng giấu thượng môn. Dì đại nương thở dài ôm kia mượn tới hạt kê đi mặt sau nhà bếp, như ý còn lại là ngược lại đi ra môn. Bên ngoài đã không có đám người vây xem, thời điểm đã không còn sớm, từng nhà đều bắt đầu muốn chuẩn bị cơm chiều. Như ý nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, xuất hiện đi. Hà Nguyên cắt ra vẫn là hoàng thổ cỏ tranh phòng, chỉ nghe một trận tất tốt tiếng động. Tân tuần mặt vô biểu tình mà từ vừa đi ra tới. Như ý nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt không có phẫn nộ cũng không có trách cứ. Tân tuần tựa hồ đã sớm dự đoán được như ý sẽ tìm hắn, hai người cùng đi đến một cái hẻo lánh chỗ. Như ý phương vừa đứng định liền nói, Minh sau hai ngày, người phụ trách ở vương trưởng quậy mang đến một trăm thanh niên bên trong tìm một cái nhất thể diện, tốt nhất là có thể cho ra một thân phận. Vô luận là ai, ta yêu cầu duy nhất chính là muốn cho tất cả mọi người biết hắn rất có tiền. Người ở tại Hà Nguyên ra. Chuyện này ngươi làm dẫn đường nhất thích hợp. Tân tuần mặt mày vừa động, hơi khó hiểu, ta muốn như thế nào dẫn đường hắn. Như ý đem tay đáp ở một chiếc tấm ván gỗ xe trên tay cầm, ngón trỏ một chút một chút gõ, khai hoang. Nàng nhìn nhìn nhà mình dựa lưng vào kia tòa sơn cùng một bên khác hướng một ngọn núi, làm này một trăm người ở ngắn nhất thời gian trong vòng khai hoang. Nếu nhân thủ không đủ, lại làm vương trưởng quẩy thêm người, làm hà nguyên cắt làm khai hoang trung gian chỉ dẫn người, đêm này đơn sinh ý ôm đến trên người hắn. Tân Tuần lược hiện hầu nghi nhìn như ý, nói thẳng nói, hà cô nương, xin thứ cho Tân Tuần nói thẳng. Tam gia thật là đem quyền to đều giao cho ngài, chính là ở Tân Tuần xem ra, ngài đầu tiên là ở Bách Vị Lâu ký xuống khế ước đem chính mình giam cầm ở nơi đó, hiện nay lại là làm cùng Tam gia công đạo sự tình hoàn toàn không hợp sự. Tân Tuần tuy rằng không có gì đấu góc, chính là có một số việc cũng không phải nói làm phải đi làm. Lý Hằng Tài nói một chút cũng chưa sai, ngươi ký xuống Bách Vị Lâu, Tam gia liền cường không được ngươi. Nhưng nếu là cô nương cảm thấy như vậy chính mình liền có bùa hộ mệnh, vậy thật sự là xem thường Tam Gia. Như ý cười như không cười xem một cái Tân Tuần, như thế nào Tam Gia cảm thấy, ta ký xuống Bách Vị Lâu, chính là vì hướng Bách Vị Lâu muốn một cái sợ bị Tam Gia xuống tay bùa hộ mệnh. Người cùng Tam Gia hồi báo thời điểm, Tam Gia dứt khoát nói ngươi mới vừa nói kia phiên lời nói sao. Liên thành dục tự nhiên là sẽ không nói kia phiên lời nói, nhưng mà Tân Tuần vâng mệnh tới bảo hộ kiêm giám thị như ý là Tam Gia mệnh lệnh. Tân Tuần không biết như ý muốn làm cái gì, chính là ở hắn xem ra, như ý phải làm này đó, cũng không đem chấn sự tình một chút quan hệ cũng không có. Như ý câu môi cười, ngươi nếu là có cái gì không hiểu đến, đại nhưng trực tiếp hướng tam gia từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem sự tình hồi bẩm cho hắn. Nếu là tam gia cũng như vậy nghi ngờ như ý, đại đã có thể này từ bỏ, ngươi cũng nói tam gia năng lực không chỉ như vậy, kia tam gia muốn sửa trị ta còn không dễ dàng. Tân Tuần trong mắt nghi hoặc cùng khó hiểu càng ngày càng đùng. Như ý nhìn phía một bên, nếu là ngươi hồi bẩm xong rồi, tam gia không có gì lời nói muốn nói cho ta, liền thỉnh ngươi hảo hảo chiếu ta nói đi làm. Tân tuần bình tĩnh nhìn nhìn như ý, như ý muốn công đạo đều công đạo xong rồi, xoay người liền phải đi vào, tân tuần thấy nàng phải đi, đống nhiên nói, tam gia mệnh tân tuần tới bảo hộ cô nương, tân tuần bản chức nhiệm vụ đó là bảo cô nương không việc gì, đến nội những người khác, không ở tân tuần trách nhiệm trong phạm vi. Như ý nhìn tân tuần liếc mắt một cái, Như cũng là không có phẫn nộ cũng không có chỉ trích, âm điệu thường thường liền một kia cảm xúc dao động cũng không có dường như, ta minh mạch, ngươi rửa theo chính mình bản chức tới là được. Mặt khác, ta không miễn cưỡng. Còn nữa, ta không cũng lợi dụng chính mình buộc ngươi giúp ta đánh đuổi bọn họ sao. Nàng lời nói một đốn, nhớ tới cái gì dường như, bất quá ngươi đem ta nhị thẩm làm sao vậy. Tân Tuần mặc mặc, nói, là dược châm, dùng để chế phục cần lưu người sống người, trung châm giả nửa tháng nội giống như quanh thân tê liệt, cùng với gân mạch run rẩy miệng không thể nói. Như ý vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy độc cá cám khí, tuy rằng đối với vương vượng tiểu như vậy thôn phụ tới nói có chút quá mức lợi hại, nhưng nếu không phải nàng trước khiêu chiến hỏa, cũng sẽ không làm chính mình chịu này đó khổ. Như ý dư vị tân tuần một phen lời nói, đột nhiên bắt được trọng điểm, ngươi mới vừa nói chính là nửa tháng trong vòng tình huống, nhưng nếu là nửa tháng lúc sau đâu. Tân tuần mặt vô biểu tình, phản phất nói không phải một người, nửa tháng lúc sau, mới vừa nói bệnh trạng liền sẽ là cả đời. phần 64. Như ý nao nao, nhìn nhìn Tân Tuần, đống nhiên nở nụ cười, như vậy a Xem ra đòi tiền vẫn là muốn một cái hảo thân mình, liền xem nàng. Tâm tình của nàng đống nhiên hảo lên, cũng không hề cùng Tân Tuần nhiều lời, xoay người trở về trong phòng. Lại trở lại trong phòng thời điểm, các Tưởng cùng Hà Nguyên Cát Hiển Nhiên đã một lần nữa lâm vào ôn nhu mật ý tình trạng ý thiết chung. Hai người một cái xưng mặt, một cái thanh mũi, đảo cũng xứng đôi. Như ý tức giận hừ hừ, các người hai cái hiện tại là có tình uống nước no rồi đúng không? trên mặt xanh xanh đỏ đỏ tím tím rất đẹp đúng không? cát tường thấy nàng liếc mắt một cái, có chút giận ý, như ý chọc chọc nàng, hảo, hoặc là hiện tại cùng ta trở về ăn cơm dưỡng thương, miễn cho là một cái xương mặt tân nương, hoặc là ta liền đem trong nhà đồ ăn mang lại đây, lại thêm vài món thức ăn cho các ngươi bổ bổ. hà nguyên cắt là không nghĩ lại phiền toái, ngươi mang cát tường các nàng trở về đi, ta nơi này loạn, còn dọn dẹp một chút. như ý nhìn lướt qua, nô, no, thật là rất loạn, bởi vì như vậy một náo. Đại gia cũng không dám tìm Hà Nguyên Cát, như ý tính thời gian, cũng coi như là chó ngáp phải rồi làm hắn ngừng nghỉ một thời gian. Cắt tường hiển nhiên còn tưởng lưu lại nơi này giúp đỡ Hà Nguyên Cát dọn dẹp một chút, gì đại nương hôm nay cũng thật là kích động tàn nhẫn, lớn như vậy đem tuổi còn muốn thường thường thương một phen nguyên khí. Hà Nguyên Cát cảm thấy thập phần ấy nấy, hắn một ấy nấy, đã đem chính mình mang nhập vì con dâu nhân vật này cắt tường cũng đi theo ấy nấy. Như ý đơn giản không hề thúc giục bọn họ, mang theo Kim Ngọc mãn đường trở về nhà Trương Lam làm du nấu dao bạch một ngụm không ăn, hai người đại khái đã đi trở về. Như ý chuẩn bị đem đồ ăn hâm nóng trực tiếp ăn, Kim Ngọc mãn đường đều thập phần hiểu chuyện bắt đầu ở trong phòng bếp hỗ trợ. Lễ Tết Trung Thu còn có ba ngày, đến lúc đó bách vị lâu đại khái lại có đại yên tịch phải làm. Cùng bách vị lâu ký xuống khế ước, nàng liền không thể lại giống như từ trước như vậy dựa theo chia làm lấy tiền, mà là giống như những người khác giống nhau, mỗi tháng đúng hạn phát tiền công, thả tiền công tự nhiên không thể so từ trước. Như ý trong đầu nghĩ sự tình, trong tay cả tím đốc đốc đốc đốc thiết phiến, động tác máy móc lại cực kỳ mau chuẩn. Đúng lúc này, bên người truyền đến phanh một tiếng, một con cá cùng một miếng thịt bị ném vào trên bệ bếp phát ra một tiếng trầm vang, như ý đột nhiên không kịp phòng ngừa lại đang nghĩ sự tình, cả người cả kinh, suýt nữa thiết tới rồi tay. Nàng may nhăn lại quay đầu, cả người đều ngây dại. Vài ngày chưa từng gặp qua nam nhân chính một bên xử một cây tinh xảo can, một bên lạnh lùng nhìn nàng. Trên người hắn vẫn là rời đi thời điểm kia kiện vải thô áo ngắn vải thô một đầu như thác nước như mực tóc dài cũng tùy ý buộc chặt lên cố tình hắn tựa hồ cùng từ trước có cái gì không giống nhau như ý tinh tế vừa thấy mới vừa rồi nhìn ra hắn nguyên bản trắng non làn da đều xám xịt hảo hảo mà một cái mỹ nam tử cư nhiên sẽ sa đoạ thành như vậy như ý hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ thân tàn chí kiên chính mình đã trở lại nàng run rẩy ngón tay hắn người người người người người Giang Thừa Diệp xem một cái nàng đang ở thiết ca tím. Dơ tay chỉ chỉ hắn ném ở trên bệ bếp thịt cá, ta muốn ăn ra hộp. Dừng một chút, bổ sung, hai loại hình dạng. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, hai loại nhân. Giang thừa diệp liếc nàng liếc mắt một cái, hoàn toàn không màng nàng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Cưới xe nhẹ đi đường quen chi căn một vai một vai chiều chính mình đông phòng đi, thẳng đến hắn đi ra nhà bếp, như ý mới như ở trong ngộng mới tỉnh phản ứng lại đây, đuổi theo hắn một đường tới rồi đông phòng ở hắn không chút nào tự giác chuẩn bị vai thượng đã tẩy đến sạch sẽ phơi đến mềm mại hương hương ổ chân thượng phía trước kịp thời ngăn lại hắn ngươi này phúc quỷ bộ dáng rốt cuộc là nháo loại nào giang thừa diệp vô tội liếc nhìn nàng một cái thân sắc tựa hồ có chút mỏi mệt nghỉ ngơi a nghỉ ngơi như ý đem hắn cánh tay nâng lên tới đại ca ngươi cho ta thấy rõ ràng ngươi cánh tay ít nhất có thể sử dụng lưỡi dao quát tiếp theo đại tầng táo bẩn ta cho rằng ngươi chỉ là bởi vì bị thương cho nên không có phương tiện giản sạch sẽ Nguyên lai like ngươi là bởi vì bị thương cho nên không có phương tiện không nói sạch sẽ a. Ta nói ngươi người này như thế nào như vậy ác liệt a. Không tắm rửa. Giang Thừa Diệp nhịn cười ý, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ngựa khí như cũ đạm mạc, ác. Sau đó đem tay từ nàng trong tay tránh ra, làm bộ lại muốn nằm trên đó. Dừng tay. Như ý hét lớn một tiếng, đôi tay mở ra che ở giường trước mặt, ngươi muốn nằm trên đó, liền từ ta thi thể thượng vượt qua đi. Quen thuộc phát điên thanh trọng vang bên hai. Người nào đó cảm thấy toàn thân đều thoải mái, trước mặt nữ nhân so với chính mình lùn thượng rất nhiều. Giang thừa diệp ngay vậy, chợt đem trong tay quải trượng hướng đầu giường một giữa, kiềm nàng hai vai trực tiếp liền người cùng nhau áp lên giường, lấy một cái trên dưới thức điệp ở bên nhau, chỉ nghe đến như ý một tiếng đau hô, bên thay là nam nhân trầm thấp tiếng cười. Trình diệp ngươi cái này vương bắt đảng. Ngươi lên chúng ta một mình đấu. Lao nương 5 giây là có thể dùng đao đem ngươi phiến thành gà luộc. Vương Bắc đảng ngươi lên. Như ý lớn như vậy lần đầu tiên cùng nam nhân có như vậy thân mật tiếp xúc, mặc dù là từ trước thẩm nham, cũng chỉ giới hạn trong rắt rắt tay nhỏ hoặc là một cái ôn nhu ôm, nàng sống hơn 20 năm, trước nay liền không bị nam nhân như vậy đè nặng quá. Giang thừa diệp chỉ cảm thấy ở chính mình thân mình phía dưới dương nhanh múa vướt tiểu nữ nhân phá lệ tạp bao, đông nhiên liền ác hướng gan biên sinh, cảm thấy chính mình nói không chừng có thể lại treo chọc treo chọc nàng. Khoe miệng khó nén ý cười nam nhân vừa nâng lên tay, ý cười trên khoe môi bỗng nhiên cứng đở. Sắc mặt nháy mắt lạnh lùng, một tay ngồi dậy một tay túm lên quải trượng trực tiếp huy hướng phía sau. Chi gian một cái huyền sắc thân ảnh xông tới bắt lấy như ý bả vai muốn đem nàng kéo tới. Giang Thừa Diệp ánh mắt phát lạnh, cơ hồ là ở Tân Tuần nắm lấy như ý bả vai đồng thời dối tay đem cổ tay của hắn nắm lấy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tân Tuần sắc mặt đã biến. Giang Thừa Diệp lược hiện chán ghét ném ra hắn tay, Tân Tuần cái tay kia liền ngay sau đó rũ xuống đi, tại bên người lắc tới lắc lui. Tân Tuần chưa từ bỏ ý định. Trở tay rút ra triển ở bên hông Nguyễn Kiếm. Như ý kinh hãi, đang muốn tiến lên đem hắn ngăn lại, bên thai lập tức một tiếng tiêm vang, nàng cũng chưa thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, liền nhìn đến Tân Tuần Nguyễn Kiếm đã bị bên người nam nhân một tay bắn trở về. Tân Tuần lui ra phía sau vài bước, dựa thượng mặt tường thời điểm, một khuôn mặt đạ trắng, còn có rất nhỏ mồ hôi chạy ra. Như ý xem có chút khiếp hoảng, lại xem một cái bên người bình tĩnh tự nhiên nam nhân, nàng cảm thấy vừa rồi bị hắn nắm bả vai đều bắt đầu tê mỏi. Dừng tay Như ý hồi quá tâm thần, đem trận này không hề ý nghĩa đánh nhau quát bảo ngưng lại trụ. Giang thừa diệp giờ phút này đã hoàn toàn không còn nữa vừa rồi như vậy. Một khuôn mặt ra lánh vẫn là lánh, nhìn phía tân tuần khi, ánh mắt mang theo chút âm oan. Như ý chậm rãi đi đến hai người trung gian, hướng về phía hai vị anh hùng cười cười, sau đó bắt đầu làm giới thiệu, hai vị anh hùng. Đều là người một nhà, không cần như vậy dương cung bạt kiếm sao. Tân tuần, vị này chính là ta cùng ngươi đề qua. Bà con xa thân thích, trình diệp. Quay đầu, nàng rất biết điều chớp chớp mắt. Trình Diệp, này một vị chính là Đông Tiểu Liên Tam gia trợ thủ đắc lực, là tới bảo hộ ta. Như ý không rõ ràng lắm, chính là Tân Tuần rất rõ ràng. Hắn là liên thành dục tự mình huấn luyện ra, có thể so với đại nội thị vệ, hắn thân thủ đã cũng đủ nhanh chóng nhẹ nhàng. Nhưng người nam nhân này có thể ở hắn tiếp cận đến hắn một thước nội trước kia liền phát giác chính mình, động tác ra chiêu mau chuẩn tàn nhẫn. Tuy rằng hắn tựa hồ trên đùi có thương tích, lại một chút không ảnh hưởng hắn ra tay. Tân Tuần âm thầm cảm giác một chút chính mình thủ đoạn, chỉ cảm thấy từng đợt xuyên tim đau, hiển nhiên người nam nhân này xuống tay thời điểm dùng nội kình. Hắn mới vừa rồi đâm ra kia nhất kiếm, là liên thành dục từng nói qua hắn có thể khống chế nhanh nhất nhất kiếm, chính là trước mặt người nam nhân này chỉ bằng bấm tay bắn ra là có thể chuẩn xác không có lầm tự mũi kiếm đem chính mình kiếm văng ra, nội lực chi thâm hậu, quả thực sâu không lường được. Tân Tuần trong lòng đại khái có phổ, chính là nghĩ đến vừa rồi, hắn khó tránh khỏi nghi hoặc, cô nương người mới vừa rồi Như ý mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giang Thừa Diệp. Tân Tuần trong lòng đại định, nguyên lai này đối nam nữ căn bản là ở ve vãn đánh yêu. Trên thế giới này cư nhiên còn có thảm thiết như vậy tiếng kêu ve vãn đánh yêu. Tân Tuần nhịn không được chửi nhỏ một câu, thật sâu mà vì chính mình xúc cảm đến không đáng giá. Giang Thừa Diệp nhìn nhìn như ý, lại nhìn nhìn vẻ mặt trắng bệnh Tân Tuần, ai cũng không lý, lạnh mặt liền phải thượng đến trên giường ai. Từ từ, tuy nói tình huống khẩn cấp, Chính là chính sự như ý vẫn là sẽ không quên. Nàng nhìn thoáng qua Tân Tuần, dùng một loại thử ngữ khí hỏi, ngươi tay có khỏe không? Tân Tuần lúc này một lần nữa khôi phục thành biểu tình bình tĩnh bộ dáng, cô nương yên tâm, không có việc gì. Như ý nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, Tân Tuần, nếu là ngươi tay không có việc gì, ngươi có thể hay không giúp ta cho hắn tẩy tắm rửa? Nôn. Tân Tuần nhìn xuống ngược quần quần một ngụm lao huyết, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong thanh âm mang theo chút nhấn mại, cô nương. Nghĩ đến vị này thân thích cùng ngài quan hệ phi thiện, nếu hai người các ngươi đã có thân mật cử chỉ, vẫn là Cô nương chính mình đến đây đi nói xong, mang theo một thân thương đi ra ngoài Như ý liên tục kêu hai tiếng cũng chưa đem người gọi lại, quay đầu lại xem Giang Thừa Diệp Sắc mặt của hắn cư nhiên dám so với chính mình còn khó chịu Giang Thừa Diệp cũng nhìn phía Như ý, ngựa khí bình đạm thiên lãnh, ngươi cùng liên Tam gia nhắc lên quan hệ Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hiện tại vấn đề không phải nàng làm cái gì Như ý chỉ cảm thấy thằng nhãi này vừa trở về liền cho chính mình tìm phiên thoái. Nàng chỉ vào tân tuần đi ra ngoài phương hướng, để thấp thanh âm, người này là liên tam gia chỉ cho ta. Ngươi như thế nào có thể nói đánh liền đánh? Đánh chó còn xem chủ nhân đâu? Giang thừa diệp chẳng hề để ý, là chính hắn đưa tới cửa cho ta đánh, hắn không tiến vào không phải sự tình gì cũng chưa sao. Ngắm lại bỗng nhiên cảm thấy không đúng, thần sắc lạnh hơn, ta không ở nơi này, ngươi cũng không đi chúc chính là bởi vì hắn. Như ý hận không thể thật sự kia thanh đao 5 giây đem hắn phiến thành gà luộc, trình thiếu ra, ngươi trưởng điểm đầu góc hảo sao. Ngươi cũng biết giang thừa diệp đống nhiên bưng kín như ý miệng, dùng ánh mắt ý bảo một chút nàng, như ý thực mau hiểu được, gật gật đầu. Tân Tuần ở giám thị nàng, tự nhiên cũng muốn nghe lén nàng lời nói, lúc trước nàng cũng là có điều phong bị, chỉ là hôm nay là bị người nam nhân này khí hôn đầu mới nhất thời đại ý quên mất, tuy nói Tân Tuần thật là bất cận nhân tình chút, chính là tốt xấu cũng hảo sinh bảo hộ chính mình. Trình Diệp người nam nhân này xuống tay quá nặng, không chiếm lý. Giang thừa Diệp chậm rãi đem tay rời đi, nàng hô hấp phun đổ ở hắn lòng bàn tay, làm hắn không khỏi ngẩn ra. Như ý không có hắn như vậy nhàng chán, một phen mở ra hắn tay. Giang thừa Diệp không sao cả cười cười, xoay người chuẩn bị nằm đi. Người còn tới. Như ý gắt gao túm chặt hắn, tắm rửa. Giang thừa Diệp ngó ngó bên ngoài, người nọ còn ở, hắn đống nhiên cười, hơi hơi mở ra đôi tay, vô lại thả vô sỉ, thế nào ý, hoặc là tẩy ta hoặc là tẩy chăn, chính mình tuyển. Như ý thể nàng chưa từng có gặp qua như vậy vô sỉ nam nhân. Kỳ thật nàng đều không phải là ngựa ngùng không dám nhìn nam nhân thân mình, chỉ là nàng hiện giờ thân ở thời đại này, lại là ở quê nhà địa phương, bị người khác nhìn thấy, không lý do sinh ra chút nhàn thoại, nhật tử tóm lại quá đến không sàng khoái, xa không nói, chính là bị cắt tưởng thấy phòng trừng cũng đến tâm tác. Hai bên rằng co dưới như ý cuối cùng bại trận. Nàng chiếu giang thừa diệp ý tứ, làm cá hương ra hộp cùng mùi thịt ra hộp, các loại khẩu vị cũng phân biệt làm hai loại hình dạng. Tặc hảo lúc sau nàng làm kim ngọc mãn đường mang qua đi hà nguyên cắt bên hướng kia coi như cơm chiều, thuận tiện ở bên hướng kia lưu lại một hồi bồi đại tỷ. Nàng còn cấp tân tuần cũng chuẩn bị một phần, chỉ là không có nhìn thấy người của hắn. Cuối cùng, như ý đem trước sau môn đều quan trọng, để ra hai đại thùng nước gấm đến đông phòng, lệnh cưỡng chế Giang Thừa Diệp chính mình gởi sạch nhảy vào theo tắm rửa sạch xoát. Giang Thừa Diệp cuối cùng không có vô sỉ đến cái kia trình độ. Chính mình khoan ý để ngồi xuống đại thùng gỗ Thưởng thụ ấm áp nước tắm cùng thơm ngào ngạt ra hộ Liếc liếc mắt một cái một bên nữ nhân Trà lưng sắc ngươi mùi a Giang thừa diệp cảm thấy chính mình nói tựa hồ không có gì tác dụng Vừa muốn quay đầu xem nàng Nên diện liền bay tới một trường khăn Bang một tiếng cai ở hắn trên mặt Đôi mắt vô pháp coi vỡ Liền nghe thấy nữ nhân hung tợn thanh âm người tay cũng chặt đứt sao Chính mình thấy Giang thừa diệp lắc lắc đầu Đem trên mặt khăn run đến trong nước tiên tâm thoải mái bưng mâm vui sướng ăn cá hương ra hộ, tay không rảnh. Như ý cảm thấy người nam nhân này tựa như ném không song ôn thần, chỉ biết cùng nàng đối nghịch tìm phiên thoái, bất quá nàng thực mau nghĩ tới một cái nghiêm túc vấn đề, cách đến rất xa hỏi hắn, uy, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào chính mình đã trở lại? Giang thừa diệp cắn một ngụm cá hương ra hộ, động tác đông nhiên một đốn. Sau đó, như ý liền nhìn đến một khắc trước còn cao ngạo lạnh nhạt nam nhân rũ xuống mắt, kia trên nét mặt cư nhiên nhiều ra một phần, ảm đạm. Như ý bị hắn bất thình lình buồn bã một thương làm cho có chút không biết làm sao, nàng lập tức từ nhỏ bằng ghế thượng đứng lên, uy, ngươi không sao chứ. Giang thừa diệp ánh mắt rừng ở trong tay trang cá hương cả tím mâm thượng, con con ngồi cấp ra một cái tựa hồ là cười khổ tươi cười. Ngay sau đó, như ý liền nghe được hắn nói, ba ngày sau là tiết trung thu, ta cho rằng ngươi đã quên ta còn ở chúc ốc hắn tạm dừng một chút, thiển cắn một ngụm ra hộ, nhấm nuốt bộ dáng liền tính chỉ xem sườn mặt cũng người xem buồn bã thương tâm, hắn nói. Ta không nghĩ ở nơi đó ăn tết, cho nên đã trở lại. Hắn nói đã trở lại. Như ý nhìn hắn sơn mặt, trong lòng mạc danh mềm nũng. Ngay sau đó, đại thở dốc người nào đó tiếp lời, chúc ốc tay nghề qua kém. Đồ ăn không thể ăn. Như ý sở hữu động dung cùng mềm lòng đều ở trong nháy mắt đông lại thành băng. Sau đó giống như là bị một thanh đại trùy tử bảnh một tiếng đánh chúng dập nát. Như ý ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khoe miệng, chậm rãi đi tới đại thùng gỗ biên. Sao xuống tay không rời mắt nhìn hắn. Giang thừa diệp hảm đạm trong chốc lát, hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy nữ nhân này không e rẻ đứng ở một thông biên nhìn chính mình. Hắn không chút hoang mang đem khăn che lại chính mình bụng nhỏ cùng đuổi kia một chỗ, nhìn lại trở về. Như ý hướng hắn cười cười, ngươi ăn cái gì lớn lên. Giang thừa diệp ánh mắt đông nhiên sáng lên, chân thành trả lời hắn, cá, ta thích nhất ăn cá. Như ý lại cười cười, nhéo nhéo chính mình mặt, nguyên lai like ăn cá chuyên bổ mặt sao, bổ đến ngươi ra mặt như vậy hầu. Giang thừa diệp hơi hơi nhún mày. Thực mau đọc ra nàng trong lời nói chào phúng chi ý, nhưng hắn không những không co sinh khí, ngược lại cười cười, tiếp tục túi đầu ăn chính mình mơ ước đã lâu ra hộ. Như ý lại không để ý tới hắn, dặn do hắn chạy nhanh tẩy xong nàng hảo thu thập nơi này liền ra đông phòng, liền nhiều xem một cái cũng chưa từng, thẳng đến như ý đi ra ngoài, giang thừa diệp mới ngẩng đầu, đem đã ăn không mâm phóng tới đại thông biên trên ghế, dùng khăn đem tay xoa xoa, sau đó hướng chính mình trên mặt sờ sờ. Cảm thụ độ dày. Như ý không nghĩ tới người nam nhân này sẽ chính mình chạy về tới, nhưng hắn trở về thời điểm bên người cũng không có nhìn thấy phong tiên sinh bọn họ, thả hắn động khởi tay tới động tác tấn mãnh, lại có thể phao tắm lại có thể ăn, thoạt nhìn tựa hồn là tốt không sai biệt lắm. Như ý đối cái này kêu trình diệp nam nhân là người ở nơi nào muốn tới nơi đó đi một chút hứng thú cũng không có, nhưng hắn tựa hồn là nhận định chính mình ra, một bộ trở về là vì quá tiết trung thu bộ dáng quả thật như ý thật là nghĩ muốn hay không chịu thời gian ném rất tân tuần đi chúc Úc bên kia nhìn một cái hắn nhưng nhìn một cái hắn cũng không đại biểu nàng nguyện ý đem hắn tiếp trở về hiện giờ chính hắn chạy trở về duỗi tay còn như vậy hảo chỉ sợ tân tuần trở về phải cùng liên thành dục nói chuyện này chẳng qua nếu nói hắn đã trở lại không có một đinh điểm chỗ tốt kia cũng là không có khả năng ít nhất hắn công phu đích sát thực hảo còn có thể giúp đỡ chính mình nằm vùng để phòng tân tuần đối nàng nghe lén như vậy tưởng tượng Như ý cảm thấy người nam nhân này cũng không phải như vậy, không đúng tí nào chọc người ngại sao? Giang Thừa Diệp ôm miệng lươi chi rụt, thoải mái dễ chịu bắt đầu phao tắm, cẩn thận đem chính mình xoa dạt sạch cái chạy nhanh, đứng dậy thời điểm một chút không đứng không vững bộ dáng, xả qua trung y lìa trung quần, nhảy ra buồn gỗ tử lưu loát trồng lên, chờ đến đem chính mình thu thập hảo, hắn mới vừa rồi đem can lấy lại đây, gác ở dưới nách đối với cửa, uy, Như ý liền canh giữ ở cửa, nghe được nàng thanh âm, do xét cái đầu đi vào. Hắn đã là mặc song, hơi mỏng màu trắng trung y ở từ cửa sổ thấu tiến vào ánh mặt trời trung, bên trong lệnh người huyết mạch sôi sụp thân hình như ẩn như hiện. Như ý nhìn nhìn hắn bên người cái kia tay mải bên trong vẫn như cũ có một bộ huyền sắc băng lụa áo, trên người hắn này thần trung vật liệu may mặc tử cũng là thượng thượng đẳng, như ý chỉ chỉ những cái đó tân ý thề phục, đây là tiền sinh cho người mua. Giang thừa diệp liếc liếc mắt một cái chính mình xem ý thề, gật gật đầu đem ân tình này đưa cho phong ngàn vị. Như ý đi đến hắn bên người thuận tay đem xiêm y rẻ cầm lên, ở trong tay du ra, ngón tay xoa xoa mặt liêu, chỉ sợ chấn nhỏ này còn mua không được như vậy cực phẩm nguyên liệu. Như ý trong lòng bắt đầu có chút tò mò phong ngàn vị đến tột cùng ra sao phương cao nhân, nàng đem trong tay xiêm y rẻ bồng, chỉ chớp mắt liền nhìn thấy bên người nam nhân hơi hơi giang hai tay chờ ở nơi đó, giang thừa diệp đợi hồi lâu, bên người nữ nhân lại không có động tĩnh, lấy hắn xiêm y rẻ, chẳng lẽ không phải vì rút hắn mặc quần áo? Phía trước ở vương phủ, những cái đó bọn tỷ nữ cho hắn mặc quần áo thời điểm, đều là cái dạng này tình cảnh. Như Ý nhìn nhìn hắn đem quải trượng đặt ở một bên, đơn chân thừa trọng, hơi hơi giang hai tay đứng ở nơi đó, nói: "Nước tắm không lau khô hiện tại muốn đem chính mình phơi khô sao?" Giang Thừa Diệp nhàn nhạt nhìn trên tay nàng Siêu Ý gì liếc mắt một cái, Như Ý kết hợp hắn động tác, thần thái cùng ánh mắt, thực mau minh bạch hỗn đả này đang chờ chính mình cho hắn mặc quần áo. Liên như vậy trầm mặc hai khắc, Như Ý chợt đem trong tay Siêu Ý một quyển trực tiếp ném ở trên mặt hắn. Mềm nhắn băng lửa hoạt lưu lưu trực tiếp rơi xuống hắn bên chân. Phần 65. Như ý cầm quần áo người cho hắn liền chuẩn bị ra cửa, chính là còn chưa đi tới cửa liền cảm thấy trước mắt tối sầm, chờ đến nàng phản ứng lại đây, thằng nhãi này cư nhiên trực tiếp đem một bộ ném sẽ cho nàng. Con cái ở nàng trên đầu. Thời tiết lạnh, nay quần áo ăn mặc không ấm áp. Giang thừa diệp lý do rất đơn giản, nói lời này thời điểm đúng lý hợp tình, như nhau hắn phân phó mỗi một cái thủ hạ thời điểm ngữ khí đậu má. Muốn hay không đem chăn bông cho ngươi đường siêm y dìa xuyên. Như ý hít sâu một hơi, hàm dưỡng rất tốt đem chính mình trên mặt siêm y kéo xuống tới. Nói thật, này siêm y nếu là cấp mãn đường sửa lại, ăn mặc xác định vững chắc thoải mái. Như ý ước lượng trong tay quần áo kia, không bằng ngươi đem này thân siêm y dìa cho ta, ta dùng một thân thu sam cùng một thân quần áo mùa đông cùng ngươi đổi. Loại này băng lụa là dùng băng tầm phun ti dệt thành vải vóc, quả thực là thiền kim khó cầu. Giang Thừa Diệp nhìn bị nàng cầm ở trong tay Siêm Y Điệp, cơ hồ không chút do dự gật đầu, "Hảo." Cuối cùng, như ý vui mừng đem hắn Siêm Y Điệp thu lên. Nàng không phải cái hoàn toàn không biết nhìn hàng, quá đoạn nhật tử nếu là đưa Kim Ngọc Mãn Đường đi học, vài món thể diện Siêm Y Điệp vẫn phải làm. Này nguyên liệu tốt như vậy, Mãn Đường chính là chưa từng xuyên qua tốt như vậy Siêm Y Điệp. Làm đại tỷ cấp sửa lại nhất định có thể mặc vào, bất quá Kim Ngọc khả năng không lớn thích hợp như vậy nhan sắc. Bất quá không quan trọng Đến lúc đó nàng lại cho nàng mua khác siêm y Tuy nói nguyên liệu không có cái này hảo Chính là Kim Ngọc cái này tiểu tham ăn so với xuyên nàng càng coi trọng ăn Cho nàng làm mấy đốn ăn ngon đền bù đi Kế hoạch hảo hết thể như ý cảm thấy sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp Nàng vừa đem siêm ý đều thu thập hảo Cắt tường bọn họ liền đã trở lại Kỳ thật nếu không phải Kim Ngọc mãn đường nói cho nàng trình diệp ca ca đã trở lại Cắt tường không nhất định sẽ nhanh như vậy trở về Nàng đi đến đông phòng nhìn nhìn. Quả thực liền nhìn thấy một thân màu trắng trung ý Hà Nam nhân nằm trên giường, trên người đáp đệm chăn, một bên trên mặt đất còn có thủy, tựa hồ là vừa mới tắm xong. Giang Thừa Diệp nhìn thấy Cát Tường trở về, hơi hơi gật đầu một cái, tính làm chào hỏi. Cắt Tường giật mình, ra đông phòng hỏi Như Ý, "Trình công tử chân cẳng thế nào?" Như Ý suy đoán, nhìn như là đã tốt không sai biệt lắm a. Các Tường ánh mắt vi diệu nhìn nàng một cái, "Kia, kia hắn sao còn hồi nhà của chúng ta a?" Như Ý thanh cụ hai tiếng Đại tỷ, phòng trưng hắn cũng là cái vào nam gia bắc, khắp nơi phiêu bạc, tả hữu lập tức liền phải qua trung thu, không bằng lưu trữ hắn quá xong tiết lại làm tính toán đi. Cát tường vẫn luôn đem giang thừa diệp coi như kim ngọc mãn đường ân nhân cứu mạng, tự nhiên sẽ không sinh ra chút đuổi người tâm tư, chỉ là này chỉnh công tử nếu là bởi vì không có địa phương đặt chân, kia như ý cho hắn tìm nơi đó không phải vừa lúc đặt chân sao? Hắn rõ ràng trên đùi không tốt, lại vẫn là đã trở lại, nhìn trên mặt đất một bãi thủy, chẳng lẽ? Là Như Ý giúp hắn tắm rửa. Từ trước Như Ý rõ ràng thập phần chán ghét hắn, một lòng một dạ muốn đuổi hắn đi, nhưng hôm nay cư nhiên muốn đem hắn lưu lại, chẳng lẽ là... chẳng lẽ là bọn họ hai cái chi gian có cái gì đi? Chính là Như Ý không phải đã có cái kia kêu, kêu Tân Tuần vẫn là gì người sao? Hôm nay Hà Nguyên cắt trong nhà phát sinh chuyện như vậy, Tân Tuần là ở tại Hà Gia, chính là Như Ý đều đi qua cũng chưa thấy được Tân Tuần, cắt tường ẩn ẩn cảm thấy như vậy nam nhân không đáng tin cậy khá vậy hứa hắn là có chuyện gì chỉ hoãn không ở nơi này cho nên cát tường không có đem chuyện này để ở trong lòng nhiều lắm là nhắc nhở như ý đa lưu tâm một chút người nam nhân này muốn hắn thật sự đối nàng hảo mới có thể phó thác chúng thân nhưng nàng còn không có tới kịp làm cái này dặn dò trình công tử cư nhiên liền đã trở lại cát tường thực vì cái này muội muội lo lắng này trình công tử lớn lên thật sự quá đẹp chính là tân tuần hà nguyên cát gì xa bao gồm hương chi phu quân trịnh trạch mấy người này cột vào cùng nhau cũng không vị này trình công tử tới đẹp. Cát tường cũng là cái nữ hài tử, nữ hài tử tự nhiên thích lớn lên đẹp nam hài tử, nàng bởi vậy các bị, đối như ý lo lắng liền nhiều vài phần, nếu là như ý bị này trình công tử tướng mạo mê hoặc, sau này nhật tử nên có bao nhiêu lo lắng để phòng A. So với cát tường, như ý tâm lý hoạt động còn lại là muốn đơn giản rất nhiều, nàng đem băng lũa lấy ra tới cho cát tường, đại tỷ. Ngươi đem cái này siêm ý hề sửa lại, chờ mãn đường đọc sách thời điểm cho hắn xuyên đi. Lại nghĩ tới cái gì dường như, Nga đúng rồi, ta ngày mai đi chấn trên xả chút bổ trở về, chúng ta lần trước làm quần áo mùa đông đông còn có không? Giúp Trình Diệp làm một kiện thu sam cùng một kiện quần áo mùa đông đi. Các tường nhìn trong tay nam nhân siêm Y hề, đã ngây dại. Như ý đều đã cầm người nam nhân này siêm Y hề. Thả xem cái này nguyên liệu như vậy hảo, này trình công tử tất nhiên là hiển hoách nhân ra công tử. Như ý nếu cùng hắn ở vào cùng nhau, sau này Nhật tử tuy nói phú quý, nhưng không nhất định hảo quá. Nàng mới vừa nói cái gì? Bọn họ chi dần đã tới rồi muốn cho Như ý làm xiêm ý gì cho hắn. Thu Sam cũng liền thôi, còn có quần áo mùa đông. Hắn còn sẽ tiếp tục lưu lại. Ngắn ngủn thời gian nội, các tưởng trong đầu giống như là bị gió lốc thổi quét giống nhau, hỗn độn. Một cái nữ nhi ra không phải cho ai đều có thể làm xiêm ý gì, cắt tường ho nhẹ vài tiếng đi đến nhà bếp thử đang ở thu thập như ý bên người, một bên giúp đỡ nàng cùng nhau thu thập một bên nói, như ý à, ngươi nấu cơm tay nghề như vậy sao? làm Siêm Y thì tất nhiên liền kém không đến chạy đi đâu, cái này Siêm Y à, ngươi muốn hay không thân thủ làm cấp trình công tử? Như ý đang ở rửa sạch dụng cụ cắt gọn, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, đại tỷ, ta cái kia tay nghề chỉ sợ liền tay háo đều cắt không đồng đều, cũng đừng lấy ra đi khó coi chính mình. nàng đỗ nhiên ngừng tay việc, có phải hay không ngươi không có thời gian à? Ngươi nếu là làm không tới ta liền đi chấn trên mua trang phục, không có việc gì. Cát tường liên tục xua tay, này trang phục nhiều quý A. Liền kia thủ công việc chỉ sợ đều so nguyên liệu quý. Nói nữa, làm cấp nam nhân siêm y đi tự nhiên muốn chính mình thân thủ là mới có ý nghĩa. Các tường khẽ cắn môi, thấu tiến lên tiếp tục thử, như ý, cái này làm siêm y kỳ thật rất đơn giản. Nếu không ta giúp ngươi đem hình cắt ra tới, ngươi liền đem nó phùng lên, thành không. Cát tường vẫn luôn là cái cần lao ôn nhu nữ tử điểm này như ý là cũng không hoài nghi chính mình làm thật là so mua trang phục muốn tiện nghi rất nhiều rất nhiều đổi làm ngày thường cắt tường nhất định sẽ không như vậy ra sức khước từ như ý nghĩ nghĩ cảm thấy cắt tường đại khái là trong lòng hệ hà nguyên cắt sự tình hay là có chuyện khác phải làm nếu không cũng sẽ không như vậy một bộ có khó mở miệng muốn nói lại thôi bộ dáng bình có thể tỉnh một phân tỉnh một phân nguyên tắc như ý tự hỏi một lát liền lập tức đáp ứng hảo kia đại tỷ ngươi nhưng đến hảo hảo dạy ta nàng đáp ứng cho hắn xiêm y gì? Nhưng chưa nói cụ thể khi nào cho hắn a từ từ tới, thỏa thỏa tích. Các tường cười gật đầu, mới vừa vừa ra nhà bếp môn, trong lòng liền thanh minh, xem ra, như ý vẫn là rất muốn cấp trình công tử thân thủ làm siêm ý đi hè. Lúc trước xả bố trở về cấp kim ngọc mãn đường làm siêm ý đi hè. nàng lăng là liền tuyến đoàn đều lý không tốt, hiện tại đáp ứng làm siêm ý thì cư nhiên đáp ứng như vậy sảng khoái. Này phân tình nên dùng bao sâu a Chính là như ý rõ ràng nói qua chính mình cùng Tân Tuần là một đôi a Cát tường đột nhiên nhớ tới tân tuần sơ tới khi như ý lời nói, nàng trong lòng tức khắc liền nóng nảy lên, khó, chẳng lẽ như ý hai cái đều thích? Như ý tự nhiên đoán không được Cát tường trong lòng hỗn loạn, giờ này khắc này, nàng tưởng đều là chẳng biết đi đâu tân tuần. Lúc trước nàng đã tận khả năng làm liên thành dục đối ý nghĩ của chính mình động tâm, tuy nói liên thành dục nhất định sẽ không hoàn hoàn toàn toàn tin tưởng nàng, nhưng là hắn có thể buông tay thả phối hợp nàng kế hoạch, vậy thuyết minh hắn đối chính mình đều không phải là trăm phần trăm hoài nghi. Đúng là bởi vì nàng từng vì từng có này đó trải qua kinh nghiệm, cho nên hiện giờ đi ra mỗi một bước đều phải thật cẩn thận. Trình diệp người nam nhân này liền nàng đều không có tham dò đế, thả hắn này phó đức hạnh, liền tính nói là chính mình thôn này cô thân thích cũng không nhất định sẽ có người tin tưởng. Nếu là tân tuần hồi bẩm lúc sau, làm liên thành dục thật sự bắt đầu hoài nghi nhiều quá tín nhiệm, vậy thật là nên chứng đau. Như ý lo lắng hồi lâu, cũng may trời tối phía trước, tân tuần cuối cùng xuất hiện. hắn tay tựa hồ đã không có gì trở ngại chỉ là thủ đoạn chỗ dán cái cái gì tay phải không lớn linh hoạt nhưng không hề là giống mới vừa rồi như vậy cùng cái hoạt động treo ở phía trên giống nhau tân tuần nói cho nàng tham gia muốn gặp nàng màn đêm buông xuống toàn bộ hà gia thôn bị bao phủ thượng một tầng ám sắc như ý sấn cắt tường các nàng ngủ hạ sau lặng lẽ đứng dậy động tác cực nhẹ ra cửa phòng tân tuần sớm đã đem xe ngựa trang bị hảo chờ ở cửa thôn như ý chui vào xe ngựa hai người cùng chạy tới đông tiểu đêm đã khuya như ý bị lênh tới rồi liên thành dục phủ đệ khi hắn khoác một kiện áo choàng ngồi ở đình viện trước mặt trên bàn đá phóng một phen đàn cổ hắn chỉ là ngồi lại chưa đàn tấu thấy như ý tới rồi liên thành dục giơ tay thỉnh nàng nhập tòa cầm lấy trên bàn ấm trà cho nàng đổ một ly trà nếm thử nghe nói là cô nương gia ai uống trà hoa như ý nao nao nâng chung trà lên nương đình viện mỏng manh quan mang nàng quả nhiên nhìn thấy kia trà trên mặt phủ chính là nho nhỏ cánh hoa lướt qua một ngụm thanh hương vô cùng Còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt, như ý buông chén trà, tham gia có tâm. Liên Thành Dục làm như có chút bất mãn, nói qua nhiều ít hồi, ngươi vừa không là trên đường người, liền không cần xương ta cái gì tâm ra. Hắn lại cho nàng rót một ly trà, vẫn đã là đi thẳng vào vấn đề, hôm nay sự tình, Tân Tuần đã nói cho ta. Như Ý biết hắn không phải cái sẽ lá mặt lá trái người, vậy cũng nói thẳng nói, Liên công tử chính là có cái gì muốn hỏi. Liên Thành Dục cười cười, vây vây tay, ta hỏi cái gì? Ngươi trong lòng rất rõ ràng, nói vậy nhưng cái đó đáp án, ngươi cũng đã ở trong lòng qua vô số lần. Như thế ta hả tất làm điều thừa. Hắn cười đến hiền hòa, ngược lại làm như ý càng thêm cảm thấy không khỏe. Liên thành dục uống một ly trà hoa, tựa hồ thật sự là không thích như vậy hương vị, không có uống xong liền đem cái ly bông, sau này tân tuần như cũ sẽ đi theo ngươi, chỉ là như ý bên cạnh ngươi đã có cao thủ bảo hộ, tân tuần liền sẽ không bên người đi theo, nhưng thật ra ngươi có cái gì vụn và sự tình yêu cầu hắn cứ việc mở miệng, ngươi theo như lời khai hoang việc, ta đã mệnh vương có tải vì ngươi thu xếp. hắn dừng một chút, bị hoặc con ngươi rượu ra mê người ý cười, muốn làm cái gì, liền cứ việc buông ra đi làm. ta rất ít nhìn là người, lần này tất nhiên cũng sẽ không. như ý gật đầu xưng là, lại uống lên mấy chén trà hoa, liền từ tân tuần lại lần nữa hộ tống phản hồi hà gia thôn. như ý không nghĩ tới chính là, nàng chân trước vừa ly khai, thượng ở hậu viện đánh đàn người biên chậm rãi nói, người tới tức là khách ra tới uống ly trả bãi. vừa dứt lời tam gái phi nhận từ chỗ tối bay ra tốc độ vừa nhanh vừa mạnh lực đạo chi hung ác cơ hồ là trong chớp mắt liền muốn thứ hướng liên thành dục liên thành dục chợt đem trong tay cầm hoành ôm dựng lên mãnh một bắt cầm huyền tiếng đàn hỗn loạn thuần hậu nội lực thẳng tắp để hướng về phía phi nhận an tĩnh trong viện một tiếng vang lớn phi nhận bị tiếng đàn nội lực ngăn cản lại không có rơi xuống mà là sinh sôi xoay phương hướng ken ken ken ba tiếng nửa cái nhận thân đều đánh vào gỗ đỏ cây của chúng Liên Thành Dục đang muốn mở miệng, túi đầu lại nhìn thấy thất huyền cầm đã là huyền đoạn, Giám động nữ nhân này một chút ít, cầm huyền cắt thành nhiều ít đoạn, ngươi liền muốn viên bội cắt thành nhiều ít đoạn. Phương Vị không rõ chỗ tối, truyền đến một đạo lệnh băng thanh âm, cũng là một người tuổi trẻ nam tử thanh âm. Trong viện thủ vệ khinh xảo xuất động, lén tìm kiếm thanh âm nơi phát ra người, người Hà Lục soát biến toàn bộ phủ đệ, cũng không từng tìm được có người lưu lại quá đến dấu vết. Liên Thành Dục đi đến gỗ đỏ cây của biên, duỗi tay mạnh đánh hồng trụ. Tam phiến phi nhận chịu nội lực thúc dục, sôi nổi bay ra. Liên thành dục từ trên mặt đất nhặt lên phi nhận, thần sắc phức tạp. Chương 84 đến từ chợ công thần khí. Bóng đêm Minh mông, xe ngựa một đường chạy về Hà Gia thôn khi đã là đêm khuya. Tân Tuần đem như ý đỡ xuống xe ngựa liền muốn đi dỡ hàng phóng ngựa, Như Ý nhìn hắn tay liếc mắt một cái, không nóng không lạnh nói, "Ngươi tay thật sự không việc gì?" Bóng đêm hát trầm, thấy không rõ Tân Tuần thần sắc cùng ánh mắt, chỉ nghe được hắn thấp giọng nói, "Không việc gì." Đa tạ cô nương quan tâm, như ý ân một tiếng, không hề cùng hắn nhiều lời, thừa dịp bóng đêm trở về nhà. Nàng đi thời điểm cho chính mình để lại môn, vào cửa thời điểm nàng còn đem lỗ thai rán ở tây cửa phòng khẩu rừng rừng, xác định cắt tường các nàng còn ngủ mới thật sự thở dài nhẹ nhõn một hơi. Người đang làm gì? Phía sau đột nhiên vang lên một cái lạnh lùng thanh âm, như ý hoàng sợ, xoay người, chỉ thấy một người cao lớn hắc ảnh kề sát chính mình phía sau, nếu là nàng lực đạo lại manh chút. Không chừng liền phải ở trên mặt hắn gặp một chút. Như ý phản ứng mau, tiêu ra tới phía trước đi trước bưng kín miệng mình, chờ đến nàng từ hơi thở thượng phân biệt ra người nam nhân này là trình diệp. Lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng dùng khí thanh nói chuyện, ngươi đại buổi tối xử tại nơi này làm gì? Giang thừa diệp nhìn nhìn tây phòng nhắm môn, không nói hai lời dỗi tay đem như ý một phen vứt trụ, trực tiếp khập khiễng đưa tới hắn đông trong phòng. Giờ này khắc này, như ý thật sự cảm thấy nam nữ lực lượng cách xa là như thế to lớn. Nàng bị đưa tới đông phòng trực tiếp ném vào trên giường, tức khắc đồng hồ báo thức chung cảnh báo sao vang. Nhưng nàng vừa mới bỏ dậy ngồi ổn, trước mặt nam nhân đã đem bàn lồn kéo dài tới hai người trung gian, hắn cũng ngồi trên giường, ngay sau đó, một cái đen tuyển túi bị ném ở trên bàn. Như ý nhìn bàn lồn thượng túi, âm thầm suy đoán nơi này đầu là cái gì. Giang thừa diệp tìm cái thoải mái vị trí dựa ngồi, đối với như ý chỉ chỉ trên bàn đồ vật, mở ra. Như ý hồ nghi nhìn hắn một cái, Không lớn rõ ràng hắn đây là bán cái gì cái nút, mà khi nàng đem túi mở ra khi, cả người không khỏi sửng sốt. Nơi này đầu trang, tựa hồ là một loại ám khí, nếu nhất định phải liên tưởng, kia hẳn là tương đối giống chất huyết áp thời điểm cột vào trên tay đồ vật. Giang thừa diệp đem nàng trong tay đồ vật lấy lại đây, bắt tay rối lại đây. Như ý vươn một bàn tay, Giang thừa diệp cầm kia ngoạn ý ở nàng trên cổ tay khoa tay muối chân một phen, sau đó một bên gật đầu một bên lầm bầm lầu bầu, cũng không tệ lắm. Hắn khoa tay muối chân xong liền trực tiếp xả quá như ý thủ đoạn, đem lấy đồ vật vì nàng mang theo đi lên. Như ý tinh tế vừa thấy, lúc này mới phát hiện trên cổ tay mặt này một mặt tựa hồ là có chút cơ quát ở bên trong. Đây là tụ tiễn, bất quá bất đồng với giống nhau tính chất so ngạnh tụ tiễn, phía dưới dây cột ta dùng chính là tương đối mềm nhẹ nguyên liệu, người mang theo sẽ không cụm xuống tay. Giang thừa diệp một bên giảng một bên vì nàng chỉ điểm này phó tụ tiễn chi tiết chỗ, nơi này có thể phóng thượng năm chi tụ tiễn. Ít đi theo ngươi loại này thân thể, ta đem mũi tên thân làm càng tế càng nhẹ nhàng, tầm bắn, có hai chỗ xa, thuộc về gần trình áng khí, đến nỗi tôi không tôi độc, chính ngươi nhìn làm. Như ý giống như là nghe Thiên Phương Dạ Đàm giống nhau nghe hắn nói xong, chờ hắn nói xong thời điểm, tụ tiễn cũng trang bị hảo. Nghe xong hắn nói, nàng phản ứng đầu tiên là giật mình, "Này, cái này là ngươi làm? Ngươi cư nhiên còn có cửa này tay nghề." Khó lường khó lường. Giang Thừa Diệp bị Dai Nhân khen, hơi hơi nhướng mày xoay qua mặt đi, hừ. Bất quá thủ đoạn bị hắn nắm ở trong tay thời điểm còn không cảm thấy, hắn một buông ra tay, như ý mới cảm thấy trên tay đổ vật có chút trọng. Bình một cái Hữu hảo tham thảo nguyên tắc, nàng thân thiện nhắc nhở hắn, chính là ngươi tuyệt không cảm thấy thứ này có chút trọng. Hơn nữa chỉ có năm chi cắt, vạn nhất ta vừa vặn gặp được 6 cái địch nhân đâu? Giang thừa diệp khỏe miệng chịu chịu, một trương khuôn mặt tuấn tú tức khắc suy sụp xuống dưới, hoàn toàn không có vừa rồi bộ dáng kia, ngự khí gian ẩn ẩn lộ ra đưa ngươi đổ.